thoái người, không muốn đi theo ta xa rời quê hương. Trong nhà công việc vật ta từ trước đến nay là không quá quản cũng không biết nơi này tề không đầy đủ, các ngươi đều lấy về đi, nếu là có vấn đề nói lại đến tìm ta, năm ngày trong vòng đều là có thể, hiện tại sản nghiệp đều xử lý xong rồi, xuất phát phía trước ta sẽ không ra cửa. Hành, chúng ta đây đi về trước nhìn xem, nếu là có vấn đề nói, đến lúc đó lại phiền thoái ngại. Hồi trình trên đường, Hà Đào gấp không chờ nổi mà muốn hiểu biết thôn trang dĩ vãng ký lục, phiên trong chốc lát sau mới tìm ra đạo hương thôn sổ sách, tổng cộng bốn buồn. Nàng đối chiếu khế ước lật xem lên. Đạo hương thôn đồng ruộng đều là thuê cho phụ cận thôn trang thôn dân, nhà này 20 mẫu, kia ra 10 mẫu, khế ước đều là 5 năm một tiêm, mỗi năm phân 2 lần trước thuê, tháng 6 đế, 10 tháng đế các một lần. Bởi vì mà nhiều, nơi đó loại hoa màu chủng loại cũng nhiều, trừ bỏ thường thấy tiểu mạch Lúa nước bên ngoài, có người ra là loại cây cải dầu, có người ra loại đông. Bờ cắt tự nhiên là loại dưa hấu, hồ nước chính là loại củ sen nuôi cá. Loại hoa màu người có hai loại trước thuê phương thức có thể lựa chọn, một cái trước hiện bạc, một cái là trước lương thực, hai loại đều là hạn ngạch định lượng. Giao lương thực, mỗi năm mỗi mùa yêu cầu giao nộp tiểu mạch cùng gạo các một thạch, trước hiện bạc nói là mỗi mùa hai lượng bạc. Hà Đào tính nhẩm một phen sau phát hiện hồ gia tiền thuê cư nhiên cũng cũng chỉ so với bọn hắn chính mình định còn muốn hơi thiếu một chút. Phải biết rằng bọn họ lúc trước cấp liêu ra người cho thuê đất cố định kim thời điểm, chính là bị ngàn ơn vạn cảm tạ, nói là tìm khắp liêu thụ trấn cũng không có phó ra như vậy nhân từ địa chủ. Nàng không khỏi nói thầm nói, ta còn tưởng rằng nhà chúng ta tiền thuê đã là thấp nhất đâu, không nghĩ tới cũng liền cùng hồ gia không sai biệt làm sao. La Bảo Thành hôm nay ra cái đại thiếu đang lo không cơ hội vãn hồi mặt mũi, nghe được hà đào nói, hắn chạy nhanh đi phía trước ngồi ngồi nói, đại cháu dâu, ngươi thật đúng là không tưởng sai, nhà các ngươi tiền thuê thật là liêu thụ trấn thấp nhất. Bất quá, hồ gia cũng là có tiếng đại thiện nhà, huống hồ nhà bọn họ hồ lao ra là có công danh trong người, triều đình có quy định, thổ địa chủ có công danh nói là không cần trước nông thuế. Ta nghe ngươi nhị thúc nói qua. Các ngươi thuê cấp liêu ra người mà là dựa theo thực tế sản lượng tới định đi. Lại nói tiếp nói, các ngươi có thể so hồ ra làm tốt lắm muốn khá hơn nhiều. Bất quá việc này, các ngươi là hảo tâm, nhưng là, không phải ta nói à, bộ dáng này kỳ thật rất mạo hiểm. May mắn các ngươi gặp được chính là hộ trung thực, nếu là gặp gỡ cái loại này tâm nhắn nhiều, nói dối sản lượng, thu 100 cân chỉ nói cho ngươi 80 cân nói, ngươi đều bắt không được hắn sai. Lại nói tiếp vẫn là định cái con số mới là ổn thỏa. Điều này cũng đúng, hà đào gật gật đầu. Kỳ thật, đất cho thuê tựa như thuê cửa hàng cho người ta làm buôn bán giống nhau, quả ngươi sinh ý được không à, dù sao đúng giờ đủ ngạch giao tiền thuê nhà là được. Bất quá, thực tế tình huống không giống nhau, nơi này người thuê đều là sinh hoạt trình độ tương đương chi thấp, ở vào bị dư luận, cũng chính là bọn họ chính mình sinh trưởng quảng đại nông dân giai cấp sở đồng tình vị trí. Hà Đào không thể nhận tâm đi áp bách nguyên bản cũng đã đủ thảm người, chỉ cần có đến kiếm là được, dù sao bọn họ cũng không thiếu chút tiền ấy mua gạo nấu cơm. Nàng sở dĩ đính dựa theo thực tế sản xuất thu thuê điều kiện, kỳ thật tựa như tìm được một cái cân bằng, đạt tới song tháng mục đích. Người thuê nghiêm túc chăm sóc hoa màu, hoa màu lớn lên càng tốt, địa chủ thu tiền thuê càng nhiều, chính bọn họ thu vào cũng là tùy theo gia tăng. Nàng cũng là qua đi mới nghĩ tới giám thị vấn đề. bất quá bởi vì đồng ruộng thiếu không đáng quá hao tâm tốn sức, còn nữa cũng tựa như La Bảo cách nói săn co giống nhau, liêu ra người thành thật, nàng cũng liền không lại tốn tâm tư suy nghĩ như thế nào giải quyết vấn đề này. Lần này không giống nhau, mà nhiều xem bất quá tới không nói, lại là có tiền lệ nhưng theo, nàng liền không tính toán lại hành xử khác người, trong lòng quyết định liền dựa theo Hồ Gia Di vãng phương thức quản lý đạo hương thôn, không chuẩn bị làm ra thay đổi. La Bảo thành hỏi nàng. Ngươi biết hoàng đại hộ gia thu mấy thành, trần nhà giàu gia thu mấy thành sao? Cái này thật đúng là không biết. Hà Đào lắc đầu. Làm địa chủ, nàng cũng hảo, phó thạch cũng hảo, đều vẫn là tay mới, có thể nói là hai mắt một bôi đen. Trần nhà giàu gia còn tính hảo, thu sáu thành, kia hoàng gia liền hùng, thu bảy thành năm, phùng đến thai năm còn chưa bao giờ cấp giảm miễn. Gặp được không thu hoạch thời điểm, liền người đều phải đáp đi vào. Cho nên hiện tại chúng ta chấn trên, trừ phi là quá không đi xuống người, bằng không là không có nguyện ý thuê hoàng gia mà. Hà Đào tức khắc nghĩ tới bạch Mao nữ chuyện xưa, Dương Bạch Lao, Hoàng Thế Nhân, quả nhiên nghệ thuật đều là nơi phát ra tự sinh hoạt. Nàng đem sổ sách hợp lại, xoay người tương hướng la bảo cách nói săn có nói, la đại thúc, ngài liền nhiều cùng chúng ta nói nói phương diện này sự tình đi. La bảo thành kiến nàng có hứng thú liền thao thao bất tuyệt mà nói lên. Hắn nói chính là liêu thụ trấn bên kia phú hộ cùng tá điển chi gian phát sinh chân thật trường hợp, làm liêu thụ chấn thanh danh hỗn độn đại địa chủ, hoàng gia chiếm độ dài nhiều nhất, hơn nữa, không một chuyện tốt. Tỷ như hoàng đại hộ gia mà cũng là có rất nhiều thu lương, có thu hiện bạc, thu lương kia côn thu thuê xưng nhất định là thiếu cân đoàn lượng, 100 cân phóng đi lên chỉ có 80 cân, nhà bọn họ thu hiện bạc cũng là mọi cách bắt bẻ, bạc chọn tỷ lệ, giao đồng tiền nói còn muốn phá lệ thu háo bạc, 1.100 văn tải có thể xem như một lượng bạc tử. Càng quá mức chính là, hoàng đại hộ thời trẻ còn khi dễ nông dân không biết chữ, nói thời điểm là 6 thành tiền thuê, viết đến trên giấy liền thành 7 thành năm, bị lừa người thuê nhìn cái chính mình bàn tay to ấn khế ước hết đường chối cãi, thưa kiện cũng không thắng được. Hà Đào muốn biết, tỉ như, như thế nào quản lý tá điển, xử lý vấn đề linh tinh một cái không nghe được, chính là cũng được không ít vết xe đổ. Bất quá bởi vì La Bảo Thành là làm quan nha, kỳ thật cùng bà mối không sai biệt lắm, an chính là miệng công phu này chén cơm, nói lên chuyện xưa liền cùng chuyên trách bình luận thư giống nhau, chẳng sợ chỉ là cái tiểu nhạc đệm đều có thể nói được lên xuống phạm phòng, xúc động lòng người. Đừng nói là Hà Đạo, liền phó thạch cùng phó tuyển đều nghe được mùi ngon. La Bảo Thành hỏi Hà Đạo, hoàng đại hộ đời này hận nhất một người chính là ngươi thôn tú tài lao gia, các ngươi biết vì sao không? Việc này ta biết, Thái Thúc Công ở trong thôn khai quán dạy học, chúng ta dung thụ thôn chung quanh thôn cũng không thiếu biết chữ người, hắn kia chiêu là được không thông, cho nên nhà hắn nhận người đều là tìm ly chúng ta thôn xa. Phó Tuyền cười nói, ta chính là nghe người ta nói quá, liền tính tới rồi hiện tại. Hoàng Đại Hộ nói lên Thái Thúc Công tới đều là nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên vẫn là đọc sách hảo a. Phó Thạch cắm một câu. Phó Thạch, ngươi cũng đi khảo cái tú tài được. Hà Đào mắt tròn trắng. Này ngốc tử đối người đọc sách quả thực một chút sức chống cự đều không có. Là nha, thạch ca nhi, người cũng đi khảo cái tú tài đi, về sau nhà chúng ta mà đều treo ở ngươi danh nghĩa, chính là có thể tỉnh không ít bạc, phó tuyển cũng đi theo treo gẹo. Mọi người nói nói cười cười, thời gian trong bất chi bất giác liền đi qua, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm đã tới liêu thụ trấn. buông xuống phó tuyển cùng la bảo thành sau, hà đào cùng phó thạch vội vàng trở về dung thụ thôn. Nguyên bản Hà Đào còn lo lắng xong bảo thai một ngày không gặp cha mẹ khẳng định sẽ khóc đến chết đi sống lại, ai biết bọn họ đến thời điểm, hai tiểu đã ngủ say. Bởi vì lo lắng ngồi xe hoảng đến lợi hại xảo bảo bối khuê nữ nhóm, phó thạch liền đem xe lưu tại nhị phòng, tính toán cùng Hà Đào hai người một người ôm một cái hải tử đi bộ về nhà. Phó lôi Xung phong nhận việc mà chọn đèn lồng vì bọn họ chiếu sáng lên, một đường hộ tống tới rồi đại hoang điệu mới xoay trở về. Trước 106 đại thử, nam. Thu hảo khế đất cùng ngân phiếu sau, hai vợ chồng cùng nhau vào tam phòng, gắn bó dựa ngâm mình ở thao tám, cảm thụ được ấm áp thủy ôn đuổi đi mọi mệt sức sống trở về tự thân, hai người câu được câu không mà hàn huyên lên. Ngươi có hay không cảm thấy cái kia trần vân quay quái, quái? Không thấy ra tới a hắn một đại nam nhân sao sẽ như vậy nhìn kỹ người khác tức phụ a Này không phải thảo đánh sao? Hà đào mắt trợn trắng mới nói nói. Nàng biểu tình rất quái lạ, đặc biệt là ta nhắc tới ta họ hà thời điểm, nàng sát mặt lập tức liền thay đổi, thật giống như nghĩ đến gì không vui sự tình giống nhau. Ngươi nói, có thể hay không là hà ra bên kia có ai đắc tội quá nàng a? Ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá, dù sao chúng ta chính mình không đắc tội quá nàng là được bái, phó thạch không chút nào để ý mà nói, bàn tay to bám vào hà đảo trên bụng nhỏ cọ sát vài cái nói, kỳ thật, khác ta không thấy ra tới. Liền nhìn ra tới một cái giống nhau địa phương. Di địa phương A, Hà Đào quay đầu xem hắn. Nàng hoài hoa hoa đâu, phó thạch thở dài nói, tức phụ, ngươi gì thời điểm có thể cho ta sinh đứa con trai A. Hà Đào trực tiếp mặt đen, cách vách phòng còn ngủ một đôi một tuổi không mãn đâu. Liền tính là sinh dục máy móc cũng là muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn đi. Không đúng, Hà Đào đột nhiên nhớ tới một sự kiện, huyệt thái dương vừa kéo, nàng Nguyệt sự giống như trưởng Từ sinh hải tử về sau, bởi vì sinh hoạt thập phần quy luật, nàng nguyệt sự trở nên quy luật lên, mỗi tháng nhật tử lệch lạc không vượt qua ba ngày, lần này tựa hồ là chậm hơn hai mươi thiên. Tức phụ, ngươi tưởng gì đâu? Ta hoài nghi, ta đã có, hà đào khóc tang liền nói. Độ má, thật sự thành sinh dục máy móc. Tức phụ ngươi nói thật, phó thạch mừng rỡ cũng không biết nói cái gì cho phải, ôm lấy hà đào liền bẹp, bẹp mà liền hôn mười mấy khẩu, ai nha? Ta tức phụ thật là quá lợi hại. Lợi hại chính là ngươi đi. Đều bên ngoài cơ thể còn có thể ở giữa hương tâm. Nguyên bản phao đến cả người sảng khoái hà đảo tức khắc cảm thấy lại bị mây đen bao phủ, trời xanh nột, hảo không nghĩ sinh hải tử A. Hai cái liền mang bất quá tới, lại đến một cái muốn mạng dạ A. Ngày hôm sau sáng sớm, thành lao thái bị phó thạch thỉnh tới rồi đại hoang địa, đồng hành còn có một vị hà đảo mong muốn bên ngoài khách nhân, Lâm hạ. Mãnh vừa thấy đến Lâm Hạ, Hà Đào kinh hãi. Nàng trong ấn tượng Lâm Hạ chính là cái thiếu căn gân nhưng là tính cách lanh lẹ đại mỹ nhân, cũng chính là đã hơn một năm không gặp mà thôi, trong lúc này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, làm nàng biến thành hiện tại này phúc xấu khổ, thê lương thất vọng bộ dáng. Cả người thoạt nhìn một chút tinh khí thần đều không có, liền dường như cái xác không hồn giống nhau. Hà Đào nhớ tới hơn một tháng trước thành lao thái cùng nàng để qua Lâm Hạ trở về dung thụ thôn. Nghe người khác nói là ở nhà chồng đã xảy ra cái gì không thoải mái sự tình, chú hạ liền không lại trở về. Chẳng lẽ là bởi vì cái này? A đào, đều lâu như vậy, ngươi cũng không nói đi tìm ta nói chuyện, chẳng lẽ ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta đụng phải. Lâm hạ nói liền phải tiến lên vãn hà đào tay, lại bị sớm có chuẩn bị phó thạch ngang trời chặn. Phó thạch trầm khuôn mặt nói, lâm hạ ngươi cẩn thận một chút, ta tức phụ lại có mang. Lại có mang. thành lão thái chấn động nàng nhớ rõ hà đào chính là lời thề son sắt mà nói qua hai năm linh tinh không tính toán muốn hài tử còn đi đi tìm nàng muốn tránh tử phương thuốc cuối cùng là bởi vì tránh tử canh quá mức lạnh leo hàn cung thương thân lúc này mới nghỉ ngơi tâm tư hơn nữa sinh song song bảo thai một năm không đến lại có mang với khai chi tán diệp là chuyện tốt chính là đối với sinh sản phụ nhân mà nói đều không phải là chuyện may mắn thành lão thái chạy nhanh nói Đào nha đầu, tới, ngươi ngồi xuống, ta cho ngươi sờ sờ mạch. Hà đào theo lời ngồi xuống, phó thạch tùy hầu ở một bên, thành lao thái hiếp mắt cảm thụ hà đào mạch đập ai cũng không phát hiện lâm hạ sắc mặt trở nên hắc trầm đến phảng phất tùy thời có thể tích thủy, tinh xảo ngũ quan tựa hồ vặn vẹo giống nhau khó coi. Ba năm trước đây, lâm hạ kinh bà mới giới thiệu gả cho liếu thụ Trấn thượng hành thương trần ra con trai độc nhất, Trần Lệnh Hoa. Trần gia tổ tiên ban đầu cũng là này một mảnh nhà giàu, cùng nhị đông thôn trần nhà giàu kỳ thật là cùng gia nhất tộc. Bất quá trần lệnh hoa tặng tổ phụ là cái có tiếng bại gia tử, hắn sống ngắn ngủn bất quá 30 năm, cầm quyền trong nhà quyền to cũng không vượt qua 5 năm, liền đem trần gia gia tài bị bại 10 đi 7, 8. Bất quá, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, trần gia tuy rằng nghèo túng, nhưng là nhật tử cũng là so giống nhau nông gia muốn không có trở ngại. Lâm hạ công công trần lấy thì tại quả phụ dưỡng dục hạ trưởng thành sau tiếp nhận trong nhà gánh nặng, từ đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong làm lên, một chút một lần nữa tích lũy tài phú, cuối cùng trọng thao tổ nghiệp bắt đầu làm làm buôn bán, phấn đấu hơn 20 năm sau cũng coi như là có chút thành hiệu. Trần gia hiện giờ tuy rằng đã không thể xưng là nhà giàu, nhưng cũng coi như phú hộ. Lâm hạ tướng công trần lệnh hoa tính cách cùng công công trần lấy tác thực tương tự, cũng là kiên định lại cần cù và thật thà người, hơn nữa dáng người đánh bạc, ngũ quan tuấn tú, coi như là cái Mỹ Nam Tử. Hơn nữa, bà bà Trương Thị ở nàng quá môn trước phải bệnh tật đi, thái bà bà Dung Thị hành sự tuy rằng khắc nghiệt, nhưng bởi vì thời trẻ suy nghĩ quá độ hỏng rồi thân mình, đã là nhật mộ Tây Sơn chi thế, không mấy năm hảo sống. Lâm hạ việc hôn nhân này có thể nói là muốn tài có tài, muốn người có người, quan trọng nhất chính là, Trần ra đến trần lệnh hoa này một thế hệ đã là đời thứ tư đơn truyền, dân cư đơn giản, vô chị em dâu, vô tiểu cô, như vậy hôn sự quả thực là đốt đèn lồng cũng khó tìm. Theo lý thuyết, lâm hạ hẳn là sống được thập phần dễ chịu, đáng tiếc, sự thật cùng dự đoán cách xa nhau khá xa, nàng quá đến thập phần không tốt, bởi vì nàng thành thân ba năm cũng chưa có thể hoài thượng hài tử. Gần nhất một năm tới nàng đem chung quanh trấn trên đại phu đều xem biến. mỗi cái đại phu đều nói chính là giống nhau kết luận thân thể không quá đáng ngại chỉ là thời cơ không đến sau đó đều cho nàng khai điều dưỡng chén thuốc uống lên vô số chén thuốc sau còn còn cầu quá bồ tát nước đùa cũng uống có hai lu chính là nàng vẫn như cũ không hoài thượng hải tử nay gần nhất một năm tới mỗi ngày đều yên lặng mà thừa nhận thái bà bà tranh chua cởi trách nàng đã bất kham gánh nặng Không nghĩ tới nàng tầm tâm niệm niệm trưởng phu cư nhiên lại ở nàng trong lòng chát một đau. Hai tháng trước, ra ngoài chạy hóa nửa năm lâu Trần Lệnh Hoa trở về khi, mang về một cái hoài thai ba tháng có thừa tuổi trẻ nữ nhân. Lâm Hạ lúc này mới trở về nhà mẹ đẻ, một trụ chính là hai tháng. A đào thật là hảo mệnh a Cái gọi là khổ tận cam lai chính là nàng như vậy đi. Lâm Hạ ngơ ngẩn mà nhìn bị phó thạch nắm lấy một tay hà đào, trong lòng nghĩ đến. Nàng mong hải tử ba năm cũng chưa mong tới, chính là A Đào lập tức liền có một đôi khuê nữ, mắt thấy cái thứ ba hải tử cũng muốn tới, nói không chừng chính là đứa con trai, đời này cũng liền viên mãn. Nhớ trước đây A Đào mọi chuyện không bằng chính mình, ai có thể nghĩ đến bọn họ hai cái đến nhất đủ quá đến tốt cái kia ngược lại là A Đào đâu. Tới, đổi một bàn tay, thành quá lao như mày nói một câu. Hà Đào thấy nàng thần sắc không đúng, tưởng hải tử tình huống không tốt. Rất là khẩn trương hỏi, Thành mãi mãi, sao hồi sự à? Tuy rằng nàng cũng không chờ mong nhanh như vậy liền lại lần nữa mang thai, nhưng sự tình đã như vậy, trong bụng nói như thế nào cũng là nàng huyết mạch, nàng tự nhiên là không muốn ra bất luận cái gì vấn đề. Thành lao thái mở to mắt nhìn nàng một cái, có chút do dự mà nói, đào nha đầu, ngươi không có mang thai. Không mang thai a hà đào cùng phó thạch chăm miệng một lời mà hỏi lại. Phó Thạch nói xong liền rất khẩn trương mà nhìn về phía Hà Đào, lắp bắp mà nói, tức phụ, không có việc gì, ngươi đừng có gấp, ta tóm lại còn có thể tại có. Ta mới không cấp đâu. Hà Đào mắt trợ trắng, nàng mới không nội đâu, tước gì nghỉ ngơi cái bốn, năm năm đâu. Là, cấp chính là ta, Phó Thạch hắc hắc cười một tiếng. Hà Đào tức giận mà dùng khuỷu tay quải hắn một chút nói, vốn gì chính là ngươi cấp. Ta chính là nghĩ tới mấy năm lại muốn hài tử. Lâm Hạ nghe thế câu nói ngẩng đầu ngắm Hà Đào liếc mắt một cái, cảm thấy những lời này sao nghe sao không dễ nghe, nàng tâm tâm niệm niệm ngóng trông mang thai lại hoài không thượng, nàng dễ dàng như vậy có mang tựa hồ còn không vui. Thành mãi mãi, ta cái kia, Hà Đào còn muốn hỏi hỏi thành lao thái về chính mình nguyệt sự không điều sự tình. Lời nói đến một nửa mới nghĩ đến Lâm Hạ còn đứng ở một bên, nàng ngẩng đầu xem Lâm Hạ nói, Lâm Hạ, Ngươi có thể đi ra ngoài ngồi ngồi sao? Ta có một số việc muốn hỏi thành mãi mãi. Lâm hạ trên mặt xả ra một cái miễn cưỡng tươi cười gật gật đầu, xoay người ra đông phòng. Người không liên quan đi ra ngoài về sau, hà đào gấp không chờ nổi hỏi, thành mãi mãi, ta nguyệt sự vẫn luôn đĩnh chuẩn khi, mỗi lần đều là 20 ngày tả hữu, nhưng là lần này chậm không sai biệt lắm 20 ngày, cho nên mới tưởng mang thai, ngài có thể nhìn ra được tới là gì nguyên nhân không? Đào đầu. nha ta vừa rồi liền tưởng cùng ngươi nói cái này ngươi tình huống này không lớn đối hà đào ngây ngẩn cả người cái gì gọi là tình huống không đúng a còn không phải là kinh nguyện không điều sao như thế nào thành lao thái bộ dáng như là nàng đã vô sinh giống nhau a ta tức phụ sao a phó thạch vội vàng hỏi ta cũng nói không rõ ngươi vẫn là chạy nhanh thượng y quán nhìn xem đi muốn thật làm ta đoán chúng nói về sau hoài hài tử đã có thể khó khăn Thành Lao Thái nói xong thở dài một hơi đứng lên, cũng không nhiều lắm để lại, đi ra ngoài kéo lên đứng ở dưới mái hiên lâm hạ liền đi rồi. Về sau hoài hài tử đã có thể khó khăn. Hà Đào có chút máy móc mà ngừng đầu, nhìn về phía đồng dạng mở mịt không biết làm sao pho thạch. Nếu đặt ở đời trước, nàng đã có một đôi song bảo thai nữ nhi, đừng nói là vô sinh, liền tính tử cung không cũng có nàng phỏng chừng cũng sẽ không cảm thấy quá bi thương. Chính là, nơi này là đại tề. Nơi này nhi tử mới là nối roi tông đường, nữ nhi chỉ là thế nhà người khắc dưỡng, liền tính sinh mười cái nữ nhi, chỉ cần không có nhi tử, nàng liền không phải một cái đủ tư cách thế tử. nay đã hơn một năm tới, không ngừng một người ở nàng bên thai nói, song bảo nữ nhi tuy rằng đáng yêu, vẫn là muốn sinh nhi tử mới xem như viên mãn. Phó Thạch cũng không ngừng một lần mà nói qua muốn nhi tử. Nàng cứ việc không tình nguyện, cảm thấy dưỡng hai cái nữ nhi đã thực phí công cố sức. Nhưng là trong lòng kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ, tiếp nhận rồi cái này tập tụ, hai tử vẫn là muốn tiếp tục sinh. Nếu nàng về sau thật sự không thể sinh, Phó Thạch còn sẽ như như bây giờ đãi nàng sao? Bọn họ còn có thể giống hiện giờ như vậy sinh hoạt sao? Hà Đào cảm thấy chính mình gặp gỡ trong cuộc đời cái thứ nhất trọng đại suy sụp. chương 107 đại thử, 6. Cục đá, thành mãi mãi nói ngươi nghe được sao? Hà Đào thật cẩn thận hỏi Phó Thạch. Phó Thạch cào một chút đầu gật gật đầu. Hà Đào lập tức cảm thấy thập phần nghẹn quất, rõ ràng thân mình không tốt là nàng, ngược lại còn muốn nàng tới buông xuống dáng người lấy lòng người, trong lòng tức khắc hòa khởi. Nàng rôi tay đột nhiên đẩy Phó Thạch một phen. Phó Thạch thình lình mà bị nàng đẩy, không ngồi ổn lập tức từ trên ghế phiên đi xuống, quăng ngã cái chồng vó. Nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn chật vật Phó Thạch, hùng hổ dọa người hỏi, như thế nào? Ta không thể sinh nhi tử ngay cả lời nói cũng không muốn cùng ta nói. Phó Thạch đột nhiên đứng lên, duỗi tay bắt lấy nàng, giống lên một tiếng, ngươi nói gì đâu. Ta nói gì ngươi không nghe rõ. Ta nói có phải hay không ta không thể sinh nhi tử, hà đào ngay từ đầu còn khí thế mười phần, nói đến một nửa trong lòng ủy khuất lại phù đi lên, tức thì liền khóc không thành tiếng, ngươi, liền, liền lời nói cũng. Nguyên bản cũng có chút hỏa khí phó thạch thấy nàng khóc đến liền lời nói cũng nói không rõ sao, lập tức tiết khí, ôm lấy nàng hông nói, tức phụ, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta là gì dạng người ngươi còn không biết sao. Ta chính mình không thể sinh, cũng không cái gọi là, cùng lắm thì ta tìm đường huynh bọn họ bên kia quá kế một cái, không được nói, ngươi trước kia không phải cũng là nói qua sao, ta về sau cấp đông chi, đông diệp tìm tới môn con rể, cục đá, thực xin lỗi. Ta không nên hướng ngươi phát giận, ta chính là nhịn không được, hà đào lau một phen nước mắt, hoan hồi sức nói, ta biết ngươi muốn nhi tử, ngươi đừng gặp ta, ta biết đến. Ta hoài đồng chi, Đông diệp thời điểm, ngươi liền vẫn luôn nói chính mình có hai cái nhi tử, thường xuyên đối với ta bụng đều nhi tử, còn có, ta sinh xong Đông chi, Đông diệp về sau, có rất nhiều lần ta ngủ về sau, ngươi còn trộm sở ta bụng, một người nói chuyện, ai không nghĩ muốn nhi tử. Tuy tiện tìm đại tề nam nhân hỏi một chút, không một cái sẽ nói ta đời này một cái nhi tử cũng không nghĩ muốn, toàn bộ là khuê nữ tốt nhất, cho dù là từ nhỏ đỉnh tăng môn tinh tên tuổi Phó Thạch. Bất quá, Phó Thạch tình huống có chút đặc thù, hắn đính hôn ba lần, đã chết hai người vị hôn thê, hắn một lần cho rằng đời này đều sẽ không có hài tử. Tức phụ đều không có chỗ nào tới hài tử. Quá kế một đường cũng là không thể thực hiện được. nhị phong mấy cái đường huynh đệ nhóm cũng đều thực kiên kỵ hắn, làm sao đem chính mình nhi tử quá kế cho hắn. Cho nên hắn mới có thể không màng thế tục ánh mắt, thế hạ viện trình đỉnh bao nhận hạ từng cửu nương, sau lại lại nuôi nấng từng cửu nương con mồ côi từ trong bụng mẹ, hắn khi đó chính là đem đứa bé kia trở thành chính mình thân sinh nhi tử, trở thành hắn huyết mạch kéo dài, đem sở hữu thiếu hụt thân tình đều đặt ở đứa bé kia trên người. Thẳng đến sau lại cưới hà đào, Được một đôi song bào thai khuê nữ Lần đầu tiên bế lên đông Trì Đông diệp thời điểm Hắn cảm nhận được cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác kỳ diệu Chịu khổ bị liên lụy hơn 20 năm cũng chưa đã khóc Vài lần hắn nhịn không được hỉ cực mà khóc Bị ẩn sâu dưới đáy lòng tín niệm lại sống lại đây Nối roi tông đường Nhìn song bào thai từng ngày mà lớn lên Hắn vui sướng đồng thời Lại bắt đầu mất mát Bảo bối khuê nữ của hắn chung sẽ trở thành nhà người khác tức phụ không có khả năng vĩnh viễn bồi ở hắn bên người. Hắn mãnh liệt mà hy vọng có đứa con trai, nhi tử sinh tôn tử, lại có chắc trai. Phó gia này một chi có thể lâu lâu dài dài mà kéo dài đi xuống. Hà Đào nói với hắn chính mình lại có thai về sau, hắn khi đó liền tưởng, cái này khẳng định là nhi tử. Phó Thạch cũng không phủ nhận điểm này, hắn lôi kéo Hà Đào tay nói, tức phụ, ta xác thật muốn nhi tử, chính là nếu ta thật sự không có cái này vận khí lời nói. Ta cũng không bắt buộc. Nói nữa, không có nhi tử cũng không phải chỉ có hai ta, ngươi xem, lâm hạ cha mẹ không cũng chỉ có nàng một cái sao. Còn thành công mãi mãi cũng là chỉ có một khuê nữ, dung tam thúc cũng chỉ có hai cái nữ nhi, nga, còn có cái kia trần nhà giàu, hắn không phải cũng chỉ có một cái khuê nữ sao. Thành lao thái một câu liền như trời đông giá rét một chậu nước lạnh, đem hắn tới đến lạnh thấu tim, trong lúc nhất thời hắn hoãn bất quá cũng là bình thường. nhưng là nghĩ lại tưởng tượng không có nhi tử cũng không cái gọi là hắn hiện tại nhật tử đã xa xa hắn trước kia có khả năng tưởng tượng trước kia hắn cho rằng chính mình sẽ cô độc sống quãng đời còn lại nhưng là hiện tại hắn lại là có thể có nữ hà đào dừng lại khóc nàng bắt lấy phó thạch tay hỏi ngươi có thể hay không cùng nữ nhân khác sinh nhi tử không phải nàng đang nghi phó thạch chính mình lại không thành vấn đề là nàng không thể sinh phó thạch kiên định mà lắc đầu sẽ không Hà đào truy vẫn nói, ngươi hiện tại đã không phải Tang môn tinh, ngươi có thể cưới nữ nhân khác, hơn nữa ngươi lại có bạc, ngươi còn có thể mua rất nhiều thiếp, đừng nói một cái nhi tử, liền tính mười cái cũng sẽ có, ngươi thật sự sẽ không. Phó thạch phản nắm lấy hà đào tay, hán thực kiên định nói, ta thể sẽ không. Cục đá hà đào thất thanh khóc giống. Phó thạch câu này hứa hẹn ở thờ phụng hiếu đạo lớn hơn thiên, bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại đại tề. cơ hồ là tương đương ta dùng hết sở hữu tới hái ngươi. Chúng ta vẫn là đi ý ghề quán đi, hà đào khóc đủ rồi về sau đứng lên. Thành Lao Thái cũng không phải chính quy bác sĩ, liền xích cước đại phu đều không tính là, nàng chỉ là cái hiểu chút y học ra lông bà đỡ, hà đào vô pháp không tiếp thu bị nàng một câu hình phạt. Hơn nữa, thành Lao Thái chính mình cũng không quá tin tưởng chính mình chuẩn bệnh, nói ra thời điểm cũng là do do dự dự, một chút tin phục cảm đều không có. Tuy rằng nguyên chủ thân thể xác thật chẳng ra gì, nhưng là 2 năm tiền nàng tiếp nhận tới nay vẫn luôn thực chú trọng bảo dưỡng, trừ bỏ phía trước lần đó phát sốt, chưa bao giờ sinh quá bệnh, sao có thể lập tức liền không dự. Hú hồ, tháng trước đã xảy ra quá nhiều chuyện tình, nàng sinh hoạt thói quen lập tức bị quấy rầy, rời giường thời gian, mỗi ngày lao động lượng đều thay đổi, khiến cho nội tiết mất cân đối cũng là có khả năng. Nàng vừa rồi là bị chấn trụ, lập tức không lấy lại tinh thần mà thôi. Hiện tại bình tĩnh lại, tự nhiên muốn đi nghiệm chứng. Tới rồi trấn trên y ghề quán, vừa lúc là quen biết đại phu ngồi công đường. Đại phu, phiên thoái giúp ta nhìn xem ta có phải hay không mang thai. Hà đào ngồi xuống sau vén lên tay háo làm đại phu bắt mạch. Đại phu đem tay đáp thượng đi, chỉ dùng 10 giây liền rất khẳng định mà nói cho nàng đoán trước chung đáp án, không phải hỉ mạch. Nhưng là, ta nguyệt sự xong rồi 20 ngày, luôn luôn là thực chuẩn. Đại phu dương mắt tình nhìn kỹ xem nàng sắc mặt nói, đầu lưỡi vươn tới. Đại phu cẩn thận mà nhìn nhìn về sau, những mày, cân nhắc một phen sau hỏi, nói nói ngươi gần nhất tầm thực, đều ăn gì. Hà đào đem gần nhất ăn đồ vật đều nói, căn bản đều không cần nghĩ nhiều, trong nhà ăn đồ vật tả hữu bất quá như vậy mấy thứ. Đương nàng nói đến mỗi ngày đều sẽ uống nước ô mai sau, đại phu tính toán nàng hỏi, uống lên đã bao lâu, mỗi ngày uống nhiều ít. Hà Đào cẩn thận hồi tưởng sau khoa tay múa chân nói, đại khái là tháng 5 hạ tuần, thời tiết nhiệt về sau mới bắt đầu uống. Mỗi ngày đại khái đều uống một tiểu vại, tháng trước uống đến tương đối nhiều, mỗi ngày đều uống một đại bình uống. ơn, đều là ướp lạnh. Chẳng lẽ là bởi vì nước ố mai nguyên nhân? Phó Thạch không ở kia đoạn thời gian nàng sắc thật uống đến tương đối nhiều. Mỗi ngày buổi sáng đều phải nấu một nồi to, phóng lạnh sau tùy thời lấy dùng. Đặc biệt là làm xong việc nhà về sau, nàng khẳng định là muốn một hơi uống xong một chén lớn, mỗi lần uống xong về sau đều phải thực thỏa mãn mà trường hu một tiếng lấy kỳ thỏa mãn. Thứ này vốn là hàn, ngươi còn uống chính là ướp lạnh, còn một ngày nhiều như vậy. Hàn tính đồ vật tan nhiều, ngươi hiện tại có chút cung hàn bệnh trạng, đại phu lắc đầu nói. Hà đào mang thai về sau vẫn luôn ở hắn nơi này kiểm tra sức khỏe, tình huống của nàng hắn biết rất rõ ràng. Khi còn nhỏ hẳn là ăn qua không ít khổ, thân thể không tính là cường kiện, hơn nữa nàng tuổi còn trẻ liền lập tức sinh hai đứa nhỏ, tuy rằng sau lại bổ không ít, nhưng là cũng không có thể cường ăn sâu buồn. Hắn nhớ rõ chính mình còn cùng nàng kiến nghị quá, làm nàng uống mấy phó thuốc bổ, chính là nàng lại phi nói là dược liền có ba phần độc, kiên trì không chịu. Hơn nữa nàng lại không ăn kiêng, tháng trước liền bởi vì tham lệnh dùng nhiều khối băng, bị hàn làm cho nóng lên. Lần này lại ăn nhiều ướp lạnh đổ vật. Cung hàn, hà đào vừa nghe đến hai chữ này tâm lại lần nữa dết lạnh. Cung hàn ý vị cái gì nàng liền tính ở không có thưởng thức cũng biết, không dự. Nàng gian nan hỏi, ta về sau không thể lại mang thai sao? Phó thạch chạy nhanh nắm lấy tay nàng nhỏ giọng nói, tức phụ, ta nói qua, ngươi đừng thương tâm. Ai nói không thể, đại phu tức giận mà nói, ta chỉ nói ngươi có cung hàn bệnh trạng, chưa nói không thể chỉ a Có thể sao? Hà đào nháy mắt xuống lại. Phó thạch cũng kích động mà buông lỏng ra tay nàng chuyển đi bắt ở đại phu tay hỏi, thật sự có thể trị hảo sao? Đại phu rất là ghét bỏ mà ném ra phó thạch tay nói, may mắn các ngươi không chỉ hoãn, hiện tại còn xem như nhẹ. Bất quá! Đại phu nói đến mấu chốt châu ngừng lại. Nay bệnh sắc thật có thể trị, chính là không tiện nghi, uống hai phó bạc đều đủ một lần nữa cưới cái hoa cúc đại khuê nữ, trừ phi là gia đình giàu có. Toàn không giống nhau ở nông thôn phụ nhân được loại này bệnh có thể trị cũng tương đương không trị. Đại phu biết hà đào phu thê chẳng huống nghĩ bọn họ nếu dùng đến khởi băng, còn có thể dùng đến thụ hàn nông nỗi, sinh hoạt hẳn là tương đương dư giả, dừng một chút tiếp tục nói, bất quá, chi tiêu cũng không nhỏ, một bộ liền phải hai lượng bạc. Hà đào cùng phó thạch ngay từ đầu thấy đại phu dừng lại còn tưởng rằng sẽ là cái gì cùng lắm thì, nghe hắn nói là tiền vấn đề sau. Lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống như từ địa ngục trở về thiên đường, vợ chồng son nắm lấy đối phương tay, hương phấn đến thở dốc, thật tốt quá. Ngài liền nói sao chị đi? Thiền không là vấn đề. Ngươi phải nghĩ kỹ, dựa theo ngươi hiện tại chẳng uống, yêu cầu mỗi ngày sớm muộn gì các uống một bộ, ít nhất đến uống thượng một tháng, trung gian từ bỏ chính là không có hiệu quả. ân không thành vấn đề, Ngài liền viết phương thuốc đi, phó thạch hóa thân thổ hào. Nói liền móc ra một chương ngân phiếu. Đại phu viết chữ thời điểm trộm ngắm liếc mắt một cái, ân, Một trăm lượng ngân phiếu. Này hai vợ chồng quả nhiên không phải gì giống nhau nông dân. Hắn lập tức nhớ tới nhà kho kia trương bảy hai năm nóng bức rực giường, Hắn một bên viết phương thuốc một bên nói, nếu là các ngươi điều kiện dư giả nói, ta kiến nghị các ngươi có thể suy xét hạ dùng nóng bức phối hợp dùng dược có thể làm ít công to. Nóng bức, còn không phải là xin nạ sao. Hà Đào cũng thực thổ hào mà nói, dù sao ta liền tưởng chưa khỏi bệnh, sao hảo sao lộ bái. Ngươi liền nói đi, chúng ta yêu cầu chuẩn bị gì. Vì thế, Hà Đào cùng Phó Thạch trở về thời điểm, kéo lên một trường 2 mét trường một mét khoăn nóng bức giường, cùng với lớn lớn bé bé mấy chục cái gói thuốc, nhét đầy xe bỏ thùng xe, Hà Đào đành phải cùng Phó Thạch ngồi xuống điều khiển vị trí. Đi đến nửa đường thời điểm, Phó Thạch đột nhiên tận tình khuyên bảo mà nói một câu, tức phụ. Ngươi về sau thật không thể như vậy tham ăn. Hà Đào xấu hổ đến liền cổ đều đỏ, đầu rũ đến ngực, yên lặng gật gật đầu. chương 108 đại thử, 7. Ngày hôm sau, Hà Đào cùng phó thạch lại đi kim hoài Trấn, đi trước hồ gia, trả lại những cái đó không phải đạo hương thôn sổ sách, xảo lại xảo chính là, cố thành cùng Trần Vân hai vợ chồng cư nhiên cũng ở. Trần Vân giống như nữ chủ nhân giống nhau tiếp đái Hà Đào cùng phó thạch. Các ngươi tới tìm Hồ Đại Ca là có việc gấp sao? Các ngươi cũng biết Hồ Đại Ca lập tức muốn đi, cho nên hai ngày này ta tướng công một khắc cũng không muốn trì hoãn, vẫn luôn lôi kéo hắn thảo luận vấn đề, hiện tại còn ở trong thư phòng, bọn họ người đọc sách vừa nói lên không tranh cái minh bạch là sẽ không ra tới. Hà Đào mẫn cảm mà cảm giác được Trần Vân cùng lần trước so sánh với, thái độ có 180 độ đại chuyển biến, lần đầu gặp mặt khi nàng thập phần nhiệt tình. Lúc này đây tuy rằng cũng không tính thất lễ, nhưng là trong ánh mắt hờ hững lại là tảng cũng tảng không được, tựa hồ không quá nguyện ý theo chân bọn họ nhắc lên quan hệ. Hà Đào tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới muốn cùng Trần Vân có cái gì giao thoa, đem sổ sách chuyển cho Trần Vân, thác nàng chuyển giao cấp hồ một Minh liền rời đi, bọn họ còn muốn đi cùng đạo hương thôn người thuê gặp mặt đâu. Đạo hương thôn tuy rằng gọi là thôn, lại không phải chân chính thôn. chỉ là hồ gia cấp kia chỗ sản nghiệp lấy tên mà thôi địa giới tự nhiên là một nhà hộ gia đình cũng không có bất quá chung quanh quay chung quanh mười mấy lớn nhỏ không đồng nhất thôn ly thôn nói gần nhất chính là hà đông thôn hà tây thôn cùng với diêu kiểu thôn ba chỗ thôn xóm bởi vì phụ cận hộ gia đình đều là đạo hương thôn tá điển hà đào cùng phó thạch tùy ý tìm người một nhà biểu lộ bọn họ thân phận đạo hương thôn tân chủ nhân nay hộ nhân gia họ kim Hắn còn không biết chính mình đã thay đổi chủ nhân. Thấy hà đào cùng phó thạch hai cái ăn mặc một chút cũng không giống như là chủ nhân. Hồ gia quản gia cùng phòng thu chi tới thu tiền thuê thời điểm nhưng đều là xuyên tơ lụa hào liêu. Trước mắt hai người kia xuyên liền so với bọn hắn thoáng hảo như vậy một chút mà thôi. Đâu giống là kẻ có tiền A. Kim gia lão đại lập tức kết luận hà đào cùng phó thạch là kẻ lừa đảo. Các hương thân, mau tới, có kẻ lừa đảo lừa tới cửa lạc. Kim gia láo đại giống lên một tiếng, cách vách, cách vách, cách vách, đối diện, đối diện cách vách, mỗi nhà mỗi hộ đều vẩn ra, nháy mắt liền đem hà Đào cùng phó thạch bao quanh vây quanh. Hà Đào khỏe miệng vừa kéo, đây là trong truyền thuyết nhân công cảnh báo sao. Một giống liền toàn ra tới. Phó thạch đem hà Đào lay đến sau lưng, bày ra nên địch tư thế, nhìn qua huy phong lấm lấm, chính là hắn trong lòng lại thập phần không đế, một đôi mười hắn là không thành vấn đề, chính là... Một trọi một trăm hắn chú định là muốn bị thua. Phó thạch phản xạ có điều kiện mà bắt đầu một bên tìm kiếm tốt nhất sinh tồn lộ tuyến, một bên không quên quan sát trong đám người có thể hay không có người đột nhiên tập kích. Các hương thân, có thể hay không an tĩnh một chút, nghe ta nói một câu. Hà đào dùng ra mới vừa học được kỹ năng, sư tử hống, nguyên bản đối với bọn họ chỉ chỉ trò trò ồn ào náo động thôn người lập tức an tĩnh, nàng nhân cơ hội từ phó thạch sau lưng vươn đầu nhanh chóng mà nói. Các ngươi trung gian có người biết chữ sao? Chúng ta là mang theo khế thư cùng khế đất tới, các ngươi có thể tìm biết chữ người lại đây, ta cho các ngươi xem. Chúng ta thật là đạo hương thôn tân chủ nhân. Ta biết chữ, kim gia lão đại về phía trước đứng một bước, dối tay hướng hà đảo. Ngươi kêu gì tên? ân, nhà ngươi cùng hồ gia ký khế đước thời điểm, dùng chính là tên ai? Ta kêu kim thiết, khế thư thượng chính là tên của ta. Hà đào chạy nhanh phiên tùy thân mang khế thư. Bên này thôn cơ hồ đều là một thôn cùng họ. Hà đông thôn nam nhân đều là họ kim. Nàng phiên một hồi lâu, ở kim thiết mau mất đi kiên nhận trước tìm được rồi nhà bọn họ khế thư. Ngươi xem đi, nàng đem kim ra khế thư cùng khế đất cử ở không trung làm kim thiết xem. Nàng cũng không dám trực tiếp đưa qua đi, vạn nhất bị đoạt làm sao bây giờ. Kim thiết nhanh chóng mà nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức liền thay đổi. ngâm đen khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, chân tay luống cuống mà nói, chủ nhân, xin lỗi, là ta, ta mắt cho xem người thấp, thấy các ngươi xuyên chính là bố ý địa, cho nên. Hà đào lúc này mới minh bạch là quần áo nguyên nhân, đây chính là trong vòng 3 ngày lần thứ 2, lần trước hồ một mình chính là đem phó thạch trở thành sa phu, hôm nay bọn họ lại bị trở thành kẻ lừa đảo. Quả nhiên là xem ý thức người nột. Bất qua vấn đề này, nàng có thể trở về chậm rãi tự hỏi. Trước mắt quan trọng nhất chính là giải quyết người thuê vấn đề. Cái này không quan hệ, kia gì, vừa lúc, chúng ta vốn dĩ liền muốn tìm người đem các người thôn người thuê đều tìm tới, lúc này còn tỉnh một nửa công phu đâu. Kim Thiết thấy hà đào rộng lượng không so đo, lập tức nhẹ nhàng thở ra, xoay người đối mặt khác thôn dân lớn tiếng nói, các hương thân, vị này thật là chúng ta tân chủ nhân người, bọn họ trên tay có chúng ta khế thư cùng đạo hương thôn khế đất. Nguyên bản an tĩnh đi xuống đám người lại ở Mỹ lên, rất nhiều người đều là một bộ tưởng tiến lên giải thích lại không dám bộ dáng. Hà đào thấy bọn họ xấu hổ, lôi kéo phó thạch tay làm hắn nói vài câu. Phó thạch bàn tay vung lên nói, an tĩnh. Vẫn luôn ở vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái phó thạch nói chuyện mang theo thiết huyết phong phạm. Hai chữ nói được len ken hữu lực, đám người lại lần nữa an tĩnh lại, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Nhìn qua nhưng thật ra cùng hắn phía trước huấn luyện quá tân binh có chút giống nhau. Thuê đạo hương thôn mà người, ta chỉ chính là ký khế thư người, đều tiến lên một bước. Ký khế thư đi cá nhân đem mặt khác không ở chàng người thuê tìm tới. Những người khác trước tan. Tiếng nói vừa dứt, mười mấy người đi phía trước khen một bước, có già có trẻ, đều không ngoại lệ trên mặt đều mang theo nồng đậm kiêm tốn. Hà đào thấy bọn họ cái dạng này chỉ cảm thấy đáng thương. Bất quá là công bằng mua bán mà thôi, như thế nào liền sẽ cảm thấy chính mình kém một bậc đâu. Lúc trước liều ra người nhìn thấy bọn họ thời điểm tuy rằng cũng thực khách khí, nhưng là trong xương cốt lại không có cái này nô tính. Hà đào có chút lộng không rõ. Bất quá, nàng không có thời gian nghĩ nhiều, bọn họ còn có vài cái thôn muốn đi, buổi tối chính là muốn chạy trở về đúng hạn uống dược, nóng bức đâu. Nàng mở miệng nói, các ngươi cũng đừng khẩn trương. Chúng ta chính là tới cùng các ngươi xác minh hạ khế thư thượng nội dung. Ta niệm đến tên liền tới đây. Quý giá, ta, là ta. Chủ nhân, ta chính là quý giá, một cái trung niên hán tử đứng dậy. Quý giá, đất cho thuê 25 mẫu. Trước lương thuê, mỗi mẫu mỗi năm tiểu mạch, hạt thóc các một thạch. 4 năm trước mùa đông thuê, sang năm mùa thu đến kỳ, đúng không? Đúng vậy, chủ nhân, quý giá con eo không được gật đầu. Nhà ngươi mấy khẩu người A? Thuê hai mươi mẫu đất loại đến lại đây sao? Hà Đào lại hỏi. Quý giá lập tức luôn uống, vội vàng giải thích. Chủ nhân, nhà ta người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là chúng ta loại đến lại đây. Ngài xin thương xót, ngàn vạn đừng đem mà thu hồi đi, bằng không chúng ta toàn ra liền phải uống gió Tây Bắc. Quý giá nói lấy tay háo lau một phen nước mắt. Hà Đào nhìn tâm mềm nún hảo ngôn hảo ngữ mà khuyên đủ. Kim Đại Thúc, ngươi đừng có gấp Ta chính là hỏi một chút, sẽ không đem mà thu hồi đi. Ai? Cảm ơn chủ nhân, quý giá chạy nhanh lại không lưng nói lời cảm tạ. Ngươi khế ước thuê mướn sang năm liền đến kỷ, ngươi sang năm còn thuê sao? Thuê, thuê. kia chúng ta liền trước tiên đem khế ước thuê mướn định ra, hiện tại liền Thiêm hảo sao? Quý giá vừa nghe không được gật đầu, hảo, hảo, cảm ơn chủ nhân, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đúng hạn trước thuê. Đứng viết chữ khó khăn quá cao, Hà Đào tự giác làm không được, quay đầu hỏi Kim Thiết, "Kim Thiết đại ca, có thể mượn chương ghế cùng cái bàn cho ta sao?" "Không thành vấn đề." Kim Thiết lên tiếng chạy nhanh dọn cái bàn cùng ghế dựa ra tới, dọn xong về sau còn cố ý dùng tay áo xoa xoa mới thỉnh Hà Đào cùng Phó Thạch ngồi xuống. Hà Đào hướng hắn cười cười, cầm một trương giấy dựa theo phía trước khế ước sao một lần, chỉ sửa lại khế ước thời gian, sau đó đưa cho Kim Thiết, "Kim đại ca, Ngươi biết chữ, ngươi niệm cấp Kim Đại Thúc nghe một chút. Ai, Kim Thiết chạy nhanh cấp cái kia Quý Giá niệm, Quý Giá nghe một câu điểm một lần đầu, Hán niệm xong về sau, Quý Giá không chút do dự ấn thượng bàn tay to ấn. Hảo, tiếp theo cái, Hà Đào đem xử lý khế ước thu được một cái khắc hộp, vừa lúc kêu hạ một người thời điểm, phát hiện Quý Giá còn đứng ở bên cạnh không có rời đi, tựa hồ là có chuyện muốn nói, lại hỏi, Kim Đại Thúc, ngươi còn có gì vấn đề sao? Quý gia khẩn trương đến cái chán ưa ra hãn, ở hà đào đều về sau hắn kỳ thật là phát bệnh hoặc là gì đó thời điểm, hắn mới căng ra đầu hỏi một câu, cái kia vẫn là như cũ lệ sao. Lời này vừa ra, không chỉ có là kim thiết, liền cách bọn họ vài chục bước xa mặt khác thôn dân đều dựng lên lỗ thai. Hà đào nhìn về phía phó thạch, nàng không quá minh bạch, khế thư thượng không phải viết đến dành mạch sao, cái gì đều là cùng trước kia giống nhau như đục Phó Thạch Lông mày một chọn ý bảo Hà Đào không cần nói chuyện, hắn hỏi Kim Thiết, Kim đại ca, ngươi nói, các ngươi cựu lệ là như thế nào? Kim Thiết giải thích một hồi sau, Hà Đào rốt cuộc minh mạch, cái gọi là cựu lệ chính là, cấp thu thuê người tiền trả nước. Tuy rằng khê ước thượng viết chính là một thạch tiểu mạch một thạch hạt thóc, nhưng là chân chính trước thuê thời điểm, bọn họ còn muốn phá lệ nộp lên trên năm đấu tiểu mạch, năm đấu hạt thóc. Cho ai đâu? Cấp tới thu thuê quản gia cùng phòng thu chi, làm bọn họ vất vả phí. Một mẫu đất bình quân mẫu sản cũng chính là hai thạch, cũng chính là hai mươi đấu, như vậy tính toán nói bọn họ trước chính là bảy thành năm tiền thuê, cùng hoàng đại hộ ra giống nhau. Hà Đào nhớ tới hồ một minh nói qua, nhà hắn lao quản gia cùng lao trướng phòng vừa nghe nói hắn muốn đi nơi khác đi nhậm chức sau liền tử công. Lúc ấy chỉ cảm thấy có điểm quái, rốt cuộc cũng là vì hồ gia phục vụ nhiều năm người. Như thế nào liền mấy ngày cũng chờ không kịp, đem sự tình đều giao cho không thông công việc vặt hồ một mình, cũng chưa nói trước sau vẹn toàn, nguyên lai là như vậy cái nguyên nhân A. Kia hai gia hỏa nhất định là sợ bị người mua vạch trần bọn họ nhiều năm xiếc, cho nên mới sẽ gấp không chờ nổi mà từ công. Bất quá, Hà Đào lại nghĩ đến một vấn đề, quý giá hỏi nàng cùng phó thạch vất vả phí cựu lệ, thuyết minh những người này vẫn như cũ còn không có biết rõ ràng trạng hướng. phỏng chừng cho rằng hai người bọn họ là tân chủ nhân quảng gia phòng thu chi chi lưu mà hà đào sắc thật không đoán sai này đó thôn dân thật cho rằng bọn họ là tân chủ nhân phái tới người mà thôi phải biết rằng bọn họ nơi này nhân thế nhiều thế hệ đại đều là thuê hồ gia mà, nhưng là liền chưa thấy qua hồ gia người đã tới một lần chỗ nào sẽ nghĩ đến tân chủ nhân liền tới rồi nị ma trở về về sau nhất định chuẩn bị hai bộ ra cửa trang bức chiến bảo kim thiết Đây là nhà ta nam nhân, hắn kêu phó thạch, ngươi nhìn xem khế đất thượng chủ ra tên. Phó thạch, kim thiết há to miệng. Phó thạch ở kim thiết nhìn chăm chú hạ đứng lên, lớn tiếng đôi những cái đó dựng lỗ hai người ta nói nói, ta chính là các ngươi tân chủ nhân. Về sau dựa theo khế thư thượng quy định trước thuê là được, sẽ không nhiều muốn các ngươi một phân một hảo. Các thôn dân đầu tiên là sửng sốt, nhìn đến kim thiết liên tiếp gật đầu về sau, mới bừng tỉnh đại ngộ cao giọng kêu lên. Có mấy cái thậm chí cao hứng đến lão lệ tung hành, lẫn nhau vô bối, như là bị đóng ở bên nhau vài thập niên sau ra tù khó huynh người cùng bị nạn giống nhau, an ủi đối phương, cổ vũ đối phương. Chương 109 Đại thử, 8. Chủ nhân ngài thật là người tốt nột. Người tốt nột. Chủ nhân người tốt có hảo báo A. Hà Đông thôn người thuê nhóm không được mà không lương hành lễ, đào rông trong bụng lời hay toàn bộ mà toàn cho pho thạch cùng Hà Đào. Ta nghe nói hổ ra là có tiếng đại thiện nhân, hà đào đối này thập phần tò mò, các ngươi sao liền không ai đi nói cho hổ ra người đâu. Làm một cái quê nhà nổi danh đại thiện nhân, không nói yêu cầu trong nhà mọi người làm được trên làm dưới theo, ít nhất sẽ không chọn lửa cùng chính mình phong cách hành sự hoàn toàn tương phản làm thủ hạ đi. Hán lao nhân ra đều nhường ra chính mình đã đến ních lợi, chỉ vì bắt một cái hảo thanh danh, cuối cùng toàn làm thủ hạ gậy thọc cất cấp chỗ lẫn. hắn có thể không tức giận sao đạo hương thôn ly kim huệ chấn trên cũng không xa hồ gia ở đảng kia mọi người đều biết tìm tới môn cáo trạng còn không phải là một cái cáo một cái chuẩn sao như thế nào liền sẽ bị bạch bạch thước hiếp nhiều năm như vậy a kim thiết thở dài nói hồ gia lão thái gia xác thật là đại thiện nhân chúng ta này phát sinh sự tình hắn lão nhân gia khẳng định là không hiểu rõ ta nghe nói cha ta nói nhất nguyên lai lão thái gia đương gia thời điểm Thu điệu tâu người nhiều nhất chính là trích điểm trái cây linh tinh. Từ 20 năm trước hồ lao ra, chính là mấy năm trước qua đời hồ đại gia cha đương ra thời điểm, thay đổi quảng gia phòng thu chi mới bắt đầu. Ngay từ đầu các hương thân cũng không dám nhiều lời, nhưng là bọn họ muốn càng ngày càng nhiều, thêm đến bảy thành thời điểm. Sau lại liền có mấy hộ người trước hết chịu không nổi, đi hổ ra cao quá trạng. Ở cửa đã bị gia đình đánh ra tới. Cùng đi nhân ra khế ước thuê mướn đến kỳ về sau đồng ruộng đã bị thu hồi đi. Chúng ta này một mảnh ruộng tốt đều là nhà giàu trong nhà, liền đất hoang cũng chưa đến khẩn. Ném đất cho thuê nói cũng chỉ có thể sống sờ sờ chết đói. Từ đó về sau liền không ai dám đi cáo trạng. Nguyên lai là lửa trên gạt dưới. Hồ một minh cùng hắn cha thật là nhục bạo. Hà đào cảm thấy hà đông thôn người quá thuần phác, nếu đổi thành ra sao đảo chính mình gặp được loại sự tình này nói. Nàng sẽ dùng cái thực tổn hại phương pháp, trực tiếp truyền hồ ra giả nhân giả nghĩa, truyền đến càng lớn càng tốt, cuối cùng không cần tới cửa hồ ra người chính mình liền sẽ tới điều tra. Bất quá, Hà Đông Thôn người tuy rằng là tự do thân, nhưng là nói chuyện hành sự gian đều mang theo làm người không dung bỏ qua nô khí, phỏng chừng là làm không ra loại sự tình này. Nàng tự mình xem thường một phen sau, tiếp tục bắt đầu làm chính sự. Thực mau Hà Đông Thôn khế ước đều xử lý xong rồi. Hà Đào cùng phó thạch dọn dẹp một chút tính toán đi Hà Tây Thôn, nghĩ đến vừa rồi phát sinh hiểu lầm, nàng đưa ra làm kim thiết theo chân bọn họ cùng nhau, có cái chứng nhân ở cũng miễn cho lại bị người trở thành kẻ lừa đảo đối đãi. Kim thiết nhưng thật ra cái sảng khoái người, không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Hà Đông Thôn, Hà Tây Thôn, Diêu Kiểu Thôn ba cái thôn là đạo hương thôn người thuê nhất tập trung thôn, tại đây bên ngoài còn có rất nhiều là phân tán ở khắc thôn. hắn đem hà đào cùng phó thạch trực tiếp lanh tới rồi hà tây thôn lý chính ra từ lý chính ra mặt duy trì trật tự chính hắn tắc kêu lên vài người phân biệt đi mặt khác thôn thông chi người thuê đến chủ nhân muốn đi tiếp theo trạm diêu tiểu thôn tập hợp tỉnh phó thạch cùng hà đào khắp nơi bôn ba công phu hà đào thấy hắn làm việc rất có trật tự lại là biết chữ cùng phó thạch thương lượng một phen sau liền quyết định nhâm mệnh kim thiết làm đạo hương thôn trang đầu hơn nữa trịnh trọng về phía ở đây các thôn dân tuyên bố tin tức này còn làm ba cái thôn lý chính làm chứng kiến kim thiết vừa mừng vừa sợ có chút ngượng ngùng hỏi chủ nhân trang đầu yêu cầu làm gì a ân tới rồi nên trước thuê thời điểm ngươi liền thông chi các gia chuẩn bị tốt tiền thuê lương thực sau đó đi nhà ta cho chúng ta biết chúng ta liền tới thu thuê còn có trước lương thuế này đó là trước lương thuê nhân ra danh sách ngươi cầm về sau lương thực liền trực tiếp thu được nhà ngươi Đến lúc đó toàn bộ vận đến nha môn đi trước lương thuế, phí chuyên trở, tiền công ngươi dựa theo trên thị trường giá cả nhìn cấp, đem tiêu dùng nhớ rõ, chúng ta tới thu tiền thuê thời điểm liền dựa theo ký lục đem tiền tiếp viện ngươi. Việc này lại nói tiếp là nói mấy câu sự tình, xử lý lên nhưng cũng không đơn giản, đặc biệt là thu lương trước lương thuế này hạng nhất. Bất quá chính là bởi vì phiên thoái, hà đào mới không nghĩ chính mình đi làm, tốn nhiều thần nột. Tốn chút tiền trinh là có thể giải quyết sự tình, hà tất mệnh nhọc chính mình đâu. Kim Thiết cũng biết việc này quan trọng đại, ngẫm lại như vậy nhiều lương thực, vạn nhất xảy ra gì vấn đề nói, chính là đem hắn cả nhà thêm lên bán 20 biến đều bồi không dậy nổi a. Chủ nhân, nhà của chúng ta liền bảy người, ta sợ là chăm sóc bất quá tới, Kim Thiết do dự mà nói. bảy người bên trong còn có một cái ốm đau trên giường lao nương, một cái chỉ có 4 tuổi nhi tử. trên thực tế sức lao động cũng chỉ có năm cái, năm cái bên trong một cái tuổi già cha, một cái 13 tuổi muội muội, tráng lao động kỳ thật liền hắn bản nhân, hắn tức phụ, còn có 18 tuổi đệ đệ ba cái. nhân thủ không đủ nói, chính ngươi có thể tìm chút trong thôn quen biết người hỗ trợ, giá cả sao? không vượt qua mỗi ngày 30 mươi văn là được. cùng vận lương chi tiêu giống nhau, ngươi nhớ rõ. xong việc chúng ta tới tính tiền. Hà Đào nghĩ nghĩ. Phỏng trừng kim thiết trong nhà cũng là không có dư tiền, liền nói, như vậy đi, ngươi quá mấy ngày thượng nhà ta đi một chuyến, cũng nhận nhận môn. Chúng ta hôm nay trên người không mang nhiều tiền bạc, đến lúc đó ngươi đi ta chi 5.000 văn cho ngươi, lưu trữ làm năm nay thu hoạch vụ thu khi chi tiêu. Ngươi viết rõ ràng mỗi một bút chi tiêu, nhớ hảo trướng. Ai, hảo, chủ nhân ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không giống kia hai cái đại kẻ gian giống nhau. Ta một văn tiền cũng sẽ không tham, Kim Thiết thực trịnh trọng mà tỏ vẻ. Hà Đào cười cười nói, ngươi nhưng đến nói được thì làm được, nói cách khác, ta cấp tiền công đã có thể bổng phí. Ai, Kim Thiết nghi hoặc mà nhìn nàng, tựa hồ là không minh bạch vì sao còn có tiền công. Hắn là chủ nhân người thuê, cấp chủ nhân làm điểm thể lực sống nào còn cần gì tiền công a? Nhà ngươi không phải thuê 20 mẫu đất sao? Hà Đào nhảy ra Kim Thiết khế thư. Cười nói ra một câu làm kim thiết kinh hỉ đến thiếu chút nữa không đương trường chết đi nói. Về sau nhà các ngươi tiền thuê liền miễn. Toàn, toàn miễn. Hảo, ngươi hảo hảo làm, làm hảo chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hà đào bò lên trên xe bò, phó thạch roi vùng, tiêu sái mà đi rồi. Kim thiết một người đứng ở trong gió hỗn độn tiền thuê toàn miễn. 20 mẫu tiền thuê liền như vậy toàn miễn. Này ý nghĩa gì? Ý nghĩa chỉ cần hắn hảo hảo làm. Chủ nhân không đổi người nói, trong nhà mỗi năm liền 40 thạch lương thực, gần một vạn cân. Trong nhà liền 7 người, tình điểm ăn, lương thực dư đổi thành tiền nói, nhị đệ liền có xính lễ cưới vợ, đại ngội cũng có của hồi môn, lão nương bệnh cũng có tiền trị, nhi tử nói không chừng còn có thể đi học đường. Kim thiết lăng tại chỗ, bọn họ nói chuyện khi tránh ở nơi xa quan vọng thôn người thấy hà đảo bọn họ đi rồi, đều xuống tới, đem kim thiết vòng ở bên trong. Một năm miệng mười hỏi lên, cuối cùng chủ nhân trộm nói với hắn gì? Bị các hương thân diêu vài vòng sau, kim thiết rốt cuộc lấy lại tinh thần, hắn thở hổn hển mấy hơi thở mới ngăn chặn trong lòng mừng như điên, ra vẻ trấn tĩnh mà giải thích nói, chủ nhân liền nói, về sau trước lương thuế thời điểm, làm ta thỉnh mấy cái hương thân hỗ trợ xem lương thực, vận lương thực, làm việc người mỗi ngày đều có thể lánh 30 văn tiền thủ công tiền. Cấp chủ nhân làm điểm sống còn muốn gì tiền công nột? Ta chủ nhân mới là thật sự đại thiện nhân nột. Bởi vì có kim thiết trợ giúp, Hà Đào cùng Phó Thạch rời đi đạo hương thôn thời điểm so mong muốn sớm không ít. Hà Đào nhớ tới hồ ra kia hai cái lửa trên gạt dưới quảng ra, phòng thu chi, đã lâu tinh thần trọng nghĩa đột nhiên xông ra, dù sao đều có thời gian, nàng liền quyết định quải đi hồ ra cùng hồ một minh, cáo một chạm. Ta hà tất đi quản cái này nhàn sự A. Kia hai người đều tử công đi rồi, nói cũng nói vô ích. Phó Thạch cảm thấy Hà Đào là không có việc gì tìm việc. Hà Đào thở phi phi mà nói, liền tính không thể chỉnh đến kia hai người, cũng có thể cấp hồ một minh để cái tình A. Hắn chính là muốn đi làm con người. Hắn hiện tại đương thiếu ra bị hạ nhân lừa còn không biết, kia về sau hắn làm quan thời điểm, khẳng định cũng là bị thủ hạ lừa. Hiện tại bị lừa, hắn khả năng cảm thấy không đau không ngứa, dù sao nên cho hắn bạc một phân không ít. Về sau làm quan lại bị lừa nói không hảo liền phải ném quan, ném đầu đâu. Xem ở hắn cấp chúng ta thiếu 500 lượng bạc phân thượng, nhắc nhở một chút cũng là hẳn là sao. Hơn nữa, chính yếu chính là, hắn làm quan thời điểm cũng giống nhau người khác nói gì chính là gì nói, tao hương chính là bá thánh đâu. Quả nhiên, hồ một minh đối với quản gia cùng phòng thu chi hành động là không biết gì. Hắn luôn luôn tự hào với hồ gia hảo thanh danh. Mánh vừa nghe nói ở nhà hắn cư nhiên ra loại này ác phó khinh dân sự, hắn phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng, khẳng định là nghĩ sai rồi. Phó Thạch liền đem người thuê tới cửa cáo trạng bị gia đình đuổi ra đi sự tình nói. Hồ một Minh mặt đen. Kia sự kiện hắn thật là có ấn tượng. Khi đó hắn cũng liền mới năm, 6 tuổi, đang ở tiền viện chơi đùa thời điểm, nghe được cổng lớn có ồn ào thanh âm. Trộm chạy ra đi vừa thấy. Mấy cái người nhà quê hô to muốn gặp hồ lao thái ra hướng bên trong hướng, bị gia đình đánh một đốn ném đi ra ngoài. Hắn còn hỏi đứng ở nơi đó quản gia ra gì sự, quản gia nói, đại thiếu ra, những cái đó đều là điều dân, bọn họ thuê chúng ta mà, không đúng hạn trước thuê, cho rằng lao gia tâm địa hảo liền tới cửa tới trang đáng thương. Ngài về sau thấy bọn họ nhưng ngàn vạn không cần để ý tới. Ngày đó hồ lao gia đã phát một hồi lửa lớn, tàn nhận mắng quản gia trong miệng điêu dân một đốn, lúc ấy còn nói muốn chướng địa tô, quản gia khuyên vài câu, nói cái gì tiền thuê đều là lao thái gia kia bối định ra tới, hồ lao ra mới làm bãi, căm giận nhiên mà về thư phòng tiếp tục gian khổ học tập khổ đọc đi. Hồ một minh nhớ tới chuyện cũ, mặt càng ngày càng đen, cảm thấy chính mình hòa thần cha hai cái quả thực chính là thiên đại chê cười, cư nhiên làm một đôi điêu phó lửa gạt nhiều năm như vậy. Phó thạch cũng mặc kệ hắn mặt hắc không hắc, Nói xong sự về sau liền mang theo hà Đào đi rồi. Bọn họ mới vừa đi, hồ một minh thay đổi thân quần áo liền đi huyện nhà, cùng chi huyện ở thư phòng nói ước nửa canh giờ nói. Ngày hôm sau sáng sớm, hai đội nha dịch phân biệt xuất phát, giữa trưa thời gian mang về hai cái chói gô lão nhân, cùng với hai xe tăng vật. Bọn họ phạm vào gì sự A? Ta nghe nói là hồ đại thiện nhân gia quản gia còn có phòng thu chi, trộm hồ ra rất nhiều bạc. Loại người này nên đánh. Bất nhân bất nghĩa. Ai ra, Nguyên Lai là có chuyện như vậy a Ta liền nói đâu, người kia thoạt nhìn có điểm quen mắt đâu. Nguyên Lai thật là hồ gia quản gia a Trước kia hắn nhiều hành nột, ỷ thế hiếp người, hiện tại, hử xứng đáng, báo ứng. Bọn nha dịch làm việc hiệu suất rất cao, phạm nhân vùng trở về liền trực tiếp háp lên công đường. Chi huyện Kinh đường một một phách, chỉ vào những cái đó lấy quản gia cùng phòng thu chi địa vị. Tài lực hoàn toàn không có khả năng có được tài vật, cùng với huyện Nha lưu chữ thuộc về nhà bọn họ người rốn đất, cửa hàng, thô sơ giản lược tính toán hai nhà gia sản thêm lên cư nhiên có một vạn lượng nhiều, mặc kệ bọn họ như thế nào rào biện, tri huyện không nói hai lời liền định rồi trường kỳ trộm đạo chủ ra tài vật tội. Đương trường ăn thật thật tại tại 30 đại bản, sau đó hơi thở thoi thóp mà bị ném vào đại lao, hưởng thụ tùy theo mà đến 10 năm giam cầm. Nếu bọn họ còn có cái kia mệnh sống 10 năm nói. Quản gia cùng phòng thu chi tham ô bạc dịch cái hoa, vào chi huyện túi tiền, hồ một minh gia khí, thần thanh khí sảng trên mặt đất nhầm đi. Trước 110 thu đông, một phó thạch, ngươi cảm thấy nhà chúng ta có phải hay không hẳn là cũng kiến tòa tòa nhà lớn. Thật giống như hồ gia phòng ở như vậy, phân cái vài tiến, 7, 8 tiểu viện tử, cái loại này mới như là địa chủ ra đâu. thắm trong phòng hơi nước lượn lở, hà đào ghé vào nóng bức trên giường. Dương đế là hồng thuốc, hồng thuốc phía dưới chi cái tiểu bếp lò, dùng để đun nóng hồng thuốc chén thuốc, mang theo dược vị hơi nước không ngừng phát ra, nằm bò hà đào cả người là hãn, tóc cũng ướt dính vào trên mặt, toàn thân làn da phiếm hồng, thoạt nhìn liền cùng nấu chín tôm không có gì hai dạng. Người phía trước không phải nói hiện tại còn không thể trương dương sao, phó thạch ngồi ở bên cạnh trên ghế, trong tay cầm khăn không ngừng lau mồ hôi. Hà đào ngại một người trưng nhằm chán, liền phi làm phó thạch cũng đi theo cùng nhau, dù sao đại phu nói, cái này nóng bức dược là cường thân kiện, nam nữ đều có thể dùng. Cũng là bất quá, kiến một gian nhà ở luôn là có thể đi. Đông Tri, đông diệp hiện tại có thể bò rất xa, quá mấy tháng trời lạnh, mùa đông liền không thể ở trong sân bò, đông phòng cùng nhà chính đều quá nhỏ, bọn họ bò không khai a ta tưởng cho bọn hắn tu một gian rất lớn nhà ở. Liền tính bọn họ học được đi đường cũng có thể ở trong phòng chạy tới chạy lui như vậy đại. Mùa hè cũng có thể ở bên trong chơi, thái dương phơi nhiều sẽ biến hắc, nữ hải tử sao bạch bạch nộn nộn tốt nhất. Hành, không thành vấn đề, minh cái ta liền đi trong thôn đi một chuyến chủ bị chủ bị, thiên lanh phía trước nhất định xây lên tới. Phó Thạch vừa nghe là vì bảo bối khuê nữ nhóm, không nói hai lời liền đồng ý. Còn có, chúng ta hẳn là kiến cái hầm. Người xem Thanh Sơn người liền rất thông minh, trong thôn luôn là tồn một đám lương thực, vạn nhất gặp được thai năm nói, cũng không sợ không an. Chúng ta tuy rằng không thiếu bạc, chỉ sợ vạn nhất gặp được liên tiếp thiên thai, có bạc cũng mua không được lương thực, vậy thảm. Ân, xác thật đúng vậy. Ta xem, nay một quý đạo hương thôn bên kia lương thực liền có thể vận một bộ phận lại đây trước tồn, Phó Thạch cũng đồng ý cái này kế hoạch. Vì thế... Đại hoang địa phó ra lần thứ hai kiến phòng kế hoạch liền như vậy xác định xuống dưới. Hiện tại ở vào nông nhàn thời tiết, việc đông áng không nhiều lắm, cũng chính là thượng đồng ruộng lắc lắc nhìn xem hoa màu mọc, có hay không sinh trùng linh tinh, còn lại thời gian sau, các nam nhân tam, bốn cái ghé vào cùng nhau, sờ sờ bài, uống hai khẩu rượu đủ, các nữ nhân cầm việc may vá hôm nay đi nhà ngươi ngồi ngồi, ngày mai thượng nhà ta ngồi ngồi, nói nói chuyện nhà sự tình. Phó Thu Nguyệt liền mang theo đi đường còn không vững chắc Dung Mong Nhi tới đại hoang điệu làm khách, Phó Thạch vừa lúc muốn đi trong thôn tìm người, gặp mặt chào hỏi liền ra cửa. Mong Nhi, ngươi còn nhớ ta sao? Còn nhớ rõ bọn muội muội sao? Dung Mong Nhi thẹn thùng mà tránh ở mẫu thân mặt sau, mặc kệ hà đảo như thế nào đâu, nàng chính là căn ngón tay chết sống không chịu ra tới. Đứa nhỏ này tính tình cũng không biết tùy ai, mấy cây gậy đánh không ra nấu thí. Phó Thu Nguyệt một tay đem Mong Nhi bế lên, đặt ở song Bảo Thai bên cạnh nói: "Đi, cùng bọn muội muội đi chơi, nương cùng thẩm thẩm nói chuyện a." Dung Mong Nhi tương đối câu nệ, xoa cẳng chân đứng ở một bên không dám tới gần song Bảo Thai. Song Bảo Thai nhìn thấy tiểu tỷ tỷ lại cười đến đặc biệt hoan, cọ cọ vài cái bò đến nàng bên chân, lại là xả lại là kéo, tựa hồ là ở mời nàng cùng nhau chơi. Dung Mong Nhi nhược nhược mà kêu một tiếng muội muội. Lại quay đầu nhìn nhìn chính mình nương, lúc này mới một ngông ngồi ở thảm thượng, nắm lên một cái bút bê vải chơi tiếp. song bào thai hê hey, hê hey, a a náo loạn lên, hà đào bọn họ là nghe không hiểu, mong nhi lại như là thông dịch chuyên gia giống nhau theo chân bọn họ giao lưu lên. Ngươi muốn cái này sao? A, muốn ăn không được, cái này không thể ăn. Tiểu gia hỏa nhóm chơi đến cùng nhau, hà đào cùng phó thu nguyệt cũng ở dưới mái hiên ngồi. A đào. ngươi nhưng đừng cảm thấy ta lắm ổn trong thôn gần nhất lại có ngươi nhàn thoại Hà Đào ngốc, lại có gì nhàn thoại a ta gần nhất nhưng gì cũng chưa làm a ta cũng không biết là vì sao gần nhất trong thôn có người nói ngươi về sau đều không thể sinh a truyền đến nhanh như vậy a Hà Đào miệng vừa kéo ngươi thật không thể sinh lạc, Phó Thu Nguyệt cảm rơi xuống đất Hà Đào bị tức giận đến một phật xuất thế nhị Phật thăng thiên một tay đỡ chán một tay quẳng gió mắt trợn trắng nói đương nhiên không phải lạp lời này ngươi là nghe ai nói a còn có thể có ai hỉ bà tử truyền ra tới bái không phải thành mãi mãi nói việc này cũng cũng chỉ có nàng đã biết đi thành mãi mãi chính là khẩu phong nhất khẩn gì lời nói đều đừng nghĩ từ miệng nàng hỏi ra tới ta không biết trước hết là truyền dù sao ta là nghe hỉ bà tử nói phó thu nguyệt nói ta xem ngươi như là biết điểm gì a rốt cuộc là sao hồi sự a Hà Đào liền đem sự tình cùng nàng nói. Ngươi cũng biết, thành mãi mãi là bà đỡ, lại không phải thật sự đại phu, nàng chính mình cũng không xác định, làm ta đi y quán nhìn xem. Nhìn về sau đại phu nói là bởi vì hàn tính đồ vật tan nhiều, uống thuốc dưỡng thượng một, hai tháng thì tốt rồi. Ta nhưng không nghĩ tới việc này cư nhiên đều có thể truyền ra đi, thật là kỳ quái. Thành lao thái miệng khẩn, Hà Đào kỳ thật đã kiến thức qua, trương đại đầu phộng hải tử kia sự kiện. Liền tính tới rồi hiện tại đi hỏi Thành Lao Thái, nàng cũng là một chữ đều không nói. Hà Đào nhớ tới ngày đó cùng Thành Lao Thái cùng đi Lâm Hạ, lại hỏi, ngươi nói chuyện này sẽ không phải Lâm Hạ truyền ra đi à? Nhưng thật ra thực sự có khả năng, Phó Thu Nguyệt một phách trường nói, ngươi biết nàng vì sao về nhà mẹ để ở lâu như vậy còn không quay về sao? Chính là bởi vì nàng hoài thượng hài tử. Ta liền nói đâu, phía trước nhìn đến nàng thời điểm, cả người đều không lớn thích hợp. Hà Đào thở phì phì mà đứng lên nói, gì người nột đây là, chính mình quá đến không tốt, liền ước gì người khác cũng cùng nàng giống nhau a. Ta phải tìm nàng đi. Ai nha, A Đào, ngươi bình tĩnh một chút, Phó Thu Nguyệt bắt lấy Hà Đào khuyên nàng, ngươi hiện tại đi cũng tìm không thấy nàng. Nàng hôm qua mới vừa bị nhà chồng người tiếp đi trở về, nghe nói còn náo loạn không nhỏ động tĩnh. Nói cách khác, ai sẽ biết nàng hoài không thượng hải tử sự tình a? Hà Đào ngồi trở lại trên ghế, rót một ngụm táo đỏ canh, mới căm giận mà nói, tiện nghi nàng. Kia sự kiện nàng vốn dĩ liền đối lý, bởi vì chính mình tham ăn, tham lệnh chỉnh xảy ra chuyện, nàng còn đối với phó thạch lại là đánh lại là mắng, nhớ tới đều e lệ đến không được. Phó thạch phỏng trừng cũng nhìn ra tới nàng quất bách, liền nói nàng kia một câu về sau ngàn vạn đừng lại tham ăn, lúc sau liền rốt cuộc không nhắc tới chuyện này. Không chỉ có như thế. Còn mỗi ngày đều dậy sớm đến sớm vì nàng sắc thuốc, làm nàng ngủ đến tự nhiên tỉnh, làm nàng hảo hảo dưỡng, sớm ngày khang phục. Hà Đào đã cảm động lại hổ thẹn đến không được, không mang thai kiện là nàng nhất không muốn khởi nhắc tới tới sự tình, hiện tại cư nhiên bị chuyển khắp toàn thôn, này không phải một lần lại một lần mà bóc nàng vết sẹo sao. Có bản lĩnh nàng về sau cũng đừng về nhà mẹ đẻ, bằng không ta nhất định đi tới cửa đi hỏi một chút nàng rốt cuộc an gì tâm. Chỉ cần không phải thật sự liên hảo, Ngươi cũng không cần lý nàng, Nàng hiện tại nhật tử phỏng trừng cũng không hảo quá, Phó Thu Nguyệt liền đem nàng chính mình nghe tới sự tình cùng Hà Đào nói, Nghe nói Lâm Hạ ngay từ đầu nháo không chịu trở về, Hắn Nam Nhân khuyên một hồi lâu cũng không nghe, Hắn Nam Nhân liền phát hỏa, Nói nếu nàng không cùng hắn trở về nói, kia hắn liền ngay tại chỗ viết hưu thư, Đại gia đoạn cái sạch sẽ, Còn nói, Dù sao là Lâm Hạ hoài không thượng hoa, Hắn tân cưới tiểu thiếp đều có 5 tháng thân mình. Lâm Đại Thúc bọn họ vừa nghe nói hắn nam nhân nói như vậy, đều lo lắng. Ngươi tưởng à, nếu là bởi vì nguyên nhân này bị hưu trở về nói, Lâm Hạ liền tính lớn lên lại xinh đẹp cũng là gả không ra. Lâm Đại Thúc Lâm Đại Thẩm cùng nhau khuyên, khuyên đã lâu, Lâm Hạ mới phục mềm, cùng nàng nam nhân đi trở về. Hà đào thật là bội phục trong thôn bà ba hoa nhóm, bắt quái nội dung kỹ càng tỉ mỉ đến liền cùng là đang ở hiện trường. Tận mắt nhìn thấy giống nhau Ta mới mặc kệ nàng quá đến được không đâu Chính mình quá đến không hảo liền Có thể nói hiệu nói vượn sao Làm người như vậy thiếu đạo đức Nói không chừng hoài không thượng hoa hoa Chính là báo ứng Hà đào dầu di mà nói Mất công lâm hạ vẫn là nguyên chủ khuê mật đâu Tận làm chút kẻ thù mới làm chuyện này Phó thu nguyệt phụt một tiếng bật cười duỗi tay điểm hà đào một chút hỏi Vậy ngươi là sao hồi sự Ngươi nếu là không kịp thời đi xem nói thật được cung hắn nói, ngươi lại là gì báo ứng, tham ăn báo ứng sao, ai ra, ngươi cũng đừng để cái này sao, ta đều phải tao đã chết, phó thạch tới rồi ngưu bụng thôn, tìm được rồi từ sư phó, cùng hắn đem nhà ở yêu cầu nói, cũng không gì hảo thuyết, tổng kết lên liền một cái yêu cầu, lại hai người thương lượng hảo khởi công thời gian, lại nói rõ ràng phải dùng tài liệu, phó thạch liền quay lại dung thụ thôn, hắn đi đến thôn đông đầu thời điểm, Chính nhìn đến mấy nam nhân ở tránh ở dưới gốc cây sờ bài Đối diện hắn ngồi nam nhân là phía trước đi đại hoang địa rút quá vội Phó Thạch liền đi tới Đang định hỏi một chút hắn đến lúc đó muốn hay không đi làm rút Hắn mới vừa cất bước kia nam nhân người bên cạnh liền ngẩng đầu lên Cư nhiên ra sao có đống Phó Thạch ngừng bước chân Trở về về sau vẫn luôn ở vội Vội đến hắn đều mau đã quên chính sự Còn không có cấp tức phụ báo thù đâu Phó Thạch nghĩ nghĩ Đi tới bên cạnh trên đường nhỏ, chờ ở gì có đống về nhà nhất định phải đi qua chi lộ. Lúc này đã mau đến cơm trưa thời gian, sờ bài người cũng tan tràng, gì có đống thắng mấy cái tiền. Thử tiểu khúc bước bắt tự bước nhạc từ từ mà hướng ra đi, tiểu đạo đi đến cuối muốn quẻo vào thời điểm. Đợi hồi lâu phó thạch bên cạnh nhảy ra tới, hắn cái gì cũng chưa thấy rõ ràng đã bị phó thạch từ phía sau chế trụ. Phó thạch một cái thủ đao chém vào gì có đống trên cổ. Dì có đống liền mềm như bông mà trượt đi xuống bất tỉnh nhân sự, phó thạch đắn đo gắng sức nói đạp hắn mấy đá, lại ở trên mặt hắn vững chắc mà phiến có mười mấy bàn tay, thẳng phiến đến trên mặt hắn trưởng ấn dày đặc, toàn bộ đều sưng đi lên mới dừng tay. Dung thụ thôn gần nhất mới mẹ việc nhiều, phó thạch tức phụ không thể sinh lạp trước mắt không biết thật giả, lâm hạ phải bị nhà chồng hưu lạc, nam nhân đã nói muốn viết lưu thư, dì có đống gặp ma Lạp ban ngày ban mặt bị quỷ đánh. Đại Hoàng Điệu lại muốn sửa nhà lạc. Cuối cùng một cái tin tức nhanh chóng phủ qua phía trước ba điều, rốt cuộc chỉ có này tin tức có kinh tế giá trị, sửa nhà liền phải thỉnh người làm giúp, nhàn rỗi các nam nhân có tinh thần, một đám đều hướng Đại hoang Điệu đi. Lần này lại không ai nói cái gì nhàn thoại, kiên kỵ linh tinh, đặc biệt là ở Phó Thạch nói tiền công là mỗi ngày 50 văn, nhưng là không cơm tháng về sau, một đám sôi nổi tỏ vẻ muốn tới làm việc. Vì thế, đại hoang điệu lại một lần náo nhiệt lên chương 111 thu đông nhị lần này kiến phòng hà đào cùng phó thạch cũng chưa phí quá cái gì kính lại không câm tháng cũng không tính toán làm thực diệu sự tình toàn bộ giao cho rất đáng tin cậy từ sư phó một tay xử lý bọn họ mừng được thanh nhàn chỉ là lần trước thi công mà cách khá xa cái gì tiếng vang đều nghe không được mà lần này liền ở một cái trong viện cơ hồ là từ đã sớm bị tạp tâm tra tấn đến vãn Điểm này làm cho bọn họ có chút buồn bực. Cuối cùng một tháng rơi sau, song bảo thai chơi trò chơi phòng cùng hầm đều kiến hảo. Nhà ở ở vào công cụ phòng bên trái, cùng tiểu nội viện vừa lúc đối với, trung gian cách giếng nước nơi giặt quần áo tràng, cùng đi thông hậu viện đá vụn tử lộ. Tân tu phòng ở chỉ có một gian phòng, hình chữ nhật, một trượng nửa khoan tám trượng trường, ước vì 220 cái bình phương, trên mặt đất phô mài rua đến mượt mà đánh vét ni tấm ván gỗ. Chân nhà cũng là đồng dạng dùng liêu, toàn bộ nhà ở thoạt nhìn liền dường như một cái gỗ thô đại cái dương. Hơn nữa, tân phòng cũng thỉnh lý sư phó tới đánh tường ấm, mùa đông cũng không sợ lánh, hà đào cùng phó thạch đã quyết đoán quyết định bắt đầu mùa đông về sau liền đem căn cứ địa từ đông phòng dịch đến bên này. Đại hoang địa nhà ở lượng hảo chuẩn bị chuyển nhà thời điểm, dung thụ thôn lại tiến vào mỗi năm một lần thu hoạch vụ thu ngày mùa thời tiết, tiểu tiên sinh niệm tông cũng bắt đầu hưu ngày mùa giả. Vui tươi hớn hở mà hỗ trợ dọn đồ vật, xong bảo thai món đồ chơi, thảm, quần áo, tã. Trình lý hảo về sau, niệm tông mỗi ngày đều sẽ ở chơi trò chơi trong phòng sáng sớm một đêm một ngày hai lần, một lần cũng không rơi mà đối với song bảo thai niệm tam tự kinh. Hà đào kia bỏ bê công việc 3 tháng đại di mụ rốt cuộc trở về cương vị, nàng cùng phó thạch đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thu hoạch vụ thu sau trước lương thuế, thu thuê, thu lương. Hai vợ chồng lại bận việc gần non nửa tháng sau, rốt cuộc lại nhàn xuống dưới. Trong nháy mắt xong bảo thai một tuổi sinh nhật liền mau tới rồi. Hà Đào quyết định cho bọn hắn làm cái loại nhỏ tiệc sinh nhật. Ăn sinh nhật, xuyên bộ đồ mới, Hà Đào cấp xong bảo thai các làm một bộ giống nhau như lúc hồng lụa áo khoác, còn rất khó đến mà hoa tâm tư theo thượng mấy cái hoa văn. Phó Thạch đánh một đôi tiểu khóa vàng, đông trì, đông diệp một người một con. Bất quá Hà Đào lo lắng bọn họ hiện tại thích cắn đồ vật, nghiến răng, sợ bọn họ sẽ không cẩn thận cấp nuốt vào đi, bởi vậy chỉ làm cho bọn họ hai cái mang theo trong chốc lát ý tứ ý tứ sau liền thu lên. Tiểu bằng hưu ăn sinh nhật, thỉnh trưởng bồi tới chúc mừng có chút qua, Hà Đào liền đi rồi nét bước nghiêng, tính toán mời dung thụ thôn tiểu hài tử tới tham gia tiệc sinh nhật. Mười tháng sơ tám, đại hoang điệu mở tiệc, chủ nhân là Đông tri Đông Diệp, khách quý phó gia nhị phòng phó đình đình phó linh linh phó liên thành phó đông đảo cùng với dung mông nhi còn có hàng xóm dung gia tiểu hải tử hai bối cộng 10 người cùng với mặt khắc dung thụ thôn một chúng năm tuổi dưới tuổi tác không đợi tiểu hải tử khách khứa số lượng tổng cộng ước 30 người nhận được mời bọn nhỏ đều đúng giờ tới dự tiệc từ mẫu thân lánh lại đây trong đó một ít phụ nhân hà đảo chỉ nghe qua tên nhưng là chưa từng có đánh quá giao tế nói là song bảo thai sinh nhật sẽ Hà Đào cũng mượn cơ hội mở rộng một chút chính mình bằng hữu vọng. Bọn nhỏ một bị bông, liên gấp không chờ nổi mà chạy về phía chơi trò chơi phòng ở giữa trên bàn bãi 3 tầng kẹo núi lớn. Hà Đào nguyên bản là tính toán làm bánh sinh nhật, sơ soạn vài ngày sau phát hiện thứ này khó khăn quá cao. Lui mà cầu tiếp theo, mua có sắn điểm tâm, kéo đua thành một cái ba tầng bánh kem. Hà Đào nguyên bản chuẩn bị vài cái trò chơi, muốn cho bọn nhỏ cùng nhau chơi. Chơi mệt mỏi về sau lại cùng nhau ăn bánh kem Kết quả chơi cái thứ nhất tìm bảo tàng trò chơi thời điểm Trường hợp liền hoàn toàn mất khống chế Nàng cung phó thạch trước đó chuẩn bị 50 phân tiểu lễ vật Dùng vải bông thúc túi tiền trang kẹo Điểm tâm, khăn tay nhỏ, ngựa gỗ Chống bỏi linh tinh đồ vật Sau đó giấu ở chơi trò chơi phòng các góc Làm hảo hài tử chính mình đi tìm Tìm được rồi chính là chính mình Đông chi, đông diệp Phó đông đảo cùng Dung mong nhi cái này bốn cái là hoàn toàn không diễn, liền lộ đều đi không vững chắc đâu. Chỉ có thể ngồi ở bên cạnh xem người khác chơi. Mặt khác bọn nhỏ liền hung tàn, hoa a a mà kêu đem trong phòng phiên cái đế hướng lên trời. Tuổi hơi đại, tỉ như phó đình đình cùng Dung ra đại phòng Dung mở giáp, Dung trúc lam chở mỗi người đều tìm bốn, năm cái, ôm vào trong ngực dương dương tự đắc, tuổi con nhỏ, tỉ như phó liên thành như vậy, có một cái cũng không tìm được. ủy khuất đến hoa hoa khóc lớn muốn tìm lương. Có yêu thích khăn tay nhỏ lại bắt được chống bỏi mà không vui, muốn tiểu ngửa gỗ lại tìm được tiểu một vịt liền dầm gì, tìm được gan điểm tâm lập tức liền hướng trong miệng đưa cho nghẹn họ. Ngay từ đầu, làm chủ nhân ra niệm tông tiểu bằng hưu rất có phong phạm, nhìn thấy cái nào tiểu bằng hưu khóc liền sẽ chủ động đưa qua đi một khối điểm tâm hoặc là kẹo gì đó, còn rất nhỏ đại nhân mà hống bọn họ, không khóc, không khóc ca. Phó Đình Đình làm nửa cái chủ nhân, không chỉ có không hỗ trợ còn liên tiếp mà thêm phiền. Nàng thấy niệm tông trong tay đồ vật nhiều, cư nhiên liên thủ mặt khác mấy cái thân thể khỏe mạnh giúp đỡ, hai cái sáu tuổi trên dưới tiểu nam loa cùng nhau đem niệm tông cấp đoạt cái sạch sẽ. Vốn chính là ái khóc bao niệm tông hoa một tiếng mà khóc lên. Đông tri cùng đông diệp ngay từ đầu nhìn đến như vậy nhiều tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ chạy tới chạy lui, tựa hồ cảm thấy rất có ý tứ, bị phó thạch cùng hà đào ôm cũng không được mà ra bên ngoài nhảy. con nhỏ tay múa may, như là tự cấp bọn họ cố lên cổ vũ giống nhau, thẳng đến niệm tông khóc, xong bào thai mở mịt mà nhìn thoáng qua bốn phía, cũng đi theo khóc lên. Trường hợp một mảnh hỗn loạn, bọn nhỏ tiếng hoan hô, hồ, tiếng hồn nào, khóc tiếng la cấp chấn đến nóc nhà đều phải sốc. Bị bọn nhỏ lực phá hoại chấn kinh rồi hà đảo quyết đoán mà quyết định từ bỏ trò chơi khác, nhanh chóng cấp bọn nhỏ cắt bánh kem, làm cho bọn họ chơi một lát liền tuyên bố sinh nhật sẽ kết thúc. đi thời điểm. Đại bộ phận tiểu bằng hưu vẫn là thực vui vẻ, nhân thủ một khối bánh kem một bên cắn một bên hỏi hà đào, ngày mai còn có thể lại đến chơi sao. Hà đào rất muốn nói, ta sai rồi, đời này đều đừng tới. Hơn nữa, hà đào lần này phí công cố sức kết quả chính là, nguyên bản đã đạm đi xuống về nàng không thể sinh lời đồn trong lúc nhất thời lại bị điên truyền lên. Nói nàng là tưởng nhiều dính điểm hài tử trên người không khí vui mừng, mới làm như vậy cái cái gọi là sinh nhật yến làm tên tuổi. Đem trong thôn hải tử đều cấp đều đi. Sinh nhật sẽ đi qua vài ngày sau, Phó Thu Nguyệt cùng Tống Thúy Hoa, Lý Mầu Nguyệt chị em dâu ba người cùng nhau tới đại hoang địa tìm Hà Đào nói chuyện, nói cho nàng tân đồn đãi. Hà Đào rất là vô ngữ, ngươi nói bọn họ những người đó đầu rốt cuộc là sao lớn lên A. Sao gì chuyện tới bọn họ trong miệng biên cũng chưa cái tốt, thật là, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, người xấu thấy gian kế. Phó Thu Nguyệt Phun ra khẩu hạt dưa sắc nói tiếp nói, đều là nhàn bái. Nhưng còn không phải là sao? Vội thời điểm, ai có kia thời gian dỗi đi nói này đó nha, Tống Thúy Hoa cũng phù hợp, sau đó lại quay đầu hỏi Hà Đào, A Đào, năm nay ngươi còn tính toán làm thú đông sinh ý không? Kỳ thật Hà Đào vừa thấy đến bọn họ ba cái cùng nhau tới liền biết bọn họ là vì cái này mà đến. Sang năm là ưu năm, hình thức nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi. Tứ chi hướng phía trước mở ra ngồi mắt to như bà bảo, bảo, đầu trâu hơi hơi dơ lên, tỏ vẻ vênh váo tận trời. Tiệm vải bên kia cũng đã đánh hảo tiếp đón, làm cho bọn họ tiến một đám màu vàng đất cùng màu hồng ruốc tế vài đông. Bất quá nàng không tính toán sớm như vậy liền bắt đầu làm, phòng tâm chi tâm không thể có, nàng hình thức chuyển ra đi về sau. Có người đoạt sinh ý tuy rằng nàng hiện tại đã là cái danh xứng với thực địa chủ bà, hà đào đáy lòng tiểu nhân ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Không thế nào để ý một, hai trăm bạc kích lợi, chính là cũng không muốn bạch bạch bị người chiếm tiện nghi. Nàng tưởng hình thức chính là đã chết không ít nào tế bào đâu. Làm à, bất quá ta gần nhất còn đang suy nghĩ hình thức, làm gì dạng còn không có sao tưởng hảo đâu. Lại còn có muốn đi tiệm vải nhập hàng, chờ chuẩn bị tốt, ta lại đi thông chi các người đi. Hà đào nghĩ nghĩ, nếu dựa theo năm trước thời gian tới thao tác, tháng chạp sơ bắt đầu buồn bã nói. tháng mười một bắt đầu làm hẳn là chính thích hợp liền đối vẻ mặt chờ mong mà nhìn nàng ba người nói ta phỏng chừng cuối tháng này không sai biệt lắm có thể đem đồ vật đều chuẩn bị tốt ta đến lúc đó nếu là đã quên đi tiêu các ngươi nói các ngươi cũng không nên ngượng ngùng à nhất định phải tới nhắc nhở ta nàng ngươi này xác thật có điểm bệnh hay quên đại thường xuyên vứt bừa bãi thành không thành vấn đề ngươi yên tâm ta tuyệt đối không tốt không tốt ý tứ tống thúy hoa cười nói ta còn chờ kiếm lời Cho ta khuê nữ đương của hồi môn đâu. Xuân Nha có đối tượng làm Hà Đào nhớ rõ lâm Xuân Nha giống như đối hả hữu lương rất có hảo cảm, vừa nói khởi tên của hắn khuôn mặt nhỏ liền hồng. Tống Thúy Hoa nói, không đâu. Nay không phải tuổi cũng mau tới rồi sao, lật qua năm liền mười lăm lạp ta cũng đến chuẩn bị đi lên. Dựa vào ta bà bà Thu xếp nói, cũng không biết sẽ làm thành gì dạng Trước đó vài ngày còn nói đâu. Tưởng đem Xuân Nha gả đến nàng nhà mẹ đẻ đi, nàng nhà mẹ đẻ kia mấy cái tiểu tử, ta liền không một cái để mắt. Đảo cũng là, đây chính là cả đời sự tình. Ngươi nhưng đến cắn chặt nha A. Không chỉ có là đối phương tiểu tử muốn xem, bà thông ra cũng là đỉnh quan trọng. Phó Thu Nguyệt tiếp nhận lời nói, cấp mọi người một cái các ngươi hiểu được ánh mắt. Tống Thúy Hoa cùng Lý Mầu Nguyệt đều rất có đồng cảm gật đầu, hai người bọn họ ở cái này mặt trên ăn bà bà không ít mệt. Có đôi khi nhớ tới còn sẽ đoán trách chính mình nương chưa cho đem hảo quan. Đúng rồi, các ngươi có hay không thích hợp nhân thủ a Nữ hương hảo, tính cách hảo ở chung, có lời nói có thể giới thiệu lại đây sao? Ta năm nay tính toán nhiều tìm bảy, tám người, năm nay Hà Liên cùng Vương Quỳnh Hoa khẳng định là tới không được, dựa theo năm trước doanh số tới xem, sản lượng gia tăng gấp đôi bán lên cũng là không hề áp lực, Hà Đào cảm thấy hẳn là nhiều chiêu vài người. Phó Thu Nguyệt nghe xong nói, ta nhà mẹ để hai cái tẩu tử đều có thể. Còn có, nhà của chúng ta cách vách lâm ra, ngươi khẳng định cũng biết, chính là lâm Mục tượng đường huynh ra hai cái con râu, dâu, hứa tam nương cùng hứa thất nương là không tồi. Hà đào gật gật đầu, ân, hành, Thu Nguyệt tỷ, ngươi đi hỏi hỏi bọn hắn, nếu là nguyện ý nói, làm cho bọn họ gì thời điểm thời điểm tới một chuyến bái. Tống Thúy Hoa nghĩ nghĩ nói, ta nhưng thật ra có một cái đề cử, bất quá. Nàng không phải chúng ta thôn, là ta nhà mẹ để đại muội tử. Lý Mầu Nguyệt vừa nghe liền nói, đại tẩu, nếu là làm nương biết đến lời nói, nàng cùng tam đệ muội lại có chuyện nói. Nàng như vậy vừa nói, Tông Thúy Hoa ai ra một tiếng, chụp chính mình một cái bàn tay, bất đắc dĩ mà nói, ta này một cao hứng liền đem trong nhà hai tôn đại Phật cấp đã quên. Tính, lời này coi như ta chưa nói đi. Ta bà bà vẫn luôn ở làm chúng ta hỏi đâu. Hỏi ngươi còn muốn hay không người, muốn cho ta tam đệ muội cũng lại đây làm sống. Nàng ta nhưng chịu không nổi à? Hà Đào vừa nhớ tới võ tú linh bộ dáng liền không thoải mái. Ngươi liền nói cho ngươi bà bà, ta đã sớm đã tìm người tốt. Tống Thúy Hoa đột nhiên nói, ai, đúng rồi, nhà các ngươi đối diện dung tam thẩm cùng trúc tuyết cũng không tội à? Hà Đào gật đầu nói, ta thật là, cư nhiên đem gần nhất hai người cấp đã quên. Nay liền có sau cái, nếu không. Các ngươi trở về về sau nghĩ lại bái, có thích hợp người làm cho bọn họ tới tìm ta là được. mười 112 Thu Đông, Tam, mất tích 3 tháng có thừa gì có điền đã trở lại, không có như người khác suy nghĩ bên kia chết tha hương, hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đã trở lại. Hơn nữa, hắn quẻ mấy năm chân cư nhiên hảo. Phó lôi kêu kêu quát quát mà chạy đến đại hoang địa tới báo cáo chuyện này. Hà đào phản ứng đầu tiên chính là, ông trời ở chơi người. đều nói tốt nhân tài có hào báo, gì có điển cái loại này thoạt nhìn liền âm chắc chắc người, ngươi vì cái gì giúp hắn a? này không phải chơi người là làm gì? Phó lôi mới vừa nói xong, Hà Liên cũng tới, đồng dạng là tới chia sẻ bắt quái. Hà Đào gấp không chờ nổi hỏi, hắn chân sao liền toàn hảo đâu? Không biết ta, hỏi hắn hắn cũng không cùng ta nói. Hà Liên bĩu môi, kia hắn có hay không nói trong khoảng thời gian này là đi đâu a? Những việc này cũng chưa tới kịp nói đi, hà liên thở dài, tiểu đại nhân nói chúng nói, ngươi không biết, trong nhà đều nháo xôi, hắn vừa trở về thời điểm, mọi người đều rất cao hứng, đặc biệt là nãi nãi, trước kia chỉ có chồng mắt sẽ chuyển, nhìn thấy hắn về sau ngón tay đều có thể động mấy cây. Kết quả, sau lại hắn nghe được nói nhị tẩu đẻ non sự về sau, lập tức liền nháo khai, chạy tới mãi mãi trong phòng đại xảo một hồi, hiện tại nãi mãi liền trong mắt đều không sao sẽ động. Hà Đào cảm thấy đây là đại chu thị báo ứng tới, làm ngươi tùy tiện lộng chết người khác hài tử, hiện tại liền tao báo ứng, thích nhất tôn tử đều đoán thượng ngươi. Ra ra không mắng hắn a, nói hắn bất hiếu gì. Mắng, mắng đến nhưng lợi hại. Nhưng là hắn không nghe, xảo nói muốn phân ra, nói mãi mãi hại chết hắn hài tử, hắn vô pháp lại cùng mãi mãi trụ cùng nhau. Hà Liên hừ một tiếng, căm giận mà nói, hắn nói dù sao đều hẳn là đại phòng phụng dưỡng lao nhân. Nói rất nhiều, có chút lời nói ta nghe đều nghe không rõ. Đại ca liền cùng hắn xảo, nói đã chết hải tử lại không phải chỉ có ngươi một cái. Hắn cũng vô pháp cùng nãi nãi trụ cùng nhau, lại nói nãi nãi vẫn luôn bất công nhị ca, liền tính muốn phân ra, cũng nên là nhị phòng chiếu cố nãi nãi. Sau đó hai người bọn họ liền đánh nhau rồi, đại tẩu giúp đỡ đại ca, nhị ca trên mặt cấp bắt thật nhiều đạo đạo. Sau lại, cha cùng nhị thúc đi kéo, sao cũng cũng kéo không được, Tiểu ca nhưng thông minh, ngay từ đầu liền trốn vào trong phòng, còn không cho ta ra tới đâu. Sau lại ra ra đều tức giận đến đều ngất đi rồi, cha phát hỏa, làm tiểu ca đi tìm Thái Thúc công. Con đi tìm Thái Thúc công à, Thái Thúc công là Hà gia tộc trưởng, tìm hắn sự tình liền đại điều. Hà Đào thực vui sướng khi người gặp Hoa hỏi, sau đó đâu, Thái Thúc công tới về sau nói gì? Thái Thúc công gần nhất sao, bọn họ liền cũng không dám nói chuyện nha. Nhị ca nói hắn là nói khí lời nói, đại ca nói là bởi vì nghe nhị ca nói hắn mới đi theo nói. Thái thúc công mắng bọn họ một đốn liền đi rồi. Đi phía trước còn nói, cuối cùng một câu, Hà Liên học nổi lên thái thúc công bộ dáng, hạ giọng nói, về sau còn dám như vậy ngỗ nghịch bất hiếu nói, liền đem các ngươi hai cái đều trục xuất đi. Hà Dao phút cười, điểm điểm Hà Liên đầu, học được còn rất giống. Hà Liên chia sẻ xong bắt quái về sau liền vội vàng trở về làm cơm chiều, phó lôi thấy nàng phải đi, tung ta tung tăng mà cũng đi theo đi rồi. Ai ra, hộ hoa sứ giả a hà đào cười xoay người hỏi phó thạch, ngươi cảm thấy tiểu muội cùng lỗi ca nhi hấp dẫn sao? Phó thạch thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ sau nói, rất hấp dẫn. Dì có điền trở về ngày hôm sau, dung thụ thôn liền ra một chuyện lớn, dung thụ thôn tinh thần tượng trưng, 73 tuổi thái thúc công qua đời. Mười tháng hai mươi hôm nay buổi sáng, đại hoang địa này toàn gia đang ở ăn cơm sáng, Hà Hữu Lương vội vàng mà tới, vừa vào cửa liền nói tin tức này, thái thúc công qua đời. Nghiệm tông hoa một tiếng khóc ra tới, lão sư. Hà đào chạy nhanh ôm lấy hắn, một bên lại nôn nóng mà quay đầu hỏi Hà Hữu Lương, sao hồi sự a Thái thúc công thân thể luôn luôn thực hảo, sao nói đi liền đi a Buổi sáng hưu trí tới báo tang. Nói là Thái Thúc Công tối hôm qua thượng tản bộ thời điểm, rơi xuống nước đi. Mọi người đều biết đến, Thái Thúc Công sẽ không bơi lội, cứu lên tới thời điểm liền màu không được, Hà Hữu Lương nói sờ nước mắt. Thái Thúc Công là hắn kính trọng nhất trường bối, không ngừng là hắn, Hà Thị nhất tộc, thậm chí ở sở hữu dung thụ thôn thôn dân trong lòng, Thái Thúc Công đều là nhất đáng giá tôn kính trường bối. Hắn dọc theo đường đi đều chịu đựng không khóc, hiện tại nghe được niệm tông tiếng khóc, hắn cũng nhìn không được. Hắn nức nở đứt quãng mà nói, sao lại lại thỉnh đại phu lại đây, cũng không có thể đã cứu tới, nửa đêm thời điểm liền đi. Tặc thiên, ta còn gặp qua Thái Thúc Công, ta cùng hắn lao nhân ra nói cuối cùng một câu là, Thái Thúc Công ngài đi hảo. Kết quả, Thái Thúc Công, thật, thật sự liền đi rồi. Hà Đào nàng nhớ tới phía trước còn nói phải cho Thái Thúc Công làm kiện áo choàng nguyên liệu đều đã tài hảo, sau lại gặp được Hà ra chuyện đó, lại vội lại mệt. liền cấp quên mất. Nàng chuẩn bị cho chính mình cùng phó thạch làm hai thân quý trọng quần áo khi, nhưng thật ra nhớ lại chuyện này, tưởng tượng đến khổng thánh nhân sinh nhật sớm qua, lại cấp ném tới một bên. Mấy ngày hôm trước thu thập đồ vật thời điểm, trong lúc vô ý nhìn đến nhìn đến vật liệu may mặc tử còn đang suy nghĩ, chờ một chút, vội xong này chuyện, chờ Tết âm lịch thời điểm đưa cũng giống nhau. Không nghĩ tới thế nhưng không còn có cái kia cơ hội. Đại tỷ, ta phải đi rồi. Trong tộc người đều đi tổ trạch bên kia, ta cũng đến đi, Hà hữu lương khóc sau khi, đứng lên, lau khô nước mắt liền đi rồi. Hà đào ôm lấy niệm tông, hỏi hắn, niệm tông, chúng ta đi gặp thái thúc công cuối cùng một mặt, được không? Niệm tông khóc đến liền khí đều xuyến bất quá tới, gật gật đầu, hảo, hảo. Hà đào thay đổi thân thuần tịnh quần áo, mang theo niệm tông đi, phó thạch cùng niệm tổ ở nhà xem xong bào thai. Thái thúc công cả đời có tam nhi hai nàng, hiện giờ trên đời chỉ có con thứ hai dì trí bình thản tiểu nữ nhi dì phong, phú tự bối đời cháu cùng sở hữu 11 người, bảy cái tôn tử, bốn cái cháu gái. Hơn 30 năm trước, quá thím chồng qua đời sau thái thúc công liền mấy đứa con trai phân ra, cấp nhị tử, tam tử phân biệt kiến tân phòng, trí dụng tốt, chính hắn tắc cùng đại nhi tử ở tại tổ trạch. Đời cháu cũng là từ hắn chủ trì phân ra. Chỉ để lại đại phòng trưởng tôn một nhà, mặt khác mấy cái tôn tử đều ở thành ra sau liền rời đi ra ngoài sống một mình. Hiện giờ chủ trì thái thúc công tang sự đó là đại phòng trưởng tôn dì Phú Đình một nhà. Dì Phú Đình có hai cái nhi tử, đại nhi tử dì có lễ năm nay 21 tuổi, cưới vợ nhị đông thôn Trần Thị Tuệ Đương, hai người hiện tại có một cái ba tuổi đại nhi tử cùng một cái hai tuổi đại nữ nhi. trước đoạn nhật tử còn từ Trần Tuệ Nương mang đi tham gia quá xong bảo thai sinh nhật tiến. Còn thứ hai dì Hưu trí là thái thúc công khâm điểm chuyên nhân, năm nay 16, đã cùng Trần Tuệ Nương đường mội Trần Nhàn Nương đính thân, hai bên ước định hảo chỉ chờ sang năm dì Hưu trí thông qua đồng sinh thí sau liền thành thân. Hà Đào nắm khóc sức mướt niệm tông tới rồi tổ trạch thời điểm, rất nhiều nghe được tin tức thôn dân cũng tới, mặc áo tang dì có lệ hai vợ chồng đứng ở cửa tiếp khách, hướng các thôn dân giải thích. Hôm nay là cho ông cố nhập liệm, linh đường còn không có bố trí hảo, ngày mai mới bắt đầu điếu niệm. Đại tế nhân thực coi trọng phía sau sự, giống nhau chỉ cần qua năm mươi liền bắt đầu chuẩn bị tốt áo liệm, quan tài, mùa cũng sẽ trước tiên xem trọng. Thái thúc công đã 73, mấy thứ này tự nhiên không có rơi xuống. Nhưng là làm tang lễ yêu cầu không ngừng là này đó, còn phải làm tang phủ, theo vòng, làm cơ trắng, thỉnh âm dương sinh, còn có mua các loại giấy chát. Cái gì mã, ngưu, xe, dương, quay một cái đều không thể rơi xuống, còn muốn chuẩn bị trái cây rượu nhạt chiêu đãi tiến đến điếu niệm khách gỡ, chuẩn bị nến thơm nước tiền cấp các tân khách sử dụng. Nay từng cọc, từng cái, căn bản không phải nhất thời canh ba có thể chuẩn bị tốt. Hiện giờ ở trong sân đều là hà thị tộc nhân, tổ trạch phân ra đi sống một mình hai phòng người một cái không rơi mà đều canh giữ ở linh đường, tộc nhân khác cũng tới không sai biệt lắm. chỉ là linh đường dung lượng hữu hạn hà thị tộc nhân lại nhiều thêm lên có một hai trăm người linh đường căn bản cất chứa không dưới đại bộ phận người đều đứng ở trong viện hà đào nhà mẹ đẻ người cũng ở trong đó đây là tự đại chu thị sinh bệnh sau hà đào lần đầu tiên nhìn thấy hà liên cùng hà hữu lương bên ngoài hà gia người hà trí cao di phú quốc di nhà giàu tiểu trần thị tiểu chu thị di có đống trương đại hoa hà hữu lương hà liên đều tới Liền ba tuổi đại gì Quang Minh đều bị trương đại hoa ôm vào trong ngực, nhưng là duy độc thiếu một cái gần nhất nổi bật chính thịnh gì có điền. Dì có điền đã từng chính là thái thúc công đắc ý môn sinh, loại này thời điểm, hắn cư nhiên không ở. Hà đào mày nhắc lại, âm thầm cân nhắc là vì cái gì? Lúc này, Hà Liên phát hiện nàng, đứng dậy hướng nàng làm cái bánh bao mặt, xem như chào hỏi, Hà đào cũng hướng nàng gật gật đầu. Trường hợp này cũng không thích hợp nhiều lời lời nói, hà đào lôi kéo niệm tông ở đội ngũ mặt sau cùng đứng yên. Niệm tông, tới, ngươi tại đây cấp thái thúc công khái ba cái đầu. Niệm tông gật gật đầu quỳ xuống, quy quy củ củ mà dập đầu lẽ ba cái, khởi thân liền ôm lấy hà đào eo nước nở lên. Thái thúc công trực hệ, nhi tử, tôn tử nhóm, cùng với các gia bối phận tối cao các lao nhân đều ở linh đường, tựa hồ là đang thương lượng tang sự như thế nào làm. Di Phú Đình ý tứ là dựa theo quy củ làm, nên có toàn có, không cần làm quá nhiều hoa lệ đồ vật. Trong nhà hiện tại tồn bạc chính là để lại cho Dì hưu trí sang năm tham gia đồng sinh thí khi làm lộ phí. Chính là phân ra tới mấy phòng người phỏng chừng là nghĩ dù sao thái thúc công lưu bạc cũng vào không được chính mình túi tiền, còn không bằng làm được náo nhiệt điểm, chính mình trên mặt cũng có quang, kiên trì muốn đại làm, đề ra không ít yêu cầu. có chút xa xa vượt qua giống nhau gia đình thừa nhận phạm vi tựa hồ là không đem tổ trạch cuối cùng một văn tiền dùng xong không bỏ qua giống nhau bọn họ nói chuyện thanh âm càng lúc càng lớn tựa hồ tùy thời đều sẽ vung tay đánh nhau giống nhau hà đào nghe bên trong khắc khẩu thành, trong lòng vì thái thúc công không đăng giá vất vả cả đời đi rồi còn không an bình bọn con cháu cư nhiên làm cho hắn di thể mặt liền cãi nhau đứng ở bên ngoài người đều dối giải cổ xem linh đường phương hướng Thỉnh thoảng lại cùng đứng ở người bên cạnh nói thầm, phòng trừng trong lòng cũng là giống nhau ý tưởng. Lúc này đột nhiên nghe được một tiếng đủ rồi, sau đó dì hưu trí liền nổi giận đùng đùng mà vào ra, lột ra đứng ở trong viện mọi người đi ra ngoài. Một lát sau, dì có lễ đi đến, chầm khuôn mặt vào linh đường. Lúc này đã tới rồi ngày thường đi học thời gian, bởi vì sự ra đột nhiên không ai nghĩ đến, liền tính nghĩ tới cũng không có như vậy nhiều người thu đi thông chi. Bọn nhỏ tới về sau mới biết được đã xảy ra sự tình gì, nghe xong các đại nhân sau khi giải thích cũng đều giống như niệm tông phía trước như vậy khóc lên. Đứng ở cửa tiếp nhận gì có lẽ gì hữu trí nguyên bản hát trầm sắc mặt hơi hoán, chịu đựng bi thương an ủi khởi bọn học sinh tới. chương 113 thu đông, 4. Hà thị các tộc nhân tranh luận nửa ngày sau, cuối cùng vẫn là định ra thái thuốc công tang sự quy cách, lại không chừng xuống dưới liền không có thời gian đi chuẩn bị. Dì Phú Đình không thể không thỏa hiệp Dựa theo mặt khác hai phòng người yêu cầu tới làm Quan 7749 thiên Ngày mai bắt đầu tiếp thu thương tiếp Ngày thứ ba làm khai điếu rượu chiêu đại khách cửa Thương tiếp ba ngày mỗi ngày đều phải thỉnh hòa thượng nghiệm kinh Quan trong lúc Phùng bảy liền phải tìm hòa thượng nghiệm kinh cả một đêm Đưa ma cùng ngày làm hạ táng rượu Sự tình định ra tới về sau Đi chọn mua nguyên liệu nấu ăn Đi giấy chát cửa hàng đính giấy chát Đi chùa Miếu đặt trước siêu độ thành viên tổ chức thông chi xuất gia nữ trở về vội về chịu tang Hà gia tổng cộng phái ra hai mươi mấy đạo nhân mã, bất quá đều là tổ trạch buồn tông người, dòng bên người cũng chính là lại đây đi ngang qua sân khấu liền tan ra cửa thời điểm Hà Đào nhỏ giọng hỏi Hà Liên gì có điền đâu hắn sao không có tới sáng sớm liền đi vương ra thôn tiếp nhị tẩu hắn hiện tại phòng trừng còn không biết đâu Hà Liên cũng nhỏ giọng nói. thái thúc công. Hai người chính nói thầm, đột nhiên nghe được một tiếng thê lương rên rỉ, quay đầu vừa thấy một người chính khóc lóc chiều bên này chạy tới, nhìn kỹ, cư nhiên đúng là bọn họ ở thảo luận gì có điển, Dì có điển chân quả nhiên đã hảo. Hắn tuy rằng nghiêng ngả lão đảo, nhưng là nhìn ra được tới hai cái đuổi công năng thập phần bình thường. Ở dì có điển phía sau đi theo chạy tới đúng là về nhà mẹ để ở hai tháng nhiều vương quỳnh hoa, hai người thoạt nhìn thập phần chất vật. cả người là bùn sao như là ở trên đường quăng ngã mấy trăm ngã dường như hà đào quay đầu cùng hà liên kề thai nói nhỏ nói còn chưa dứt lời liền nhìn đến gì có điền bẹp một tiếng quăng ngã trên mặt đất vương quỳnh hoa chạy nhanh tiến lên đem hắn kéo tới hai người lại hướng tới bên này tiếp tục chạy vội sau đó biểu diễn một chỗ mười bước tam quăng ngã cho hay hà đào miệng vừa kéo xem ra thật là quăng ngã mấy trăm ngã này gì có điền thật là cái quái nhân đối chính mình mãi mãi có thể như vậy máu lạnh vô tình đại chu thị tuy rằng không phải người tốt nhưng là đối hắn chính là thiệt tình không lời gì để nói hắn có thể ở đại chu thị đã tê liệt thời điểm còn không thuận theo không buông tha chính là đối thượng huyết thống đã thập phần loãng thái thúc công hắn lại như là đã chết chính mình thân cha giống nhau hà đào cảm giác được một tia quỷ dị không khỏe cảm tổng cảm thấy gì có điển như là ở diễn trò bi thương quá mức phòng trưng chính là vì bác hảo cảm đi Hà Đào nghĩ thầm, diễn trò cũng hảo, chân tình biểu lộ cũng hảo, dù sao cùng nàng không quan hệ. Nghiệm tông, chúng ta trở về đi, Hà Đào dắt nghiệm tông tay, ngày mai chúng ta lại đến cấp Thái Thúc Công dân hương dập đầu. Thái Thúc Công tang lễ làm được thập phần long trọng, có thể nói là dung thụ thôn từ trước tới nay độc nhất phân. Thái Thúc Công qua đời ngày hôm sau, Linh Đường đã thiết hảo. Linh Đường có Thượng, Trung, Hạ tam Trương Tề Án, Thượng Cống Trình Heo, chỉnh Dương. chỉnh gà các một con vị tế phẩm trái cây hương nến bao nhiêu linh đường hai bên bãi đầy rậm rạp một trăm nhiều vòng hoa cùng với các màu giấy trác thái thúc công di thể bày biện ở linh đường ở giữa quan tài quan tài đuôi bộ bày trương tiểu nhân án bản mặt trên cung phụng màn thầu cùng với hương nến án bản phía dưới là chậu than hiếu tử hiền tôn nhóm không ngừng tích hướng bên trong thêm tiền giấy nguyên bảo Hà gia xuất gia nữ nhóm ngày hôm sau đều dịu ra dắt trẻ mà trở về khóc tang, hơn nữa bổn tông hậu đại, tổ trạch gần tê 300 người, cho dù là ở thôn đầu đều có thể nghe được hà gia tổ trạch truyền ra tới tiếng khóc. Ngày hôm sau bắt đầu tiếp thu các hương thân thương tiếc. Bổn thôn người liền không nói, mỗi nhà mỗi hộ đều tới người, Phụ cận thôn cũng nghe tin tới không ít người, còn có nhân số khổng lồ thái thúc công sở đã dạy học sinh, cùng với đương nhiệm bọn học sinh ra trưởng. Vô luận nam nữ già trẻ, trên mặt đều mang theo thương nhớ, liền hỉ bà tử loại người này đều thập phần nghiêm túc, vào cửa dân hương, dập đầu, một cái dư thừa tự cũng chưa nói. Từ sớm đến tối, nối liền không dứt, linh đường sướng lễ người đều thay đổi bốn năm cha. Người trong thôn còn chủ động vì thái thúc công giữ đạo hiếu bảy ngày, ngày thường suốt ngày ở mặt ngoại trọi ga đuổi đi cậu đám hùng hài tử cũng bị gia trưởng cấp câu ở trong nhà, không chuẩn bọn họ đi ra ngoài hồ nháo. Dung thụ thôn trở nên xưa nay chưa từng có yên lặng. Đang lúc Dung thụ thôn bởi vì Thái Thúc Công qua đời lâm vào một mảnh tĩnh mịch thời điểm, trong thôn lại đã xảy ra chuyện. Dung thụ thôn thôn đôi sông lớn biên Dung Láo Tư Gia Tiểu Nữ Nhi, Dung Bình đã chết. Nguyên bản việc này cũng không có gì, chính là cố tình này Dung Bình chết thời gian, địa điểm quá vừa khéo, vừa lúc là ở Thái Thúc Công đầu thất ngày đó buổi tối chết đuối ở Thái Thúc Công chết đuối kia tiệt trong sông. Có người nói nàng vừa lúc chăn Thái Thúc Công hồi hồn trên đường, có người nói là bởi vì Thái Thúc Công ở dưới quá tịch mịch muốn tìm cá nhân đi xuống bồi nàng. Lúc này có người đột nhiên nhắc tới Dung Bình tỉ tỉ, Dung Lam. Dung Lam còn không phải là nơi đó nhảy sông tự sát sao? Chẳng lẽ, Thái Thúc Công cùng Dung Bình chết đều là Dung Lam quỷ hồn ở tắc quái? Tóm lại, trong lúc nhất thời, Dung Thụ thôn nhân tâm hoảng sợ. Thái Thúc Công hạ táng sau hai ngày sau. Tháng 11 mùng 1, Hà Đào Tiểu xưởng khai trương. Năm nay người tương đối nhiều, so đi năm trước nhiều bốn người, đông phòng trang không dưới nhiều người như vậy, nàng dứt khoát liền đem căn cứ địa sửa ở song Bảo Thai chơi trò chơi phòng. Song Bảo Thai tắc để lại cho phó thạch, cha con ba người cùng với niệm tổ, niệm tông ở đông phòng hoạt động. Trong phòng đều là nữ nhân, cũng không ai chú ý cái gì, khởi dày vào phòng, vây quanh trên sàn nhà ngồi xuống. A Liên không tới sao. Xuân Nha tiến phòng không thấy được Hà Liên liền hỏi Hà Đào. Trong nhà vội, nàng không rảnh, năm nay ngươi cùng Xuân Nhi hai cái cần phải cố lên, Ân, nỗ lực hơn Nga. Kỳ thật Hà Gia cũng không bận rộn như vậy, hơn nữa theo Hà Liên nói tiểu trần thị là đồng ý, chính là gì phú quốc một cây gân chết sống không đồng ý. Đúng rồi, chúc tuyết ngươi là lần đầu tiên tới, đi theo Xuân Nha, Xuân Nhi hảo hảo học ca. Chúc tuyết thẹn thùng gật gật đầu. Mới gia nhập vài người Hà Đào đã trước tiên đơn độc gặp qua, đều là Phó Thu Nguyệt giới thiệu, nàng nhà mẹ để hai cái tẩu tử, lâm ra con dâu cả hứa tam nương cùng nhị con dâu hứa thất nương, mọi người đều là nhận thức, không cần Hàn Huyên trực tiếp liền tiến vào chính đề. Dựa theo lão quý củ, Hà Đào hủy đi một cái nàng làm hàng mẫu, làm cho bọn họ thấy rõ ràng, Xuân Nha, Xuân Nhi, Trúc Tuyết ba cái phụ trách tài vải dệt, những người khác phụ trách phùng. ngay từ đầu tất cả mọi người hết sức chuyên chú khe đất chế sờ đến bí quyết về sau liền không như vậy khẩn trương những người này đều là nữ hồng tay già đời chỉ cần biết rằng chính mình làm cái gì nhắm mắt lại cũng có thể phùng hảo một bên làm sống liền một bên nói lên nhàn thoại tự nhiên nói chính là dung thụ thôn sắp tới lớn nhất bắc quái tống thúy hoa đầu tiên nhắc tới đề tài dung bình chuyện đó các ngươi đều biết đi ai ra đừng nói nữa ta đến bây giờ còn sợ đâu Mới gia nhập hứa thất nương lá gan nhỏ nhất, vừa nghe nàng nhắc tới dung bình hai chữ liền sợ tới mức run run, mặt mũi trắng bệnh, như là tùy thời đều có thể khóc ra tới giống nhau. Người sao như vậy sợ a? Tống Thúy Hoa khó hiểu hỏi. Phó Thu Nguyệt tiếp nhận câu chuyện nói, các ngươi không biết, nàng lá gan vốn dĩ liền tiểu. Cái trai xảy ra chuyện kia buổi tối, nàng đi nhà mẹ để trở về, đi chậm, đi tắt vừa lúc chính là từ hà bên hướng kia trở về. Đi ngang qua cái chai xảy ra chuyện kia địa phương thời điểm còn té ngã một cái, thiếu chút nữa liền rớt trong sông đi. Hứa thất nương lòng còn sợ hãi mà nói, ta luôn cảm thấy, kia buổi tối, nói không chừng chết chính là ta đâu. Hai ngày này ta chính là mỗi ngày đều là mát ngộng. Khoa học giáo giáo đồ hà đào mở miệng, ngươi muốn thật là tin có quỷ hồn nói, ngươi nên tin Diêm vương muốn người canh ba chết sẽ không lưu người đến canh năm. Ngươi không xảy ra việc gì chỉ có thể thuyết minh. Ngươi dương thọ còn không có tẫn, ai cũng lăn lộn không đi. Ngươi còn sợ gì a? Nhưng còn không phải là sao? Mạng ngươi còn trường đâu? Đường Văn Muội nói. Sợ gì nha? Thiết nha tùy tiện mà nói. Trình Diệu thực đứng đắn mà phân tích nói. Ngươi tưởng Dung Lam quỷ hồn hại ngươi một lần, ngươi đều sống sót. Thuyết minh nàng vậy ngươi không có biện pháp đâu. Hứa Thất Nương sửng sốt, hình như là có điểm đạo lý sao? Như vậy vừa nói, nàng thật đúng là liền không thế nào sợ, không chỉ có như thế nàng còn chủ động nói lên, cái kia Dung Lam rốt cuộc là sao hồi sự a? Việc này ngươi cư nhiên không biết à? Tống Thúy Hoa thực kinh ngạc mà hỏi lại, hỏi mới nhớ tới Hứa Thất Nương là đầu năm mới gả tới, đối Dung Thụ thôn lão sự không rõ ràng lắm cũng là bình thường, vì thế liền nói, Dung Lam là nhảy sông tự sát, cái này ta biết, nhưng là vì sao a? Hứa Thất Nương bởi vì nhát gan. phía trước người trong nhà nói chuyện này thời điểm nàng đều né tránh việc này nói ra thì rất dài tống thúy hoa dịch một chút thay đổi cái thoải mái tư thế mới bắt đầu giảng đạo dung lam cùng dung bình là bờ sông dung lão tứ gia khuê nữ dung lão tứ hai vợ chồng là có tiếng ôn thôn tính tình nói chuyện làm việc đều so người khác chậm nửa nhịm. thậm chí có người nói hai người bọn họ kỳ thật đầu góc có chút vấn đề ở bọn họ sau lưng chỉ chỉ trò trò nhưng là bọn họ một đôi nữ nhi dung lam cùng dung bình đều là tướng mạo không tầm thường người cũng đủ cơ linh ông trời như là đem quên cấp dung lao tứ hai vợ chồng đồ vật đều tiếp viện bọn họ nữ nhi nhóm Tỷ muội chung dung bình là có tiếng đanh đá tính tình từ nhỏ chính là một chút mệnh cũng không chịu ăn tuổi càng lớn tính cách càng thêm cổ quái thậm chí có chút cực đoan nói chuyện luôn là mang theo có lý không tha người hương vị thường xuyên sặc đến những cái đó ở sau lưng nói nàng cha mẹ nói bậy người ta nói không ra lời nói tới trong đó lấy hỉ bà tử bị sặc thanh số lần nhiều nhất. hỉ bà tử là ai, có tiếng miệng rộng, bà ba hoa, cố tình lại là cái bà mối, hơn nữa là mọi người đều còn rất thích bà mối. Đắc tội hỉ bà tử, chẳng khác nào chặt đứt chính mình hôn nhân chi lộ. Bởi vì Dung Bình đắc tội hỉ bà tử, tỷ tỷ Dung Lam kết hôn liền không thuận, thẳng đến 22 tuổi mới gả đi ra ngoài, nghe nói nhà trai còn cưới đến không tình nguyện. Quả nhiên! Dung Lam gả qua đi không đến 2 năm, năm trước mùa xuân thời điểm đã bị hưu trở về dung thụ thôn. Cụ thể là vì cái gì bị hưu, nàng chưa nói, nhưng là người khác sẽ đoán A. Các thôn dân đoán tới đoán đi cũng không có kết luận. Cuối cùng hỉ bà tử lại lên sân khấu, cố ý chạy tới Dung Lam nhà chồng nơi thôn hỏi thăm, trở về nói cho dung thụ thôn người. Dung Lam là bởi vì không giữ phụ đạo mới bị hưu. Lúc này liền nhưng thọc tổ ông vào vẽ, này chỗ nào được A? Quả thực là bại hoại chúng ta toàn bộ thôn thanh danh A. Trong thôn mặt nói cái gì đều có, còn có người nói muốn đem Dung Lam chầm đường, đem bọn họ toàn ra đều đuổi ra Dung Thụ Thôn. Trong thôn tộc lao nhóm đều ở thảo luận chuyện này, bất quá còn không có thương lượng ra cái kết quả, Dung Lam chính mình liền thừa nhận không được, nhảy sông tự sát kết thúc ngắn ngủi sinh mệnh. mười 114 thu đông, Nam Ai Nguyên lai là có chuyện như vậy à, hứa thất nương bừng tỉnh đại ngộ. Lại thực nghi hoặc mà nói, chẳng lẽ Dung Lam là bởi vì Dung Bình đắc tội hỉ bà tử, làm hại nàng không gả hảo, cho nên mới đem nàng kéo xuống. Chuyện này không có khả năng đi. Bọn họ hai chị em cảm tình nhưng hảo đâu. Dung Lam đã chết về sau, Dung Bình còn vẫn luôn tưởng giúp nàng báo thù đâu. Tống Thúy Hoa tiếp tục nói, Dung Bình là đem Dung Lam chết toàn tính tới rồi hỉ bà tử trên đầu, vẫn luôn tìm nàng phiền thoái. Ngay từ đầu đâu? nàng cũng chính là ở trên đường ngăn đón hỉ bà tử mắng, hỉ bà tử phòng chừng cũng là có điểm chuẩn dạ, cũng không cãi lại. sau lại dung bình cấp hỉ bà tử ra gà hạ thuốc chuột, dược đã chết nhà bọn họ mười mấy chỉ gà. tức giận đến hỉ bà tử đầy đất lăn lộn, lại khóc lại nháo đâu. một trạng bẩm báo lý chính nơi đó, lý chính ngươi hẳn là biết đến đi. lý chính cha thịnh vượng thúc chính là dung gia tộc trưởng, thịnh vượng thúc liền ra mặt điều giải, dung bình cũng không nghe. Cắn chết nói nàng chưa làm qua, còn mặt khác tộc trưởng giúp đỡ người ngoài khi dễ tộc nhân. Tức giận đến thịnh vượng thúc quá sức. Sau lại, Dung Bình lại đi hỉ bà tử phiên thoái. Hỉ bà tử cũng bởi vì đã chết như vậy gà, một văn tiền bồi thường cũng chưa bắt được hỏa khí chính đại. Hai người liền ở sân phơi lúa bên kia đánh nhau rồi. Lần đó Dung Bình thiếu chút nữa không trực tiếp đem hỉ bà tử cấp bóc chết. Nếu không phải bởi vì thịnh vượng thúc nói, nàng đã sớm bị đuổi ra đi. Bất quá, kia lúc sau, thịnh vượng thúc cũng nói, nếu Dung Bình lại tìm việc nói, liền trực tiếp đem bọn họ một nhà ba người đều đuổi ra đi, Dung Bình lúc này mới không lại tiếp tục tìm hỉ bà tử phiên thoái. Chẳng lẽ là quay Dung Bình không giúp nàng báo thủ, hứa thất nương nói. Hà đào mắt trợn trắng, thần mã lo Sao khả năng đâu? Thất nương, ngươi ngâm lại xem, chúng ta giả thiết Dung làm quỷ hồn thật sự đã trở lại, nàng chân tướng báo thù nói. nàng có thể lộng chết dung mình nói làm gì không trực tiếp đi lộng chết hỉ bà tử a còn có đem cái kia nàng hưu nam nhân a hoặc là nếu nàng thật sự có gian phu nói nàng làm gì không đi đem gian phu cung cấp lộng chết a hà đào bùn bùm mà vứt ra một chuỗi vấn đề đúng không còn có nàng đều đã chết đã nhiều năm vì sao trước kia không trở lại a này hoàn toàn không hợp lý sao còn có có người nói thái thúc công cũng là vì dung lam mới chết Hắn lão nhân ra chính là theo chân bọn họ ra không có quan hệ đi, vẫn luôn buồn đầu làm sống Dung Tam Thẩm đột nhiên ngẩng đầu nói câu: Ta nhưng thật ra cảm thấy thực sự có khả năng. Gì, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía nàng. Dung Tam Thẩm là nơi này nhiều tuổi nhất, đoàn người đối thượng nàng kỳ thật là có vài phần câu nệ. Tống Thúy Hoa lanh mồm lanh miệng, trước hết hỏi: Tam Thẩm ngươi là nói Dung Bình thật là làm Dung làm cấp lộ chết? Không phải, ta ý tứ là nói. có lẽ Dung Bình là nhìn đến Dung Lam quỷ hồn. Nói không chừng thái thúc công cũng là giống nhau, có lẽ Dung Lam không có hại người tâm, nhưng là trong lúc vô y đem người hủ chết đâu. À, mọi người, bao gồm hà đảo, đều há to miệng, một bộ ngài sao sẽ tưởng như vậy xa, như vậy vai a bộ dáng Ta liền gặp qua trúc tuyết nàng cha Dung Tam thẩm lấy châm ở bùi tóc thượng lao hai hạ, không nhanh không chậm mà bổ sung nói, hắn đã chết hai năm sau. Phòng trong tựa hồ một trận âm phong thổi qua, liền lá gan lớn nhất tống thúy hoa đều đánh lạnh run. Khoa học giáo giáo đổ hà đào đồng học truy vấn, ngài xác định không phải hoa mắt nhìn lầm rồi A Sao có thể nhìn lầm A chính mình nam nhân, một trương giường ngủ mười mấy năm, sao khả năng nhìn lầm A dung tam thẩm chậm gì gì mà nói, khi đó nhà chúng ta còn không có phân ra, trong đất việc đều là đoàn người làm một trận phóng thủy, thủ thủy cũng là luôn tới. Ngày đó vừa lúc đến phiên ta đi thủ thủy, ta ngồi ở bờ ruộng thượng, nguyên bản là ngủ rồi, đột nhiên nghe được có người kêu tên của ta, ta liền cấp náo tỉnh, vừa mở mắt ra liền nhìn đến ngươi tam thúc đứng ở ta trước mặt, ta sợ tới mức lập tức liền ngã quỵ ngoài ruộng đi. Các ngươi tưởng a, nếu là ta lúc ấy là ngồi ở bờ sông nói, ta cũng là sẽ không bơi lội, ngã xuống không cũng chính là cùng thái thúc công cùng dung lam giống nhau sao. Ngài xác định không phải ngủ hồ đồ sao. Hà Đào chưa từ bỏ ý định hỏi. Làm sao a? ngươi tam thúc còn cùng ta nói chuyện, nói hắn muốn ăn hương tô vịt nghĩ đến lợi hại, chính là trong tay không bạc, làm ta cho hắn thiêu điểm nguyên bảo. Dung tam thẩm nói nơi này đột nhiên trở nên thực kích động, trên tay sống cũng ngừng lại, đối bọn họ nói, ta nói các ngươi không tin, nhìn thấy ngươi tam thúc cũng không phải là ta một người. Hà Đào chết sống không tin. Tuy rằng nàng đã trải qua xuyên qua, nhưng là nàng vẫn là không có cách nào thực trực quan mà tin tưởng quỷ thần. Dung tam thẩm kế tiếp liền cấp một đám tức phụ tử nói hai cái làm cho bọn họ sờn tóc gáy chân nhân truyền thật. Lâm Thu sinh ra ruộng nước ở thôn đôi, tới gần dung ra phần mộ tổ tiên địa phương. Mấy năm trước một cái mùa hè, hắn ăn cơm chiều ra cửa dạo quanh, liền tưởng thuận tiện đi xem trong đất mạ mọc, kết quả ở nhà mình ruộng nước phát hiện một con vịt. Hắn vừa thấy chung quanh không ai, liền nổi lên chiếm tiểu tiện nghi tâm tư. Nghĩ bắt được trở về làm được đồ nhắm rượu ha ha. Hắn vừa đi bắt được vịt, vịt liền phe phẩy mông hướng mồ kia khối đi, hắn một lòng nghĩ chiếm tiện nghi, cũng đi theo đuổi theo qua đi, kết quả kia vịt vào dung ra phần mộ tổ tiên mà sau, chạy đến một tòa rất tân trước mộ, sau đó, lâm thu sinh ra được như vậy trơ mắt mà nhìn vịt hư không tiêu thất. Lâm thu sinh bởi vì việc này sợ tới mức chết khiếp, trở về liền nằm trên giường không xuống dưới. vừa lúc dung ra mà theo chân bọn họ dựa gần dung tam thẩm cấy mà thời điểm vẫn luôn nhìn đến chính là lâm thu sinh tức phụ liền thuận miệng hỏi một câu người nam nhân sao đều không xuống đất ta lâm thu sinh tức phụ liền đem việc này cùng nàng nói mộ mới kia hai năm kia một khối mộ mới cũng chỉ có các ngươi dung tam thúc mộ, dung tam thẩm chậm gì gì mà nói xem đi ngươi tam thúc ở tới gặp ta phía trước liền thông qua người khác nhắc nhở qua ta bất quá ta không quá đương hồi sự Cho nên à, hắn trở về mới có thể chính mình lại nhắc nhở ta một lần Hà Đào vẫn là không tin Thu sinh thúc là có tiếng tử quỷ Các ngươi khẳng định biết đến Năm trước thời điểm, hắn ban ngày ban mặt uống nhiều quá Ở ven đường đi tiểu, xong việc về sau trói quần thời điểm Đem chính mình cùng bên cạnh cây non trói tới rồi cùng nhau Chết sống đi bất động, hắn ở kêu kêu sợ hai gặp quỷ đánh tường đâu Thiếu chút nữa không đem người cấp cười chết Việc này chính là thật nhiều người đều nhìn đến. Hà Đào cảm thấy cái gọi là vị sự kiện cũng cùng quỷ đánh tường sự kiện không sai biệt lắm, đều là lâm thu sinh uống nhiều quá. Bất quá, bởi vậy nói, dung tam thẩm nộ quỷ sự tình liền càng thêm dễ dàng giải thích. Người trong thôn còn đều nói gì có đống phía trước ban ngày ban mặt gặp ma, bị đánh mặt mũi bầm rập kỳ thật đâu, đó là phó thạch vì cấp Hà Đào báo thủ thân thủ đánh. Hà Đào âm thầm ngọt ngào một chút, cũng đã làm tốt lắm. Dung tam thẩm thấy nàng còn chưa tin, lại tiếp tục nói, hảo đi, lâm thu sinh nói ngươi không tin không quan hệ, còn có một cái đâu. Lâm Mục tượng thượng đại thanh tìm vật liệu gỗ, thật vất vả tìm được tìm được rồi một cây hảo thụ. Chờ hắn đem thụ chém ngã thời điểm trời đã tối rồi, hắn không nghĩ ở trong núi qua đêm, vừa lúc ngày đó buổi tối ánh trăng rất lượng, sờ soạng cũng là có thể xuống núi, hắn quyết định suốt đêm đem bó củi kháng xuống núi. đi đến tính toán dừng lại nghỉ ngơi thời điểm nhìn đến không xa địa phương ngồi một người nam nhân bên người có một cái sọt bên trong tựa hồ là trang tân thải dữ liệu lâm Mộc tượng xem hắn có chút quen mắt nhưng chính là nghĩ không ra rốt cuộc là ai huynh đệ mang ngồi lửa sao cho ta mượn điểm điểm yên người kia hỏi nói lâm Mộc tượng vừa vặn mang theo ngồi lửa liền đem bó củi thả xuống dưới móc ra muỗi lửa mượn cho hắn người nọ tiếp nhận đi nói thanh tạ điểm yên Chịu một vài sau liền cong sọt đi trước. Lâm một tượng về nhà ba ngày sau mới đột nhiên nhớ tới, tìm hắn xin tí lửa người kia là Dung Khánh hỉ Sáu năm trước lên núi hái thuốc khi bị gian cán, chúng độc bỏ mình Dung Tam Thúc. Hà Đào đã không nghĩ biện giải. Thật muốn là Dung Khánh hỉ nói, đại gia cùng nhau sinh sống mười mấy năm đương trưởng sẽ nhận không ra. Còn về nhà mấy ngày về sau mới nhớ tới, ba ngày thời gian nột, não bổ nên phát huy bao lớn tác dụng nha Dung Tam Thẩm thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng tin, lúc này mới không nhanh không chậm mà nói, cho nên à, ta liền nói, liền tính Dung Lam Hồn thật sự còn ở hà bên kia, nàng cũng không phải muốn chủ động hại người, Dung Bình cùng Thái Thúc Công đều là không vừa khéo a, Ha ha, cũng có khả năng a. Đường Văn Mội cười gượng hai tiếng. Tống Thúy Hoa cũng đánh lên ha ha, nói, quản nàng đâu, ta chính là nghe nói, bởi vì mọi người đều rất sợ hãi. Lý chính tính toán thỉnh người tới làm pháp sự, siêu độ Dung làm đầu. Hà đào bảo trì trầm mặc, phong kiến mê tín. Ai, không đúng à, Dung Bình chính là sẽ bơi lội à, vẫn luôn tránh ở bên cạnh nghe chuyện xưa Xuân Nhi đột nhiên nói một câu. Xuân Nha cũng đi theo nói, đúng vậy, Dung Bình sẽ bơi lội, ta cùng Xuân Nhi nhìn đến quá đâu, năm trước mùa hè thời điểm, nàng còn ở trong núi hồ nước bơi lội đâu. Hơn nữa du đến nhưng hảo. Toàn đi xuống lại toàn đi lên Chúng ta đi trích dã mai Thời điểm vừa lúc thấy được Nàng còn chừng mắt nhìn chúng ta đâu Có vấn đề Hà đào vừa nghe tinh thần liền tới rồi Này đều mau đến mùa đông Trong sông thủy càng ngày càng thiện Hà đào phỏng trường hiện tại thủy thâm nhiều nhất Cũng chính là đến nàng đùi mà thôi Một cái sẽ bơi lội người Hơn nữa vẫn là cái lá gan đại đến người Sao có thể sẽ chết đuối? Chẳng lẽ nàng là làm người cấp nhu xác Nàng còn không có tới kịp ngữ ra kinh người, nhát gan hứa thất nương đột nhiên nói, sẽ bơi lội có gì dùng A. Ta nói nàng khẳng định là làm dung lam cấp kéo lại, gặp lại bơi lội cũng vô dụng A. Người tưởng A, tay chân đều không động đậy nha. Thiết nha rất có người từng trải kinh nghiệm nói, cũng không nhất định A. Ta cũng sẽ bơi lội, hơn nữa cũng du đến không tồi đâu. Nhưng là mùa đông ai dám xuống nước A, thủy như vậy lãnh, một chút đi liền chân rút gần. vừa kéo gân liền xong rồi gặp lại bơi lội cũng vô dụng không động đậy a nàng như vậy vừa nói hà đào quyết đoán từ bỏ âm như của chính mình luận đau tiết nha quan điểm gật gật đầu nói như thế thật sự có lẽ nàng chính là đại buổi tối không cẩn thận rớt đến trong sông đi sau đó thời tiết lánh chân rút gân chương 115 thu đông 6 đại hoang địa nhất bang nữ nhân kỷ kỷ sao sao mà nói quỷ chuyện xưa thời điểm bị bọn họ nhắc tới quá hỉ bà tử cũng không nhàn dối. Dung Bình đã chết về sau, đặc biệt là có người nhắc tới Dung Bình là làm Dung Lam dẫn đi làm bạn sau, cùng này đối tỷ muội có thủ án có đoán hỉ bà tử sợ chính mình bị bọn họ côn lên, suy bạc tới rồi cách vách la doanh, tìm được rồi này phụ cận nổi danh La Bà Cốt, làm nàng làm pháp sự tích trừ tà. La Bà Cốt thu bạc, miệng đầy bảo đảm nhất định giúp nàng làm tốt sự tình. Ngươi yên tâm, ta giúp ngươi cùng nàng nói nói, Hỏi một chút nàng rốt cuộc muốn làm gì. Nàng mang theo hỉ bà tử vào nội thất, dân hương cầu nguyện sau uống xong một chén nước bùa, sau đó ngay tại chỗ đả tọa, đầu tiên là đầu hoảng, sau đó đi theo toàn bộ thân mình đều bắt đầu hoảng. Lão đào lắc lư một thời gian sau nàng đột nhiên ngừng lại, ô ô chấm đất chậm rãi thở ra một hơi, sau đó liền khí cũng không xuyến mà cả người định trụ. Hỉ bà tử xem đến hai hùng khiếp vỉa, còn tưởng rằng la bà cốt đột nhiên phát bệnh trực tiếp đã chết. liền ở nàng ở do dự là nên thét trói thai gọi người tới vẫn là chính mình đi lên cho nàng véo ấn huyệt nhân chung thời điểm la bà cốt lập tức nhảy dựng lên như là sau lưng có ác quỷ ở truy giống nhau mà là to hoan có đầu nợ có chủ hại các ngươi không phải ta a ta chính là thế nàng đi xuống cùng ngươi nói điều kiện các ngươi không cần quân lấy ta a một bên kêu một bên chạy đi ra ngoài thì bà tử vừa nghe này nhưng sao được a dung lam là muốn nàng mệnh a Nàng chân mềm lún lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất la bà cốt lại điên điên khùng khùng mà chạy tiến vào cầm lấy giàn tế thượng cống kiếm gỗ đào múa may lên một lát sau mới bình tĩnh trở lại vẻ mặt khó xử mà nói lao tỉ tỉ không ngừng là dung lam không buông tha ngươi liền dung bình hiện tại cũng muốn ngươi mệnh a không phải ta không giúp ngươi a việc này khó làm a bọn họ đều là hưởng mạng lệ quỷ âm khí rất nặng ta mới cùng bọn họ nói nói mấy câu liền thiếu chút nữa bị quấn lên thân, muốn diệt trừ bọn họ nói, ít nhất muốn chết ta mười năm dương thọ a. Lao tỷ tỉ, tỉ, ngươi nhưng ngàn vạn muốn cứu ta à, ta có bạc, thì bà tử ôm lấy la bà cốt chân cầu xin, nước mắt nước múi hồ nàng một thân. La bà cốt rất là khó xử mà nói, này không phải bạc vấn đề, chính là muốn chết dương thọ. Thân tiên, Bồ Tát, cầu xin ngươi, cho ta chỉ một con đường sống đi. la bà cốt tiếp tục khó xử cái này hỉ bà tử tiếp theo cầu cầu xin ngươi cuối cùng đương hỉ bà tử đáp ứng lấy ra mười lượng bạc tới làm một hồi xong việc la bà cốt cũng liền ấm ở mà đáp ứng rồi làm nàng đi về trước lấy bạc nàng bên này liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị làm đạo chàng yêu cầu đồ vật hỉ bà tử lúc này mới run rẩy mà hồi thôn đi từ la doanh hồi dung thụ thôn dung lam tự sát cái kia hà là nhất định phải đi qua chi đạo Ra cửa thời điểm hỉ bà tử chỉ là có điểm sợ, trở về thời điểm nàng liền sợ đến chỉ còn nửa cái mạng, nhìn cầu độc mục chết sống không dám đi lên đi. Nàng một bên cho chính mình cổ vũ, nói hiện tại là ban ngày ban mặt, dương khí trọng, quỷ cũng không dám ra tới, làm nửa ngày tâm lý xây dựng thật vất vả lấy hết can đảm đi tới cầu độc mục thượng. Đi ở một tức khoan cầu độc mục thượng, nàng đúng là trong lòng run sợ thời điểm, đột nhiên nghe được len ken một tiếng la vang. Cả kinh nàng dưới chân lập tức rối loạn, không có một tấc vùng, hai chỉ chân rảo ở cùng nhau, bẹp đi xuống quăng ngã, bù một tiếng một đầu chìm vào rét lạnh đến xương nước sông. Hỉ bà tử vốn dĩ cũng đã nửa chết nửa sống, hơn nữa nàng cũng sẽ không bơi lội, cứ như vậy tử bị hai thước thâm nước sông cấp chết đuối. Ly hỉ bà tử chết đuối lao một khoảng cách địa phương, hai cái choai choai hải tử đang ở đuổi theo chơi, một cái trong tay cầm la trụ y, một cái cầm một mặt đồng la. hi hi ha ha chơi đùa ngươi không có nghe được gì thanh âm cầm la tiểu hài tử lý chính tiểu nhi tử dung trúc bân nghe được rơi xuống nước thanh quay đầu hỏi một cái khác hải tử hình như là gì rất trong nước đi một cái khác hải tử gọi là dung mở giáp là dung lão đại vinh chúc mừng ra trưởng tử trưởng tôn giơ la chủ y dầm gì mà nói ai nha ngươi quản nó đâu ngươi khiến cho ta lại gõ một lần sao ta nhẹ một chút là được không được Ngươi vừa rồi kia thanh như vậy vang, cha ta nói không chừng nghe được, ta phải chạy nhanh còn trở về. Nói không chừng cha ta buổi chiều phải dùng đâu? Dung trúc bân đôi tay ôm chặt đồng la, nhanh như chớp mà chiều trong thôn chạy tới, dung một giáp cũng hoa a a mà kêu mà đuổi theo. Lý Chính trong nhà tề tụ trong thôn một đám bối phận cao các lão nhân. Từ Lý Chính thân cha Dung thị tộc trưởng Dung Thịnh vượng ra mặt, mời tới Lâm thị tộc trưởng Lâm Trạch dân, Hà thị đương nhiệm tộc trưởng. thái thúc công trưởng tôn dì Phú Đình, cùng với các dòng họ trung trưởng lão cấp nhân vật. Trong thôn mặt khác tiểu họ không có tộc trưởng, liền từ trong tộc tuổi tác dài nhất, bối phận tối cao hoặc là được công nhận kiến thức rộng rãi người tài ba thăm dự, tỉ như phó gia đại biểu chính là phó tuyển, cùng với phó thạch này bối đường thúc tổ phụ phó thành nghiệp. Nói cũng là đại hoang điệu một chúng tức phụ tử nhóm đang ở thảo luận sự tình. Dung Thịnh vượng mở miệng mở ra cục diện nói, hắn thái thúc công đi rồi. Dung Bình lại bị chết kỳ quặc, người trong thôn nói gì đều có. Hôm nay làm đoàn người tụ ở bên nhau, chính là tưởng cùng đoàn người thương lượng chuyện này. Ta có phải hay không cũng thỉnh người làm chàng pháp sự, đi đi vận rủi. Lâm Trạch dân trong tài, mở miệng hỏi chính là, này bạc ai ra a Trong thôn công chứng thượng phân biệt không nhiều lắm năm lượng bạc. Dung thụ thôn không có tài sản chung, công trướng tiền thu cũng chỉ có một cái, thôn dân mua đất hoàng. kia năm lượng bạc hơn phân nửa vẫn là lúc trước phó thạch mua đại hoang địa đất nền nhà bạc năm lượng bạc đủ gì a lâm trạch dân rất là bất mãn mà nói thầm làm trang tiểu pháp sự cũng đủ rồi liền sợ trường hợp chấn nhỏ không được a sợ gì a chúng ta lại không hại qua người kia thái thúc công hại quá ai a không phải cũng là ai chính là coi như là cho thái thúc công làm pháp sự vẫn là làm lớn một chút hảo không đủ bạc ngươi bỏ ra A. người nhiều ý kiến liền nhiều, đặc biệt là tuổi đại người, nói chuyện thông thường đều là lộn xộn luôn năm luôn sáu, lan qua lộn lại, mà ở tòa còn đều là ở từng người trong nhà nói một không hai nhân vật, nho nhỏ một sự kiện, thương lượng một cái buổi chiều cũng không đến ra cái kết luận. Thời tiết không còn sớm, gần nhất sự tình ta hồ, lý chính gia cũng không dám ở lâu người, đành phải tuyên bố hôm nay trước nói đến này, ngày mai tiếp theo thảo luận. Di Phú Đình trầm khuôn mặt ly lý chính ra. Vì làm thái thúc công tang sự đã mau đem trong nhà cấp đào rỗng, hiện tại lại gặp được như vậy chuyện này, không ra tiền đâu người khác mắng ngươi keo kiệt, không cùng đoàn người một lòng, ra tiền đâu chính mình trong lòng lại không thoải mái, bởi vậy chỉnh trảng hội nghị hắn một câu cũng chưa nói quá. Hà thị tổ Trạch một chi gần nhất nháo thật sự không thoải mái. Phân ra đi sống một mình người ỷ vào người đông thế mạnh, Đầu tiên là bức bách hắn đồng ý bốn phía xử lý thái thúc công lễ tang, hiện tại lại được một tức lại muốn tiến một thước, đưa ra muốn phân thái thúc công phía sau di sản. Di Phú Đình cũng là lần đầu tiên biết, đám kia thoạt nhìn thành thật minh đệ, cháu trai nhóm tâm nhãn cư nhiên nhiều như vậy. Nhị đệ gì tài nguyên thiên nhiên nói, ông cố năm đó đem chúng ta phân ra đi là bởi vì trong nhà trụ không giới nhiều người như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là có chúng ta. Lần này là hắn lao nhân ra đi được cấp. Chưa kịp nói, nếu hắn lao nhân già có cơ hội nói, hắn khẳng định sẽ không nhìn các ngươi đại phòng chiếm toàn bộ đồ vật, mặt khác mấy phòng người uống gió Tây Bắc. Di Phú đỉnh đối này tương đương vô ngữ. Năm đó đem đại phòng trưởng tôn bên ngoài con cháu bối phận đi ra ngoài sống một mình thời điểm, ông cố chính là cho mỗi gia mỗi hộ đều kiến nhà mới tử, có liền thời điểm liền mua ruộng tốt 10 mẫu, không có ruộng tốt liền cấp mua 30 mẫu đất hoang, còn có 10 lượng bạc làm bồi thường, trừ này bên ngoài. còn mỗi nhà đều có 10 lượng bạc gan ra phí. Nếu như vậy của cải con uống gió Tây Bắc nói, dung thụ thôn những người khác đã sớm chết đói. Đại cháu trai nói, cao tổ phụ hàng năm đều có gần 30 cái học sinh, một người đệ tử một năm một lượng bạc tử qua nhập học, một năm ít nhất liền có 30 lượng. Tự mình cha kia đồng lứa phân ra đi, đến bây giờ không sai biệt lắm 15 năm, cũng chính là có 450 lượng bạc. Chúng ta cũng không yêu cầu nhiều. Ngài lấy ra 200 lượng bạc tới cấp chính chúng ta phân chính là Di Phú Đình thực công táo Mẹ nó, chỉ biết tính tiền thu Người sao không tính hoa đi ra ngoài tiền Lớp học mỗi năm muốn sửa chữa Không thể lọt gió mưa rột Tiểu hai tử thích chơi đùa bản ghế không sai biệt lắm là 3 tháng một tu bổ hai 3 năm liền phải đổi một vụ Này đó còn không phải chính yếu Ông cô hắn lao nhân ra chính là người đọc sách Thư nhưng không tiện nghi Một quyển liền ít nhất một lượng bạc tử Còn không đề cập tới cái gì tranh chữ, bút mực, nào giống nhau lấy ra tới mỗi năm không tiêu tốn vài lượng bạc a. Còn có, hắn lão nhân ra mặc dù là 70 tuổi cũng là cái muốn thể diện người, mỗi năm đặt mua quần áo giày mũ tiền ít nói cũng muốn mấy lượng bạc, còn không nói mỗi năm đều phải đi ra ngoài thăm bạn chi tiêu. Có đôi khi, có niên đại hoa vẫn là năm trước thu vào. Hắn cũng không sợ người ta nói, những năm gần đây chi tiêu hắn chính là một bút bút ký xuống dưới. dám vô ngực nói một câu, một văn tiền cũng không loạn hoa quá. chứng thượng tồn 200 lượng bạc cũng là ông cố phát nói chuyện, là dùng để cấp gì hưu trí tham gia khoa khảo cùng cưới vợ dùng. Hiện tại liền này số tiền cũng đã bị buộc cầm một nửa tới làm tăng sự, còn tưởng sao nha? Tam đệ Dì phú lâu nói, đại ca, những người khác chúng ta không cần phải xem vào, nhưng là chúng ta mấy cái chính là người thân huynh đệ a Chúng ta cũng biết ông cố là từ đại ca ngươi phụ dưỡng, cũng không nói chia đều ngươi ít nhất muốn xuất ra một nửa ra tới cho chúng ta hai phòng đi di phú đình muốn giết người nói gì thân huynh đệ không thân huynh đệ liền tính là thân huynh đệ cũng là muốn minh tính sổ húng chi đã sớm phân ra sống một mình đã là hai nhà người cái gì kêu làm người khác không cần phải xen vào a phân cho các ngươi xuất giá hai cái không cũng muốn đi theo khóc nào a quả nhiên không ra hắn sở liệu xuất giá hai cái mọi tử cũng không đi Nói là phải cho ông cố túc trực bên linh cựu 49 thiên chờ hạ táng về sau mới trở về, kỳ thật đâu, chính là đang chờ muốn phân một ly canh. Trong nhà hiện tại mỗi ngày đều là gà bay chó sủa. Hắn ở nhà xảo, ra tới về sau còn muốn cùng cùng thôn tộc lao tranh luận, ngày này đến vãn liền không cái thanh tịnh thời điểm. Hắn sao, cuộc sống này cũng thật làm người không thoải mái. Di Phú Đình đi đến cửa nhà cũng không nghĩ đi vào, ngược lại vòng cái cong. thôn ngoại đi đến. Hắn nghĩ, nháo, cho các ngươi nháo, nháo quá mức, lao tử liền đem năm đó phân ra thời điểm viết khế thư lấy ra tới. Dù sao mặt trên là viết đến danh mạch, phân ra đi về sau, bổn ra tiền bạc liền cùng các ngươi một chút quan hệ đều không có. Nếu các ngươi không cần mặt mũi, ta cũng không cần làm người tốt che, che lại, khiến cho toàn thôn người đều chế rêu đi. Hắn tưởng việc này, bất chi bất giác liền đi tới thái thúc công rơi xuống nước địa phương. Xa xa mà nhìn đến bên kia đứng cá nhân, an mặc một thân màu trắng nho xính phủ, lóa mắt vừa thấy còn rất giống thái thúc công. Di Phú Đình lập tức từ suy nghĩ bừng tỉnh, vội vàng hướng lui về phía sau vài bước. Tổ ra ra, ông cố là tốt nhất mặt mũi, nhất đắc ý sự tình không gì hơn tổ trạch một chi từ trước đến nay lấy ra phong nghiêm cẩn, hiếu đế kính cẩn nghe theo bị người sở khen. Chẳng lẽ đây là ông cố biết hắn tưởng quản gia xấu ngoại dương? cho nên hồi hồn tới giáo hân hắn tới. mười 116 Thu Đông, 7. Chẳng lẽ đây là ông cố biết hắn tưởng quản gia xấu ngoại dương, cho nên hồi hồn tới giáo hân hắn tới. Di Phú Đình nuốt khẩu nước miếng, không biết là nên đi trước, vẫn là cất bước trở về liền chạy, lại thấy người nọ chậm dài chuyển qua thân, mẹ nó, thế nhưng ra sao có điền kia tiểu tử. Di có điền nhìn đến hắn cũng là kinh hãi, như là bị sét đánh giống nhau hét lên một tiếng, đại thúc phụ. di phú đình đi lên liền chụp hắn một đầu ngươi tiểu tử này ngươi kêu gì a vừa rồi thiếu chút nữa tử không đem láo tử cấp hù chết đại buổi tối đãi này làm gì con ăn mặc cùng ngươi thái thúc công giống nhau hủ chết cá nhân di có điền trộm đánh giá hắn liếc mắt một cái thấy hắn thần sắc bình thường như là thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau di phú đình thấy hắn không nói lời nào lại hỏi ngươi tại đây làm gì đâu di có điền thở dài nói chính là nhớ tới thái thúc công quá khứ dạy dỗ, trong lòng nghĩ hắn lao nhân ra, bất chi bất giác liền đi đến này. Di có điền là tưởng biểu đạt chính mình thương nhớ, di phú đình nghe vào lỗ thai sắc thật mặt khác một loại ý tứ, hắn run lên một chút nói, nói được quái dọa người, nói được liền cùng ngươi thái thúc công ở dưới tịch mịch, cố ý đem ngươi kêu lên tới, làm ngươi đi xuống bồi hắn dường như. Di có điền vẫn luôn cảm thấy bọn họ hà thị nhất tộc thiệt tình liền không mấy cái thông minh, Vài thập niên tới liền ra ba cái còn tính không coi trở ngại, thái thúc công một cái, ngoan cố một ít, dì hưu trí một cái, ngu hiếu một ít, dư lại một cái tự nhiên chính là hắn, mặt khác tộc nhân thật đúng là không mấy cái có thể làm hắn để mắt. Bất quá, trước mắt dì phú đình hắn còn hữu dụng, cho nên hắn thay đổi cái trắng ra cách nói, ta chỉ là quá mức tưởng niệm thái thúc công hắn lao nhân ra. Có điền A, dì phú đình vô vô bờ vai của hắn nói, ngươi có tâm. Đây mới là hiếu tử hiền tôn nên có bộ dáng sao. Nếu bổn tông kia mấy cái đều giống cái này như vậy hiếu thuận bất lo nói thì tốt rồi. Hắn liền không cần như vậy phiền lòng. Trở về đi. Gần nhất cũng không yên ổn, ta đều đừng ở bên ngoài lung lay. Ân. Ta buổi chiều đi tổ trạch thời điểm, ta nghe hiếu trí nói, hắn phải cho thái thúc công giữ đạo hiếu 3 năm, không tính toán tham gia sang năm đồng sinh thử. Gì? Ấn quy định. Dì hữu trí chỉ cần cấp thái thúc công giữ đạo hiếu năm tháng vừa vặn có thể đuổi kịp sang năm đồng sinh thí hai tháng huyền thí Dì phú đình gần nhất nghẹn một hơi cùng huynh đệ con cháu nhóm tránh sản thậm chí đều hạ không tiếc việc xấu trong nhà ngoại dương cũng muốn bảo vệ cho lập trường quyết tâm một văn tiền không hướng ngoại lấy vì chính là cái gì không phải vì giữ được gì có điền khoa khảo cùng đón dâu kinh phí sao Dị có điền như vậy vừa nói hán lập tức hỏa lớn mãi đi nhanh tử đi phía trước đi Vừa đi một bên vãn tay háo, tính toán trở về liền đem gì có thu thập một đốn, xem hắn còn dám không dám suốt ngày chính mình hạt định chủ ý. Hắn cư nhiên dám nói như vậy. Xem ta trở về không thu thập hắn. Ngài cũng đừng nóng giận, đây cũng là bởi vì hắn hiếu thuận, gì có điền làm ra một bộ thẹn thùng bộ giang nói, không sợ ngài chê cười, ta chính mình kỳ thật cũng tính toán phải cho thái thúc công giữ đạo hiếu một năm, sang năm lại tham gia huyện thí. Ai nha? Ta đều thiếu chút nữa đã quên này ra, chân của ngươi hiện tại hảo, cũng là có thể tham gia khoa cử. Ngươi nhưng không chuẩn đi theo hữu chí cùng nhau hồ nháo A. Chúng ta Hà thị nhất tộc liền dựa vào hai người các ngươi về sau quang tông diệu tổ. Nhưng là, ngươi đừng nhưng là, việc này các ngươi cũng phải nghe lời của ta. Tiểu hai tử mọi nhà, hạt định gì chủ ý A. Chúng ta cũng chính là tưởng biểu biểu hiếu tâm mà thôi, thái thúc công hắn lao nhân ra. Di Phú Đình lại nhảy mà nói, hai người các ngươi đều là đọc sách đọc vu. Bạch đọc như vậy nhiều năm thư. Cái gì tiêu Hiếu Thuận a? Nghe trưởng đối chính là lớn nhất Hiếu Thuận. Hắn cao tổ ra ra qua đời trước còn vẫn luôn nhắc mãi việc này đâu. Hắn lão nhân ra đời này lớn nhất tâm nguyện chính là muốn lại cấp ta Hà Thị một môn dạy ra mấy cái chân chính người đọc sách, quang tông diệu tổ, quang diệu môn mi. Nhiều năm như vậy, liền hai người các ngươi còn có thể xem. khắc không một cái hành. Hai người các ngươi nếu là không đi nói, cái thứ nhất thực xin lỗi chính là hắn lao nhân ra. Người còn hảo một chút, đã cưới tức phụ, hưu trí kia tiểu tử nếu là giữ đạo hiếu ba năm nói, hắn kia không quá môn tức phụ làm sao nột. Không được trở thành gái lỡ thì nột. Này đó toàn bộ đều là bất hiếu. Thúc cháu hai nói chuyện càng đi càng xa, một nữ nhân thân mình từ bờ sông đại thụ sau lưng lộ ra tới, đúng là dung thụ thôn xú danh rõ ràng cao quả phụ. Cảm mẫn, nàng nhìn gì có điển bóng dáng như suy tư gì, nguyên lai like thật là hắn làm. La bà cốt ở nhà chuẩn bị tốt đạo tràng, lòng tràn đầy vui mừng mà chờ hỉ bà tử đưa bạc tới cửa. Kết quả, tả chờ không tới, hữu chờ cũng không tới, từ buổi sáng chờ đến thiên đều mau đen, hỷ bà tử còn không có xuất hiện. Nàng nghĩ thầm, nay hỷ bà tử nên không phải chơi lão nương đi. Lão nương đem chiêu hồn cờ, thành hoàng sơ văn, thông quan gì đều chuẩn bị tốt. Ngươi cư nhiên không tới. nay đó nhưng đều là vàng thật bạc trắng mua trở về, lão nương này bạc không phải mất trắng a? Không được, lão nương đến tìm nàng đi, cái miệng không giữ cửa lão chủ chứa, suốt ngày khắp nơi nói bữa, nay vóc dáng cư nhiên dám đến bản thần bà trước mặt nói hiệu nói vượng, Ngươi nếu là dám không nhận chứng nói, lão nương họa cái phủ chú chú chết ngươi. La bà cốt tuy rằng làm chính là bà cốt sinh ý, chính là nàng tính tình nhưng chẳng ra gì. Có bạc kiếm thời điểm còn hơi chút tốt một chút, nếu là chắn nàng kiếm tiền lộ, phòng trừng kết cục cũng chính là cùng đắc tội hỉ bà tử không sai biệt lắm. La bà cốt cũng không màng trời sắp tối rồi, hấp tấp mà liền ra cửa. Phía trước liền nói qua, từ la doanh đến dung thủ thôn, cầu độc mục là nhất định phải đi qua chi lộ, đừng nhìn la bà cốt nàng tuổi lớn, cước trình nhưng không chậm, cộp cộp cộp mà 15 phút không đến liền đi tới cầu độc mục chỗ đó. vừa đến chỗ đó nhìn đến ngưỡng mặt nổi tại trong sông hỷ bà tử thi thể, là bà cốt sợ tới mức 7 hồn 6 phách đều đồng loại bay, lần này cũng không phải là trang, một ngông ngã trên mặt đất, kinh thanh hét lên, tiếng thét trói tai là sông thẳng tận trời, đâm thủng dung thụ thôn yên lặng Cao mẫn liền ở hỷ bà tử xảy ra chuyện không bao xa địa phương, cách đại khái 300 mệ không đến, nhưng là lúc này đã chiều hôm nặng nghề, nàng căn bản thấy không rõ lắm nơi xa, chỉ nghe được đồng ruộng truyền đến một tiếng nữ nhân thét trói thai, còn mang theo tiếng vang. liền tính nàng biết gần nhất hai khởi sự tình chân tướng, cũng nhịn không được ra đầu tê dại, nhấc chân liền phải hướng trong nhà chạy. Nàng la hoảng không chọn lộ, một bên chạy một bên nhìn về phía sau lưng, như vậy không nghiêm túc mà đi đường chính là thực dễ dàng xảy ra chuyện, này không, nàng chạy hai bước liền nhiên một đầu đánh vào ven đường trên cây. Dân quê có cái phong tục, gọi là chết miêu quải thụ đầu. chết cầu bỏ dòng nước. Miêu có chín cái mạng, nhà ai Miêu đã chết nói đến quẻ đến trên cây đi, trải qua gió thổi, ngày phơi, vũ rối sau thân thể hư thối, thi cốt tự nhiên rơi xuống đất, nếu chết Miêu dính đất khi nói là sẽ hoàn hồn quay phá. Cao Mẫn đụng phải này cây thượng vừa lúc liền treo một khối Miêu thi. Miêu thi bị dây thừng cuốn lấy cổ, một khắc đầu treo ở cách mặt đất ước 3 mét chạc cây chi nhánh chỗ. Cao Mẫn một tay ôm đầu, một bên chịu khí lạnh ngẩng đầu. này vừa nhấc đầu liền nhìn đến ở giữa trời chiều lung lay miêu thi nàng cũng sợ tới mức hét lên một tiếng cao mẫn còn tính tuổi trẻ 30 mươi tả hữu thanh âm có thể so la bà cốt còn phải có đâm lực la bà cốt tiếng kêu nàng nghe được nàng tiếng kêu tự nhiên cũng chuyển tới la bà cốt lô thai la bà cốt cũng không biết nói nàng bên kia sự tình chỉ nói chính mình kêu một tiếng phía dưới người trở về nàng một tiếng đâu trực tiếp sợ tới mức đại tiểu tiện đều mất khống chế Liền kêu đều kêu không được. Cao mẫn kêu ra tới mới thấy rõ ràng dọa chính mình nhảy dựng chính là miêu thi, phỉ nổ, nói thanh đen đuổi liền lắc lư mà về nhà đi. La bà cốt kỳ thật là cái kiên định vô thần chủ nghĩa giả. Nàng chính mình chính là giả thần giả quỷ chuyên gia, cái gì thần thần quay quế sự tình nàng chính mình liền nhất rõ ràng, nếu thực sự có quỷ thần nói, nàng nương tên này đầu gom tiền nhiều năm như vậy, đã sớm gặp báo ứng. Chính là hôm nay việc này vừa ra, Nàng lập trường liền không kiên định, chẳng lẽ thật sự có quỷ, chỉ là ta trước kia vận khí tốt không chạm vào mà thôi. La bà cốt là bị dọa phá mật, nàng lăng trong chốc lát, nhìn xem đen như mực, trống giống đồng ruộng, nhìn nhìn lại ở trong nước di động hỉ bà tử, vừa lật bò dậy chiều dung thụ thôn phương hướng chạy tới, ly nàng hiện tại gần nhất, người nhiều nhất địa phương chính là dung thụ thôn. Người nhiều địa phương dương khí liền trọng, mặc kệ có quỷ, không quỷ. hướng người nhiều địa phương chạy nhất định không sai. Bởi vì gần nhất dung thủ thôn liên tiếp đi hai người, còn đều là hưởng mạng, đại gia trong lòng đều là hơi sợ, sắc trời hơi một hiến hác, mọi người liền đều về nhà đi. La bà cốt ném hai điều láo chân dọc theo đường sông, dọc theo đường đi thế nhưng một người cũng không đụng tới, chạy A chạy a, chạy qua thái thúc công cùng dung bình xảy ra chuyện địa phương, lại một đường chạy như liên, chạy A chạy a, Ai. Xa xa mà nhìn đến hai cái như là cả người bạch đi di phục bóng dáng ở phía trước, chấm nuốt chấm nuốt mà đi tới. Đây là lại gặp được quỷ. Nàng lại cấp dọa, tiếng thét chói thai mới vừa toát ra cái đầu, nàng chạy nhanh bưng kín miệng, nghĩ thầm, hai người bọn họ không thấy được ta, đường chính mình đem bọn họ cấp kinh động. Nàng lại xoay người cất bước liền chạy. Hai cái cả người bạch đi di phục người, di phú đỉnh cùng di có điển thúc cháu hai nghe được kia nửa tiếng thét chói thai. xoay người vừa thấy ở cách bọn họ trăm mét tả hữu địa phương có một cái chợt cao chợt thấp bóng dáng chính hướng tới nơi xa chạy trốn la bà cốt bị ba lần kinh hách, lại một hơi chạy xa như vậy lộ bước chân đã không vững chắc đi lên cũng làm mười bước tam quan ngã tự nhiên chính là chợt cao chợt thấp di phú đình sợ tới mức sau này một lui ai ra má ơi kia kia đó là gì đồ vật nha di có điền tuổi nhẹ Thị lực so gì phú đình hảo đến nhiều, hơn nữa hắn cũng là nhận thức La Bà Cốt, còn từng có rất nhiều lần tiếp xúc gần gũi. năm đó hắn xảy ra chuyện quẹ về sau. Đại chu thị tìm La Bà Cốt cho hắn đi vận rủi, cầu phúc khí. La Bà Cốt giả thần giả quỷ địa học người què đi đường, nói là thiết quải lý thượng nàng thân. Cho nên, gì có điền liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia quái đồ vật là La Bà Cốt. Hắn híp mắt nhìn La Bà Cốt chạy trốn phương hướng, nguyên lai là nàng. Di Phú Đình cũng bất chấp cái gì trưởng bối tôn nghiêm, hắn sợ đến muốn chết. Thấy gì có Điền lại là vẻ mặt trấn tĩnh, liền lôi kéo gì có Điền tay háo hỏi. Có Điền, ngươi nói đó là gì đồ vật ta? Vừa rồi ta nghe được quái tiếng kêu có phải hay không cũng là kia đồ vật kêu a? Di Phú Đình cùng gì có Điền cách khá xa, la bà cốt, cao mận trước sau hai tiếng thét trói hai bọn họ đều chỉ nghe xong cái mơ mơ hồ hồ. Di có Điền thu hồi ánh mắt, dạ bộ cân nhắc bộ dáng. dừng một chút sau nói sơn tiêu đi gì gì đồ vật ta dì có điền chậm gì gì mà nói sơn tiêu sơn hải kinh trung nhắc tới quá một loại quái vật có sơn có thủy địa phương dễ dàng nhất xuất hiện chúng ta dựa vào đại thanh sơn nơi đó mặt hiếm lạ cổ quái đồ vật nhiều bất quá đại thúc phụ ngài không cần lo lắng bọn họ sợ người giống nhau đều là nhìn thấy người bỏ chạy dì phú đình nghe sơn tiêu sợ người sau nhẹ nhàng thở ra Xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, Nga, vậy là tốt rồi. Ai, thật là không yên ổn, liền loại này quái đồ vật đều xuống núi, xem ra thật đúng là đến hảo hảo làm một hồi pháp sự. ân, có chút đồ vật sắc thật thiếu thu thập, gì có điển cười cười đỡ gì phú đỉnh cánh tay, đại thúc phụ, ngài tiểu tâm chút, trời tối lộ không dễ đi. Ai ra, ta một cái mạng giả mau đi nửa điều. Mấy thứ này cũng thật là, nên đi địa phương không đi. Không có việc gì chạy chúng ta người sản xe tới làm gì nha. Cần thiết đến cấp toàn bộ thu thập sạch sẽ. chương 117 thu đông, 8. Đại hoang địa nương tử quân nhóm lúc này cũng vừa mới vừa tan vỡ. Nếu là bình thường nói, tỉ như năm trước, mỗi ngày đều là trời tối trước tan vỡ. Đại gia ai về nhà nấy cơm nước xong đi. Nhưng là, hôm nay tình huống có điểm đặc thù, các nữ nhân giảng quỷ chuyện xưa giảng thượng thích thú. rất nhiều lần thậm chí đều ngừng trong tay việc một lòng một dạ mà nói hoặc là đem từng người nghe nói qua quỷ chuyện xưa hứng thú vừa lên tới đoàn người liền đã quên thời gian nếu không phải phó thu Nguyệt trượng phu dung đại tráng lo lắng tức phụ tìm tới môn tới nói bọn họ phỏng chừng còn muốn thắp nến tâm sự suốt đêm một phen tan cuộc thời điểm còn lưu luyến không rời lẫn nhau ước định minh vóc dáng tiếp theo nói a lúc này thiên đã hất thấu Chỉ dựa vào ánh trăng nói là không thế nào thấy được rõ ràng lộ. Hiện làm cây bốc nói quá chỉ hoãn thời gian, hà đào nhớ tới kho hàng có một đống đèn lồng, đúng là Tết thượng nguyên phó thạch vì hống nàng vui vẻ mua hoa đăng, liền tìm ra tới cấp nữ công nhóm một người điểm một cái. Nữ công nhóm là phân ba đường đi, vẫn là hoàn toàn bất đồng ba phương hướng, tới rồi trong thôn sân phơi lúa phải tách ra. Phó Thu Nguyệt, Hứa tam Nương, Hứa Thất Nương là một phương hướng, Tống Thúy Hoa, Lý Mầu Nguyệt ở tại thôn đầu là một phương hướng, phó gia nhị phòng đường văn mội, ba cái còn có phó thu nguyệt hai cái tẩu tử miêu thị cùng hạ thị là cùng cái phương hướng, đại gia nói nửa ngày quỷ chuyện xưa, nói thời điểm là vui vẻ, tới rồi bên ngoài liền có điểm nghĩ mà sợ. Lúc này Dung Đại Tráng đành phải đứng dậy, đề nghị đoàn người trước đưa Tống Thúy Hoa, Lý Mầu Nguyệt chị em dâu trở về, sau đó lại đưa phó gia năm người, cuối cùng bọn họ lại chính mình trở về. Có cái nam nhân ở nói, ít người một chút cũng là không sợ. Xứng đáng la bà cốt bi kịch, nàng không phải thấy gì phú đỉnh gì hưu trí hai cái tưởng quỷ cất bước liền chạy sao, này một chạy liền chạy hướng về phía đường văn mội này đội người phương hướng. Phía trước nói qua, dung thụ thôn các thôn dân kính trọng thái thúc công, bởi vậy tự phát quyết định vì hắn giữ đạo hiếu 10 ngày, hôm nay vừa lúc là cuối cùng một ngày, bởi vì đường văn mội bọn họ 11 cá nhân đều là xuyên một thân bạch. la bà cốt chạy vội chạy vội liền nhìn đến nơi xa có thật nhiều quỷ từng cái xếp thành một liệt trong tay dẫn theo hình dạng bất đồng nhan sắc khác nhau đèn lồng chậm rãi ở hẹp hòi đồng ruộng trên đường nhỏ phiêu đãng thần kinh lại cứng cõi nàng cũng hoàn toàn chịu không nổi hai mắt vừa lật bạch liền vượng ở trên đường thì bà tử người này tuy rằng lắm mồm không nhận người đã thấy liên lụy người trong nhà cũng ở bên ngoài có chút không dám ngẩng đầu nhưng là nàng chính là trong nhà trụ cột mỗi năm thỉnh môi tiền Tạ môi tiền chính là kiếm lời không ít. Hỷ bà tử nam nhân chết sớm, chỉ có một nhi tử, gọi là Tôn Phúc Quý. Tôn Phúc Quý hiện giờ đã là năm gần trung niên, danh nghĩa có bốn cái nhi tử, hai cái nữ nhi, kết hôn chi tiêu nhưng đều là hỷ bà tử kiếm tới. Hỷ bà tử từ trước đến nay là dạ quán, cả ngày không về nhà. Nàng buổi sáng ra cửa không trở về ăn cơm trưa, người trong nhà cũng không cảm thấy có cái gì. Dù sao nàng là thường xuyên ở đâu ra nói chuyện phiếm liêu hải liền ở đâu ra cọ cơm ăn, chính là tới rồi buổi tối sắp ngủ còn không có trở về, Tôn Phúc Quý liền nóng nảy, gần nhất nhưng không yên ổn a, Quay dối, xảy ra chuyện, cố tình lại đều là lão nương kẻ thù, hay là nàng cũng đã xảy ra chuyện đi. Tôn Phúc Quý chạy nhanh đem nhi tử, con dâu nhóm gọi vào cùng nhau, phân tán đi ra ngoài tìm người đi. Tôn người nhà đầu tiên là đi cùng hỉ bà tử quen biết tạ miệng rộng, Lý hoa hoa đám người trong nhà, đều nói hôm nay một ngày cũng chưa ở trong thôn thấy quá hỉ bà tử bóng người. Tôn người nhà lúc này thật sự nóng nảy, đương trường liền mượn cây đuốc, lại làm ơn đã biết hỉ bà tử mất tích người cùng đi tìm nàng. Người trong thôn tuy rằng chán ghét nàng miệng rộng, nhưng là lúc này nhưng không ai bỏ đá xuống giếng. Các thôn dân tự phát tổ mấy chỉ đội ngũ, mặc vào hậu quần áo, dơ cây đuốc, một bên kêu hỉ bà tử tên, một bên hướng dung thụ thôn các phương hướng tìm người đi. Dì có điền ngồi ở mép giường, liền đậu đại đèn dầu đang chuyên tâm trí trí mà đọc sách. Hắn bắt đầu trị chân thời điểm cũng đã nghĩ kỹ rồi, sang năm đồng sinh thí là nhất định phải tham gia, hơn nữa, hắn tin tưởng lấy thực lực của chính mình là khẳng định có thể quá. Vương Quỳnh Hoa nằm nghiêng ở trên giường, tay chi đầu, khỏe miệng mang theo mỉm cười, lẳng lặng mà nhìn dì có điền sườn mặt tớp ngủ buồn ngủ, liền ở nàng mơ mơ màng màng muốn đi vào giấc ngủ thời điểm, nghe được bên ngoài tiếng tê ta như là nghe được có người ở kêu hỉ bà tử tên nha có điền ngươi có nghe hay không di có điền đọc sách xem đến nghiêm túc vương quỳnh hoa hô hắn mấy lần hắn mới hồi phục tinh thần lại hình như là ngươi hảo hảo nằm ta đi ra ngoài nhìn xem di có điền phủ thêm hậu áo đông ra phòng di phú quốc đám người mới vừa cùng cách vách tạ thị nói xong lời nói đang muốn chát cây đuốc đi ra ngoài hỗ trợ tìm người ra gì sự a thì bà tử không thấy lạc, đoàn người đều ở hỗ trợ tìm nàng đâu. Dì có điền hơi suy xét một chút nói, ta đây cũng cùng nhau tìm đi. Ân, nhiều người, nhiều phân lực. Dì nhà giàu gật gật đầu đưa cho Dì có điền một cái cây đuốc. Sắp ra cửa thời điểm nhịn không được lại nhắc nhở một câu. Có điền, ngươi nhiều hơn kiện quần áo. Dì có điền đã cùng trong nhà nói muốn tham gia sang năm đồng sinh thí, hiện tại lại lần nữa trở thành trong nhà quốc bảo cấp nhân vật. Cha, ta biết đến. Ngươi yên tâm đi. Kỳ thật người trong thôn trong lòng đều suy nghĩ, mười có tám chín hỷ bà tử đã bị Dung Lam kéo xuống, nói không chừng hiện tại liền ở Thái Thúc Công, Dung Bình chết đuối kia một khối phu đâu. Chính là kia địa phương quá tà môn, không ai chủ động đi, chỉ có thể tôn người nhà chính mình đi. Tôn ra toàn ra trong lòng run sợ mà tới rồi Thái Thúc Công chết đuối địa phương, vừa thấy trong nước không ai, lại cảm thấy nhiều mấy phân hy vọng, tản ra thành bốn cái đội ngũ. Lấy kia một chỗ vì trung tâm tiếp tục tìm người. Mặt khác thôn dân dựa theo gia đình vì đơn vị, phân tán hướng thôn ngoại các phương hướng. Dù sao bên ngoài đen thui, cây đuốc đặc biệt thấy được, chỉ cần nhìn đến có cây đuốc phương hướng liền đại biểu một cái tuyến đã có người lại tìm, liền đổi cái phương hướng. Dung thụ thôn bốn phương tám hướng đều là cây đuốc bóng dáng, tinh tinh điểm điểm, giống như năm sáu nguyệt ánh sáng đom đóm giống nhau. gì có điền cùng gì nhà giàu hai người một tổ. Hai người cũng vừa đi vừa đi kêu hỉ bà tử tên, di nhà giàu còn thỉnh thoảng than một câu, này hỉ bà tử nếu là xảy ra chuyện nói, đều là nàng chính mình làm nghiện. Không phải không báo, thời điểm chưa tới a, Cho nên người nột chính là không thể làm chuyện xấu, bằng không, khẳng định là sẽ không có kết cục tốt. Cha, ngài đừng nói, ta cẩn thận tìm người đi, gì có điển có chút bất đắc dĩ mà nói một câu. Di nhà giàu hắc hắc mà cười, hành, hành. hành đều nghe ngươi về sau nhà ta cũng là giống nhau đều nghe ngươi hắc, ta có cái hảo nhi tử a cùng hà gia phụ tử cách hai điều bờ ruộng địa phương là lâm ra hai cái huynh đệ lâm xuân cùng lâm thu cũng chính là hứa tam nương cùng hứa thất nương lão công bọn họ cũng là dơ cây đuốc một bên đánh ngáp một bên kêu hỉ bà tử tên đi tới đi tới đi ở phía trước lâm thu đột nhiên té ngã một cái lâm thu ngẩng đầu chuyện thứ nhất liền quái này bờ ruộng chủ nhân Ai ra, này nhà ai bở ruộng A. Giữa lũy lớn như vậy một đống bùn. Đương bùn đáng giá nột, có bao nhiêu sẽ không ném hồi ngoài ruộng đi A. Làm ngươi đi đường không có mắt. Như vậy đại một đống bùn ngươi còn nhìn không tới A, Lâm mùa xuân tiến đến kéo hắn. Không cần, ta chính mình có thể bỏ dậy. Lâm thu nói liền chi xuống tay cánh tay bò. Ai, không đúng, này gì đồ vật A, sao vẫn là mềm A. Hắn túi đầu vừa thấy. Chính mình cư nhiên ghé vào một người trên lưng. Má ơi, hắn lập tức bắn lên. Lâm Xuân do dự mà nói, nên không phải là hỉ bà tử đi. Ngươi, ngươi phiền, lật qua tới nhìn xem A, Lâm Thu đã dọa phá gan. Ngươi sao không đi phiên A, Lâm Xuân mắt trợn trắng. Làm gan nên có hại A. Lâm Thu kiến nghị nói, nếu không hai ta cùng nhau, cùng nhau phiên. Hảo, hảo đi, Lâm Xuân miễn cưỡng đồng ý. Bọn họ như là tìm được người. Ta cũng qua đi nhìn xem. Dì nhà giàu cùng dì có điền nghe được Lâm Xuân, Lâm Thu huynh đệ thanh âm, Xoay phương hướng chiều bọn họ bên kia đi đến. Đi đến nửa đường thời điểm, Lại nghe được Lâm Xuân ai một tiếng nói, Không đúng a, này không phải hỉ bà tử. Lâm Thu nói, đây là la doanh la bà cốt ta. Nàng sao chạy ta này địa giới tới a? Dì có điền nghe được la bà có tên, Dưới chân bước chân lại nhanh vài phần. Vượt qua đi ở hắn phía trước gì nhà giàu, dẫn đầu đi tới kia lâm ra huynh đệ trước mặt. Chỉ thấy la bà cốt vẫn không nhúc nhích mà nằm ở lộ trung gian, dì có điền dơ cây đuốc cẩn thận để sát vào vừa thấy, nàng mặt đã là trắng bệnh trắng bệnh không có huyết sắc Nàng đã chết đi, dì có điền nói. Lâm Thu nghe hắn nói như vậy, lập tức hướng bên cạnh đứng một ít, dùng sức ở áo đông thượng sát đụng tới quá la bà cốt đôi tay, sợ dính lên đen đuổi. Lâm Xuân nói. Nàng sao chạy chúng ta này địa giới tới nhà? Lâm Thu nói chuyên tâm sắc tay, ai biết ta? Lâm Xuân nghĩ đến một cái khả năng tính, chẳng lẽ, chẳng lẽ là làm Dung Lam cấp kéo qua tới? Lâm Thu trên tay động tác dừng lại, còn, còn thật có khả năng đâu? La bà cốt chính là có thể cùng người chết nói chuyện, đúng rồi, hôm nay buổi tối chính là Dung Bình chết cái thứ ba buổi tối đâu? Hai người một hỏi một đáp, chính mình đem chính mình sợ tới mức chết khiếp. Di có điền ngồi xổm xuống xem xét la bà cốt hơi thở, còn chưa có chết, còn có một tia khí. Hắn ngẩng đầu đối Lâm gia huynh đệ nói: Nếu không hai người các ngươi làm thành mãi mãi đến xem đi. Ta cảm thấy nàng là đã chết, nhưng là lại không quá khẳng định. Làm thành mãi mãi lại đây à? Lâm Xuân khó hiểu hỏi. Lâm Thu tắc nói: Ta đem nàng lộng qua đi còn không phải là sao? Nay đại buổi tối, làm lao nhân già già tới làm gì nha? Di có điền đứng lên nói. Ta xem nàng bộ dáng này như là té ngã quăng ngã, đều nói loại tình huống này nói, tốt nhất không cần tùy tiện dịch nàng, nói cách khác, khả năng có thể cứu trước cũng biến thành không cứu. Tóm lại, vẫn là làm thành mãi mãi lại đây thỏa đáng chút. Lâm gia huynh đệ liếc nhau, sau đó Lâm Xuân nói, tiêu thành, hai chúng ta đi gọi người, các ngươi tại đây nhìn a. Đi thôi, đi sớm về sớm, gì có điền gật gật đầu. Lâm gia huynh đệ đi rồi về sau. dì có điền lại đối gì nhà giàu nói, cha ngươi đi trong nhà lấy kiện hậu quần áo đến đây đi. Ta xem nàng bộ dáng này, không chết cũng đến cấp đông chết. Ta đi trở về, ngươi một người làm sao a gì nhà giàu có chút do dự. Gì có điền không chút nào để ý mà nói, ta lại không phải đại cô nương, sao có thể sợ này đó a Ngài liền đi thôi. Nay ngoài ruộng mặt đều là người, nếu là có việc nói, ta tùy tiện kêu một tiếng còn không phải là. Hành, ta đây lập tức liền trở về A, ngươi nhưng ngàn vạn đường loạn đi A. Ân, ta biết, ngài cứ yên tâm đi. Lâm gia huynh đệ đi rồi, dì nhà giàu cũng đi rồi, chỉ còn lại có gì có điền cùng thần trí không rõ la bà cốt. Dì có điền ngồi xổm tử nhìn la bà cốt mặt nói, thật đúng là vận khí tốt nột. mười 118 thu đông, 9. Tôn người nhà tán thành bốn đội. Không bao lâu sau tôn phúc quý con thứ hai cùng tức phụ ở cầu độc một bên kia phát hiện hỉ bà tử thi thể. Ngay sau đó hỉ bà tử bị tìm được tin tức, đã bị các thôn dân lấy gầm rú phương thức truyền cho tán ở dung thụ thôn chung quanh bốn phương tám hướng mặt khác thôn dân. Tìm được hỉ bà tử lạp. Không cần lại tìm lạp. Đoàn người có thể trở về lạp. Nàng như thế nào lạp? Chết lạp. Sao chết ta? Chết đuối. Hỉ bà tử chết đuối lạp. Đoàn người không cần lại tìm lạp Kỳ bà tử chết đối lạp Đoàn người không cần lại tìm lạp Kỳ bà tử chết đối lạp Đoàn người không cần lại tìm lạp Lý chính gõ là thông chi bên ngoài tìm kiếm thôn dân hồi thôn Kỳ bà tử chết đối lạp Đoàn người không cần lại tìm lạp Kỳ bà tử cả đời này Ở sau lưng nói người khác vô số nói bậy Mà nàng chính mình tin người chết lại Là như vậy chính đại quang minh Mà bị thôn dân ngươi truyền ta Ta truyền cho ngươi Khẩu khẩu tương truyền mà truyền khắp tứ phương. Liên cách vách nhĩ đông thôn, la doanh, vương gia thôn trở thôn thôn dân đều ở hơn phân nửa đêm bị dung thụ thôn phát ra tới tiếng vang cấp đánh thức, đều đã biết dung thụ thôn tin tức, hỉ bà tử chết đối lạc. Đại hoang địa bên này hẻo lánh, cái gì tin tức đều biết được vãn, phó thạch cùng niệm tổ sách theo đèn lồng mới vừa đi ra cửa liền nghe được bên ngoài hết đợt này đến đợt khác hỉ bà tử chết đối lạc, đoàn người không cần lại tìm lạc. Hai người bọn họ lại quay về, về phòng ngủ đi. Hỉ bà tử chết thật lạ, Hà Đào tử bị ta vươn nửa cái thân mình hỏi. Dù sao bên ngoài người đều là nói như vậy, Phó Thạch nói liền cởi áo khoác hướng trong ổ chăn một toản, dôi tay ôm lấy Hà Đào eo nói, ngươi ban ngày thời điểm không phải còn cùng cái kia ai nói sao, Dung Lam muốn báo thù cũng sẽ đi tìm Hỉ bà tử, thật đúng là làm ngươi nói chúng rồi. Hỉ bà tử thật liền đã chết, đây là đang nói nàng là miệng quạ đen sao hà đào mắt trợn trắng nói trên đời này căn bản là không có quỷ hảo đi các ngươi chính là phong kiến mê tín quản hắn có hay không đâu phó thạch cười nói ta trên người sát khí trọng đâu giống nhau quỷ nhìn đến ta phỏng chừng đều đến quay đầu chạy ngươi đi theo ta gì đều không cần sợ con mắt nào của ngươi nhìn ra tới ta đang sợ a ngươi nếu là không sợ nói vậy ngươi đem ta ôm như vậy khẩn làm gì a Bị vạch trần hà đào phiên cái thân không để ý tới hắn. Nàng xác thật có điểm sợ, tuy rằng nàng không tin có quỷ, chính là vẫn là sợ. Hảo mâu thuận A. Phó thạch từ sau lưng ôm lấy nàng eo nói, được, ngươi không ôm ta, ta ôm ngươi, tổng được rồi đi. Nay con kém không nhiều lắm. Hà đào ngạo kiều mà dầm gì một tiếng nói, mặc kệ ngươi, ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Chính liền gõ la đi khắp dung thủ thôn. Thậm chí liền đại hoang địa bên này đều không có lậu hạ, làm buổi trưa sau khi ăn xong đi sân phơi lúa bên kia tập hợp, mỗi nhà ít nhất muốn đi một cái người trưởng thành. Lý chính là cái thực mê tín người, hắn trước kia liền vẫn luôn kiêng kỵ đại hoang địa thanh danh, hiện giờ đại hoang địa cởi mũ, hắn vẫn như cũ là mang theo phòng hoạn với chưa xảy ra ý tưởng, có thể cùng bên này nói ít đi một câu liền ít đi một câu, thông chi xong rồi về sau nhanh chân liền đi, liền cùng bị quỷ truy dường như. hà đào mắt trợn trắng đi đến ngoài cửa sông nhỏ biên nhảy nhảy qua hà đến dung lão tam gia hỏi tình huống đi lý chính vừa rồi tới thông chi mở họp các ngươi biết là vì gì không chính là thương lượng làm đạo tràng sự tình bái dung tam thẩm đỉnh một đôi gấu trúc mắt nói phía trước ta còn nói dung làm khả năng không có hại người tâm ai biết ta tối hôm qua thượng nàng liền đem hỉ bà tử cấp kéo xuống làm hại ta cả đêm không ngủ hảo giác lý chính nói buổi sáng trong thôn lão nhân trước thương lượng thương lượng chúng ta đi xuống nghe kết quả cơm sáng qua đi đường văn muội tống thúy hoa đám người lục tục tới rồi đại hoang địa đều không ngoại lệ mỗi người đều là đánh áp nước mắt hoa hoa bộ dáng vừa thấy đều biết tối hôm qua thượng không ngủ hảo tống thúy hoa hỏi hứa thất nương ai các ngươi đều nghe nói ngày hôm qua sự đi hứa thất nương dỗi cái lười eo nói sao có thể không biết ta Bên ngoài vẫn luôn có người ở kêu hỉ bà tử chết đối lạc, đoàn người không cần lại tìm lạc, ta tối hôm qua thượng nằm mơ đều mơ thấy có người cùng ta kêu những lời này đâu. Hà Đào cũng đi theo dõi cái lời eo, chính là A, liền chúng ta bên này đều nghe được. Hứa thất nương xem Hà Đào, A Đào, thật đúng là làm ngươi cấp đoan chúng. Hỉ bà tử cũng đã chết, lúc này ngươi nên tin tưởng thật là dung làm trở về báo thù đi. Hà Đào vừa nghe liền ra đầu tê dại. Việc này thật là quá trùng hợp, liền nàng cái này thuyết vô thần giả đều không kiên định. Tối hôm qua nửa đêm trước lên thượng vê nút cờ đều là lôi kéo phó thạch cùng đi. Sáng tinh mơ, mau đừng nói nữa. Tới, phi, phi, phi ba tiếng, hà đào cào hứa thất nương một phen, sau đó lại làm bộ thực sợ hãi mà đối với không ai địa phương chắp tay thi lễ nói, đồng nôn vô kỵ, đi ngang qua các lộ thần tiên ngàn vạn đừng trách móc. Là nha! Các thần tiên ngàn vạn đường trách móc a hứa thất nương cũng đi theo làm bậy. Tống Thúy Hoa lại lanh lú mà nói một câu, ta nói cũng không phải là cái này. Lý Mầu Nguyệt đi theo gật gật đầu, xem ra các ngươi còn không biết tối hôm qua thượng rốt cuộc ra gì sự. Chị em dâu hai cái biểu tình sợ tới mức hà đảo run lập cập. Tối hôm qua thượng rốt cuộc ra gì sự, hứa thất nương cũng đi theo hỏi. Hứa tam nương kéo nàng một phen, trêu ghẹo nói, ngươi hiện tại nhưng thật ra không sợ a hứa thất nương nói ta sợ gì a nàng là báo thù tới tóm lại là sẽ không hại ta đi vậy ngươi biết tối hôm qua thượng đại ca ngươi cùng nhị đệ gặp được gì sự không hứa thất nương cào đầu cẩn thận nghĩ nghĩ tối hôm qua thượng lâm thu trở về về sau tựa hồ là rửa tay giặt sạch hơn phân nửa đêm hỏi hắn lời nói hắn cũng không trả lời vẫn luôn nói ngươi nhắc gan không nói ra tới dọa ngươi bọn họ rốt cuộc gặp được gì sự a tối hôm qua thượng bọn họ tìm hỉ bà tử thời điểm tìm được rồi mặt khắc một khối thi thể nhị đệ té ngã một cái trực tiếp ghé vào kia thi thể trên người a a a a a hứa thất nương che lại thính thai kêu cái không ngừng phó thạch nguyên bản ở đông trong phòng giáo niệm tổ niệm tông chơi đại đao đậu xong bảo thai nhạc nghe được tiếng thét trói thai cho rằng chơi trò chơi phòng xảy ra chuyện cầm đao liền vọt ra 10 bước hóa một bước mà tới rồi chơi trò chơi phòng Một chân đá văng đại môn giống lớn một tiếng, sao lạ Hứa thất nương tiếng thét chói thai lập tức chặt đứt, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía đứng ở cửa hùng củ củ khí phách hiên ngang phó thạch. Hà đào khỏe miệng vừa kéo, không có việc gì, ngươi trở về xem hải tử đi. Nga, phó thạch thu đại đao, hầm hực mà trở về đi. Hà đào chạy nhanh đem cửa đóng lại, xoay người đối một chúng nhận đến vất vả các nữ nhân nói, Hảo, muốn cười liền cười đi. hắn vốn dĩ chính là như vậy cá nhân. Ai ra, cười chết ta, đường văn muội che lại một ngông ngồi dưới đất. Hứa thất nương cũng cười nằm sắp xuống, trở về xem hải tử đi. Ai ra, cười đã chết, ta chịu không nổi. Không thấy ra tới A, A đảo, nhà các ngươi nguyên lai là nam nhân xem hải tử A. Phó thạch dễ nghe lời nói A. Bởi vì phó thạch hữu nghị biểu diễn, tối tâm không khí bị trở thành hư không, đại gia tâm tình thả lỏng về sau. Tống Thúy Hoa lại tiếp tục giảng tối hôm qua thượng phát sinh sự tình. Khi đó trong nhà các nam nhân đều đi ra ngoài tìm hỉ bà tử, ta ở nhà chờ đến xuất ruột, ngủ cũng ngủ không được, liền đứng ở viện muôn khẩu. Người là gan thật đại a, còn dám một người đứng ở viện muôn khẩu, tối hôm qua thượng A thu đi ra ngoài về sau, ta chính là dùng chăn đem cả người bọc lên động cũng không dám động, hứa thất nương cắm một câu. Tống Thúy Hoa trắng nàng liếc mắt một cái, Ngươi là gan quả thực là so châm trọng con nhỏ. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau a. Tóm lại, ta đứng ở viện muôn khẩu. Sau đó liền nhìn đến Lâm Xuân cùng Lâm Thu lại đây. Ta nguyên bản là muốn hỏi một chút bọn họ tình huống như thế nào. Lâm Xuân cùng ta nói hỉ bà tử không tìm thấy. Ngược lại tìm được rồi cách vách thôn la bà cốt. Như là đã chết. A. bọn họ chính là tới thỉnh thành mãi mãi qua đi xem. Nói là hà gia nhị lang. chính là a đào nhà mẹ đẻ nhị ca nói la bà cốt khả năng quăng ngã ngã cũng không thể xác định có phải hay không đã chết hắn nói không thể hoạt động cho nên mới làm lầm xuân bọn họ hai cái tìm thành mãi mãi hà đào càng nghe càng cảm thấy quỷ dị cẩn thận tưởng tượng này gì có điển quả thực chính là cái đại suy thần nột hắn một hồi tới thái thúc không liền qua đời sau đó dung bình tiếp theo lại là hỉ bà tử la bà cốt mụ mụ như thế vừa khéo thời gian tuyến Nàng hảo tưởng đoán một câu người đều là làm gì có điển cấp lộng chết. Bất quá, mấy người này, cái nào đều cùng hắn không thủ không oán đi, hắn cũng không có treo người chết tất yếu nha. Bất quá, cũng không thể bài trừ có thể là hắn tâm lý biến thái, giết hay không quan trọng, có hay không cơ hội xuống tay mới là gây án đệ nhất yếu tố. Lại hoặc là, hắn ở bên ngoài dính chọc phải cái gì không sạch sẽ đồ vật, bị yêu quái thượng thân, thân bất do kỷ gì đó. Hà đào nao động mở rộng ra, ý y đến chính mình nổi ra gà rơi xuống đầy đất. Đều nói người chết ba ngày hồn mới có thể ly thể, tối hôm qua thượng chính là dung bình hồn xuất khiếu thời điểm, nàng hồn vừa ra tới liền có chuyện. Hiện tại a, quay phá chính là có hai người. Tối hôm qua thượng hỉ bà tử liền không cần phải nói, khẳng định là làm dung bình kéo xuống, tống thúy hoa thần thần bí bí mà nói, la bà cốt sự tỉnh khó mà nói, nàng cũng không phải chúng ta thôn. Cũng không nghe nói qua cùng Dung Bình bọn họ hai cái có gì thủ án, nhưng là, các ngươi tưởng nàng là làm gì? Nàng chính là bà cốt ta. Chuyên môn giúp tồn tại người cùng phía dưới nói chuyện. Ta phỏng đoán, Dung Bình bọn họ hai cái khẳng định là có chuyện muốn cho nàng truyền đạt phòng trưng nàng chưa cho chuẩn bị cho tốt, cho nên mới bạch bạch mất một cái mạng. Trong thôn tộc trưởng lớp người già nhóm lại ở Lý Chính ra bào quanh ngồi. Dung Thịnh vợ ngồi ở ghế trên, mở miệng nói. Đoàn người khả năng còn không biết, tối hôm qua thượng trừ bỏ hỉ bà tử đi bên ngoài, cách vách la doanh la bà cốt cũng chết ở chúng ta thôn. Đạo trang sự tình cần thiết đến mau chóng định ra tới. Lão đại hiện tại đã thông chi quá trong thôn hương thân, buổi trưa sau ở sân phơi lúa tập hợp, chúng ta buổi sáng cần thiết đến lấy cái chương trình ra tới, bằng không ai nói đến rõ ràng, tiếp theo cái tao hương rốt cuộc là ai nột. Này cũng thật đến làm đại. Cần thiết đến đại. Nàng liền cách vách thôn người đều thai họa, chúng ta thôn không được lộng cái tử tuyệt mới bỏ qua. a. Đại gia cùng nhau thấu tiền, mỗi người đều cần thiết ra. Một buổi tối đã chết hai người người, cái này kích thích quá lớn, nguyên bản vui vẻ thoải mái lao nhân nhóm đều hỏa bạo lên, tam hạ hai hạ liền gõ định hảo chương trình. Trong thôn công chướng ra năm lượng bạc, bởi vì sự tình khi dung thị tộc nhân khiến cho tới, dung ra công chướng chi hai mươi lượng, lâm. Hà ra hai nhà công trướng các chi mười lượng, ngoài ra, dung thụ thôn buồn thôn mọi người, bao gồm mới sinh ra hoa cũng coi như thượng, một người thấu một trăm văn, nếu không lo lắng cho mình hoa hoa không có làm đạo đức công cộng bị Dung Lam kéo xuống nói, ra không ra tùy tiện ngươi. Thỉnh cao đường chùa cao tăng tới cách làm sẽ làm bảy ngày thủy bộ đạo tràng. mười 119 thu đông, 10. Dung lão tứ ra hai vợ chồng làm sao? Dung Thịnh vượng hỏi. Tất cả mọi người không nói lời nào. Làm sao? Bọn họ còn muốn hỏi làm sao đâu? Dung Lam đều đã chết mấy năm, còn trở về hại người, có thể hay không chính là bởi vì Dung Lao Tứ hai vợ chồng còn tại đây ở. Nếu không phải sợ Dung Lam cùng Dung Bình lệ khí quá nặng, không dễ dàng áp chế nói, bọn họ đều tưởng đề nghị đem Dung Lao Tứ hai vợ chồng đuổi ra Dung thụ thôn. Ta nghĩ, này Dung Lam đều đã chết mau ba năm, còn trở về hại người. Nói không chừng chính là bởi vì không yên lòng bọn họ hai cái đâu. Dung Thịnh Vượng này vừa nói vừa dứt lời tất cả mọi người như đảo tỏi giống nhau gật đầu. Hắn thấy đoàn người đều không có gì nghĩ lúc này mới tiếp tục nói: Chúng ta làm pháp sự cấp Dung Lam bọn họ siêu độ không phải cũng là muốn cho nàng an tâm mà rời đi sao? Cho nên ta liền nghĩ Dung Lão tứ khẩu tử sự tình chúng ta cũng không thể qua loa. Lâm Trạch dân tức giận mà nói: Việc này cùng chúng ta nói làm gì nha? Bọn họ chính là các ngươi họ dùng, các ngươi trong tộc nên làm sao liền làm sao? Hiện tại này vấn đề cũng không phải chúng ta họ dùng một nhà A. Vậy ngươi nói làm sao? Chẳng lẽ làm toàn thôn người đều cho bọn hắn làm hiếu tử đi A, lâm trạch dân hỏi lại. Hắn như vậy vừa nói, đại bộ phận người đều đi theo lại nói tiếp, là nha, hắn chính là họ dung A. Chăm sóc bọn họ cũng là tông tộc sự tình đi. Cùng chúng ta bên họ không quan hệ A. Di Phú Đình tối hôm qua thượng mới vừa dùng các ngươi không gặp dung Lam đã chết mấy năm còn sẽ trở về báo thù. các ngươi liền nháo đi, nháo nóng nảy, thẳng ra ra tìm các ngươi đơn độc nói đi hù dọa ở hai cái làm ẩm ý huynh đệ. Hán tâm tình với lúc, một sửa ngày hôm qua trầm mặc ít lời, chủ động khuyên lâm trạch dân, đại gia hỏa nghe ta nói hai câu. Các ngươi nói, liền tính không ra dung Lam quậy phá sự, bọn họ hai cái lớn như vậy đem tuổi cũng không có hậu đại. chúng ta không cũng đến tiếp tế tiếp tế à? hào đi, nhà khác còn có thể nói mặc kệ, chúng ta tam đại họ cũng không thể ném mấy trăm năm phong phạm nột. di phú Đình vừa nói tam đại họ, bên họ người lập tức liền không nói, theo chân bọn họ không quan hệ. phó tuyền lại là như suy tư gì mà dùng đầu ngón tay điểm đầu gối, tựa hồ là ở nghiêm túc tự hỏi cái gì. các ngươi nói thẳng đi, rốt cuộc tưởng sao? lâm trạch dân bị hai nhà vây công, cũng không hảo tiếp tục xả thanh. Dung Thịnh vượng hướng gì phú đình đệ cái cảm tạ ánh mắt, nói tiếp: "Ta Dung gia đã thương lượng hảo, muốn ở trong tộc cấp Dung lão tứ quá kế đứa con trai, này quá kế sao? Khẳng định là tuyển tuổi còn nhỏ." Tuổi con nhỏ hiện tại cũng gánh không khởi sự, ta ý tứ đâu, chính là ở con nối dòng mãn 15 tuổi phía trước, chúng ta mỗi năm cấp Dung lão tứ một nhà thấu điểm đồ vật, đừng làm cho bọn họ sinh hoạt không kế là được." Dung lão tứ hai vợ chồng hành động chậm chạp, "Lão cha, lão nương ở thời điểm cha mẹ trống cha nương đã chết liền từ dung lam dung bình hai cái trống nếu chỉ có chính bọn họ hai nói phòng chừng không đến một năm phải đi xuống buổi hai khuê nữ đi dung bình đã chết ba ngày ngày hôm qua dung thịnh vượng ngày hôm qua gọi người đi xem vẫn là mới vừa vớt đi lên bộ dáng liền như vậy đặt ở nhà chính trên mặt đất đừng nói quan tài liền trương chiếu cũng chưa cho nàng cuốn thượng tam đại họ là có từ đường tế điền Tế điền từ đương đại tộc trưởng ra thay quản lý, chính mình trồng trọn cũng hảo, giao cho trong tộc nhà khác cũng hảo, điền trung sản xuất trồng trọn chịu tăng thành, còn lại bảy thành làm tông tộc hiến tế, cứu tế kinh phí, giao cho tộc trưởng cùng với trong tộc Đức cao vọng trọng lao nhân cộng đồng chấp trưởng. Dung ra có 10 mẫu tế điền, lâm gia có 12 mẫu, hà ra nhiều nhất, có 20 mẫu, trong đó 10 mẫu là thái thúc công lên làm tộc trưởng sau lấy tư nhân danh nghĩa lục tục quy tạo. Tam đại họ các gia công trưởng thượng bạc có thể so trong thôn nhiều hơn đi. Gia điểm đồ vật nuôi sống dung láo tứ là một chút vấn đề đều không có. Sinh hoạt không kế. Ngươi nói được cũng quá rộng phiếm đi. Lâm trạch dân lại hừ hừ. Ngươi nói thẳng đi. Mỗi năm yêu cầu chúng ta hai nhà các gia nhiều ít đồ vật là được. Dung thịnh vượng bất đắc dĩ mà nói. Cùng làm đạo tràng phí dụng giống nhau. Dung, Lâm, gì Tâm ra, Dung ra ra đầu to. Mỗi năm cấp mế. mạch các ba trăm cân, lâm ra, hà ra mỗi nhà gia mễ, mạch các một trăm cân, dung lão tứ gia tam khẩu thuế đầu người từ dung ra công chứng ra. Các người hai nhà ra cũng không nhiều lắm, cũng chính là ý tứ ý tứ, an ủi hạ dung lam cùng dung bình hai tỷ mọi mà thôi. Kỳ thật dung lão tứ chính mình liền có bốn mẫu ruộng nước, bốn mẫu ruộng cạn, nghiêm túc lao động nói, cũng đủ hai vợ chồng một năm chi phí sinh hoạt. Nhưng là chính bọn họ không được a. liền sinh hoạt đều không quá có thể tự gánh vác cũng đừng để đi lý điển dung thịnh vượng cùng trong tộc thương lượng sau quyết định bọn họ đồng ruộng từ trong tộc thay trường quản thuê cấp nhà khác chính bọn họ liền sống bằng tiền cho thuê phòng thuê đất tử tuy rằng muốn tổn thất bốn thành tiền đồ làm tiền thuê không ai nguyện ý làm sống nguồn phí nhà ai chính mình không có việc gì làm a nhưng là hơn nữa tam gia thấu 400 cân mễ 400 cân lúa mạch cũng đủ bọn họ ăn lâm trạch dân lúc này không nói Nhân gia cũng nói, là sợ bọn họ hai nhà không làm sự chọc mau vốn dĩ liền tính tình không tốt hai chỉ quỷ, ra lại không nhiều lắm, hắn cũng liền tính là cam chịu. Thịnh vương thúc, chúng ta phó gia cũng có thể ra điểm lương thực, phó tuyển thình lình mà mở miệng. Ngồi ở hắn bên cạnh phó thành nghiệp chỉ hận chính mình tay không đủ mau, chưa kịp che lại hắn miệng, người tam đại họ sự tình, ngươi trộn lẫn gì a Phó thành nghiệp khụ khụ hai tiếng, đôi mắt trừng mắt phó tuyển. tiểu tử ngươi chạy nhanh đem lời nói thu hồi tới bằng không thứ này chính ngươi ra à nga dung thịnh vượng tới hứng thú hỏi các ngươi phó ra tính toán ra nhiều ít phó tuyền đứng lên khom khom lưng nói liền ra mễ mạch các tám mươi cân đi hảo dung thịnh vượng rất là vui mừng gật gật đầu lúc này mới như là một cái thôn sao hỗ trợ lẫn nhau lẫn nhau hữu lẫn nhau thần, thật tốt ta bất quá dung thịnh vượng cũng biết Tam đại họ bên ngoài trừ bỏ phó ra phỏng trừng cũng không những người khác nguyện ý ra lương, vì tránh cho kế tiếp xấu hổ, hắn vô vô cái bản tuyên bố tan họ. Hảo, liền như vậy định rồi, đại gia buổi chưa lời cuối sách đến phái người đi sân phơi lúa A. Phó tuyển cùng phó thành nghiệp trước sau ra lý chính ra môn, phó thành nghiệp bản một khuôn mặt, bước nhanh đi ở trước dân, phó tuyển truy ở phía sau vẫn luôn kêu tam thúc công, tam thúc công, hắn ngay từ đầu làm bộ không nghe thấy. Thẳng đến, kêu hắn bảy, tám thanh hắn mới dừng lại tới. Bước chân dừng lại xoay người liền đối với phó tuyển đổ ập xuống mà mắng. Ngươi vừa rồi là làm gì? Lương thực nhiều thiêu phòng ở A. Ngươi bạch bạch ra bên ngoài lấy. Ta nhưng theo như ngươi nói, này lương thực muốn ra cũng là chính ngươi nói, đừng nghĩ ta ra một hai. Nói xong cũng mặc kệ phó tuyển tạch tạch tạch mà liền đi rồi. Ta cũng căn bản là chưa nói làm ngươi ra A. Phó tuyển đứng ở tại chỗ lắc lắc đầu. ánh mắt thiện cận ánh mắt thiện cận nột lại nói tiếp phó thị ở dung thụ thôn lạc hộ đã là gần trăm năm phó gia lão tổ tông gọi là phó ẩn lạc hộ dung thụ thôn sau cưới lâm gia nữ nhi sinh có hai cái nhi tử đại gọi là phó bổn tiểu nhân cứ gọi là phó tới phó thu nguyệt đó là phó tới kêu một chi hậu đại phó vốn có ba cái nhi tử phó đại song phó tiểu song cùng phó tam song trong đó phó đại song phó tiểu song là song bảo thai huynh đệ Phó đại song chỉ có một nhi tử, phó thành công, sau đó lại là một thế hệ đơn truyền được phó cùng. Phó cùng chính là phó hải, phó tuyên tra. Cho nên nói, phó thạch kỳ thật là phó gia danh xứng với thực, nhất mạch tương truyền đại phòng trưởng tử, hắn phía trước vinh đệ đều đã chết non. Phó tiểu song bởi vì thể nhược, nam, 6 tuổi thời điểm đã bị đưa đi chùa miếu gợi nuôi, 18 tuổi hoàn tụ, gần 30 mới thành ra. Qua 40 tuổi mới có Phó Thành Nghiệp cái này con một. Bởi vậy, Phó Thành Nghiệp tuy rằng chỉ so Phó tuyển Đại 25 tuổi, nhưng hắn lại xác xác thật thật là Phó tuyển Thúc Công. Phó Thạch này bối đều phải gọi hắn Thái Thúc Công, là trước mắt trên đời Phó Thị nhất tộc trung đối phận tối cao. Bất quá, giống nhau đều là Thái Thúc Công. Phó Thành Nghiệp liền không thế nào đại lương Thái Thúc Công như vậy đắc nhân tâm. Hắn chính là cái thực bình thường lão nhân, thậm chí có chút keo kiệt, có điểm ích kỷ. Chỉ nghĩ thủ chính mình địa bàn sinh hoạt, khác cái gì đều không nghĩ quản. Phó tuyển lại là vẫn luôn đều tưởng thành lập tư đường, giống như trong thôn dung, lâm, gì tam đại họ giống nhau, có tộc quy, có tư đường, có tế điển, trong tộc lao có điều dưỡng, ấu có điều ý thị, nghèo khó không đạt giả có thể được đến tiếp tế, hữu trí giả có thể được đến giúp đỡ, làm phó thị một môn lâu lâu dài dài mà kéo dài đi xuống. Phó thị tình huống hắn thuộc như lòng bàn tay. Trước mắt phó thị tính tức phụ, không tính xuất giá nữ nói, có 10 hộ cộng 72 người, trong đó hắn trưởng bối cùng sở hữu 5 người, cùng thế hệ 20 người. Đây là không chỉ có là hắn nguyện vọng, cũng là phó hải nguyện vọng, đáng tiếc bọn họ hai huynh đệ trước kia không có năng lực thực hiện nguyện vọng này. Nhưng là hiện tại bất đồng, không nói phó thạch đã phát đại tài, bọn họ nhị phòng cũng là có chút tài sản. Phó tuyền nghĩ bước chân nhẹ nhàng rất nhiều. hắn đến cùng phó thạch hảo hảo thương lượng thương lượng chuyện này. Buổi trưa sau tập hội, mỗi nhà mỗi hộ đều phái đại biểu, đại hoang địa tự nhiên là phó thạch, hà đối diện tam người nhà, dung láo tam ra đi dung trúc tuyết, nàng về sau chính là trong nhà khoang lái người, mặt khác hai nhà còn lại là phái tuổi tác lớn nhất Vinh Khánh Huy cùng dung khánh rượu hai cái. Hàng xóm bốn cái hội hợp ở bên nhau đi tới sân phơi lúa. Lúc này sân phơi lúa so hạ, thu hai mùa ngày mùa khi còn muốn náo nhiệt, Dung thụ thôn là đại thôn, gia trẻ lớn bé gần 2.000 thôn dân, 200 hơn 30 hộ nhân ra một nhà phái một người cũng đem rộng lớn sân phơi lúa tế đến tràn đầy. Gặp người tới không sai biệt lắm, Lý Chính dọn trường cái bàn, người đứng ở trên bàn, gõ chiêng trống lớn tiếng kêu, đều nhìn xem, nhìn xem cách vách hàng xóm, quen biết nhân già, người tới tể không có. Tể lạc, Dung Lam, Dung Bình cha mẹ không có tới. Lý Chính đáp một câu. Bọn họ tạm thời không cần phải xem vào Lâm tám cân nương gạo to một câu, không ngừng là tề, còn nhiều. Ban ngày ban mặt thấy quỷ sao. Còn có bao nhiêu? Có rất nhiều hay Dung Lam, Dung Bình. Thì bà tử. Vẫn là la bà cốt. Đứng ở lâm tám cân nương bên người người đều không tự giác hướng nơi xa đẩy vài bước. Lý chính nuốt khẩu nước miếng hỏi, từ đâu ra nhiều? Lâm tám cân nương hoàn toàn không phát hiện sở hữu vây xem quần chúng khác thường, miệng một bẹp vai hướng nhất bên cạnh Cao Mẫn trạm địa phương, kia chẳng phải là dư thừa sao. Cao Mẫn thiên nàng cái xem thường, quay đầu mặt vô biểu tình mà nhìn về phía lý chính trạm địa phương. Đại gia tuy rằng đều biết bọn họ chi gian lân đoán bất quá hôm nay tới phần lớn đều là nam nhân, lại là lý chính triệu tập nói chính sự, lại là tại như vậy cái không yên ổn nhật tử, không chỉ có không ai tiếp cái này câu chuyện. Ngược lại đều động tác đồng dạng mà hoành nàng liếc mắt một cái. Không có việc gì câm miệng của ngươi lại, Lý Chính cũng giống lên một câu. Lâm tám cân nương tự thảo cái mất mặt, dầm gì hãy còn tức giận bất bình. Lý Chính đứng ở trên bàn dùng chính mình lớn nhất giọng bắt đầu kêu gọi. Hảo, người nếu đến đông đủ, ta đây liền bắt đầu nói A. Trong thôn biên các trưởng đối thương lượng Hảo, chúng ta sơ bảy làm pháp sự, trong thôn ra 5 lượng bạc, dung ra từ đường ra 20 lượng. Hà ra từ đường ra 10 lượng, lâm ra từ đường cũng ra 10 lượng, chúng ta muốn thỉnh cao đường chùa cao tăng tới làm 7 ngày thủy bộ đạo tràng, cấp chúng ta thôn uổng mạng người siêu độ, cấp chúng ta thôn các thôn dân đi vận rủi, cầu phúc. Bởi vậy, mỗi người, mặc kệ tuổi bao lớn, bao gồm tiểu hoa nhi, một người ra 100 văn, nghe được trong thôn còn có tam đại họ ra bạc, phía dưới người vốn đang rất cao hứng, vừa nghe đến chính mình ra mỗi người đều phải ra đầu người phí. Phía dưới lập tức liền náo khai. hai 120 thu đông, 11. Trong thôn cùng trong tộc đều ra tiền, Vì sao còn muốn chúng ta ra A? Một trăm văn cũng quá nhiều đi. Sao liền tiểu hoa nhi cũng muốn tính nột? Trong tộc ra bạc còn không phải là tương đương với chúng ta ra sao? Tam đại họ liền không cần lại ra đầu người phí đi. Vấn đề một người tiếp một người, Kháng nghị thanh một tiếng tiếp một tiếng, Đem ly chính thanh âm đều cấp bao phủ. Lý Chính không thể không dùng sức mà gõ la, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng một trận vang. Lúc này mới làm các thôn dân bình tĩnh xuống dưới. Hắn cũng không nhiều lắm giải thích, gào to một tiếng, hành, không ra đầu người phí, đến lúc đó không thể tham gia đạo tràng. Về sau xảy ra chuyện nhưng đừng tới trách ta. Lúc này không ai nói chuyện, Liên Tính nói cũng là nhỏ giọng nói thầm. Liên tiếp đã chết bốn người, ai không sợ a? Nếu không phải Lý Chính triệu tập mở họp nói. Trong thôn ban ngày cũng chưa người ra cửa. Sợ chính mình chính là tiếp theo cái kẻ chết hay. Một trăm văn liền một trăm văn đi, mua cái bình an, mua cái yên tâm. Trong vòng ba ngày đem đầu người phí giao cho ta nơi này tới. Nhớ rõ à, giao đầu người phí, sơ bảy ngày đó bắt đầu làm pháp sự. Pháp sự ba ngày trước, mọi người đều muốn trai giới, không thể giết sinh, không thể ăn thịt, không thể cùng phòng. Nghe được không thể cùng phòng. Các thôn dân lại là một trận cười vang. Dung Trúc Tuyết tiểu cô nương mặt đỏ đấu. Các ngươi đừng cười, phạm vào giới, tham gia pháp sự cũng không hiệu quả, có các ngươi khóc thời điểm, đã biết làm. Không, có thể, cùng, phòng, mấy cái tuổi trẻ tiểu tử cùng nhau kéo trường giọng nói hô một câu. Lý Chính trừng mắt nhìn kia mấy cái người trẻ tuổi liếc mắt một cái lại tiếp tục nói, làm thức ăn chay, trong nhà có phòng trống có thể cho mượn tới, hiểu pháp sự lưu trình. còn có sẽ làm nghề một sống đáp đài kiến giàn tế người nguyện ý tới hỗ trợ nói nhiều ra một phần công đức nói đều đến ta nơi này đăng ký tập hội xong rồi về sau phó tuyển lôi kéo đi nhị phòng còn thực chỉnh trọng nói với hắn kế hoạch của chính mình ta tính toán cùng lý chính hoa khối địa kiến phó thị từ đường phó thạch nhớ rõ lúc trước hắn nói cho phó tuyển người bán tử kiếm lợi một vạn lượng thời điểm phó Tuyền liền nói quá chuyện này lúc ấy hắn liền không đồng ý phó tuyền cũng là hiểu biết hắn khổ chung như thế nào sẽ lại nhắc tới này cha a chúng ta phó thị một môn ở dung thụ thôn cũng có mấy chục năm trừ bỏ tam đại họ liền chúng ta phó ra người nhiều nhất phó tuyền hưng phấn mà chụp cái bản dung thụ thôn hoàn toàn có thể là tứ đại họ nột. làm một cái không có gì tông tộc quan niệm người phó thạch đối này một chút hưng thú đều không có hắn khi còn nhỏ gặp nạn thời điểm cũng không gặp mặt khác họ phó người ra tới hỗ trợ nói qua một câu Thậm chí còn có người nháo muốn đem hắn đuổi ra dung thụ thôn, miễn cho thai họa sở hữu phó thị tộc nhân. May mắn phó ra không từ đường, không tộc trưởng, tông lệnh, bằng không tông sẽ một hai, hắn hiện giờ còn không biết ở đâu đâu. Làm này đó còn không phải là đào hố chôn chính mình sao. Bất quá, chú ý này lại là chính mình tôn kính nhị thúc nói ra, hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì tốt lý do, chính là không có vẻ như vậy ích kỷ. Mang thủ lý do tới phản bác, chỉ có thể giàu dĩ mà nói, ta cảm thấy việc này rất đại, chúng ta đến hảo hảo suy xét suy xét. Bạc chúng ta là có, chính là, việc này cũng không phải chúng ta toàn ra sự, người khác cũng đến ra tiền đi. Bọn họ nếu là không muốn nói, chúng ta cũng không thể buộc bọn họ đi. Liền chúng ta hai phòng người nói, cũng không có lộng gì từ đường tất yếu nha. Này xác thật là cái vấn đề, phó tuyển nhớ tới phó thành nghiệp cái loại này thái độ. Phỏng chừng những người khác cũng không kém rất xa, thuyết phục tộc nhân mới là quan trọng nhất một bước. Việc này nhậm nói mà trọng xa nột. Dung Trúc Tuyết mở họp trở về đem Lý chính nói chuyển đạt cho đại hoang địa các nữ nhân, tiếng nói vừa dứt Tống Thúy Hoa liền bắt đầu vỗ chán ai thán, một người một trăm văn. Xong rồi, hôm nay xem như bạch làm. Người cấp gì à, nay tiền còn không được là công chung ra à, dù sao các ngươi không phân ra, không có tiền riêng. Hà Đào nhất trâm kiến huyết mà nói, Tống Thúy Hoa còn không có mở miệng đâu, Lý Mầu Nguyệt liền nói, các ngươi không biết à, nhà của chúng ta vị kia lào thái thái trong mắt chính là chỉ có tôn tử. Bọn họ tuy rằng chưa nói thấu, nhưng là Hà Đào mấy cái cũng minh bạch nàng ý tứ, đây là ở lo lắng võ thị không chịu ra Xuân Nha, Xuân Nhi hai cái đầu người phí. Chỉ là ngại với Xuân Nha cùng Xuân Nhi ở đây, khó mà nói đến quá thấu. Sợ hai hải tử nghe xong sẽ đối mãi mãi có oán hận. Hai tử tuổi con nhỏ, trong lòng tưởng gì thực dễ dàng ở mặt mũi thượng lộ ra tới, trong nhà rốt cuộc vẫn là hai cái lao đưng ra, đắc tội hai người bọn họ đã có thể có đến nếm mùi đau khổ. Đường văn muội thấy không khí có chút ngưng trọng, lại chủ động khơi mào khác đề tài. Hứa Tam Nương cũng nói, nghe nói lần này cần thỉnh chính là cao đường chùa bên kia cao tăng tới làm pháp sự, đều nói bên kia bổ tắt nhân linh. Miêu Thị nói. nơi đó mỗi năm ba tháng khai pháp hội người như nhiều tể đều tể không đi lên ân ân ta xuất giá trước ta nương cố ý mang ta đi quá đâu hứa thất nương nói từ bên trong quần áo lôi ra căn tơ hồng làm mọi người xem mặt trên treo đùa bình an vậy các ngươi xem cái này chính là ở nơi đó cầu đùa bình an tiết nha nói ta nghe nói còn có thể chuẩn bị chính mình thường dùng đồ vật làm bên kia sư phụ khai quang kia cảm tinh hảo ta nhưng đến bị thượng Phó Thu Nguyệt gật gật đầu. Mười mấy nữ nhân, ngươi một câu ta một câu, thật náo nhiệt, nói nói cười cười một ngày thời gian liền đi qua. Tới rồi cơm chiều trước, cùng ngày hôm qua Dung Đại Tráng một người hành xử khác người bất đồng. Hôm nay các già nam nhân đều tới đón lao bà về nhà. Tiễn đi bọn họ, Hà Đào mới cùng Phó Thạch, Niệm Tổ, Niệm Tông bắt đầu ăn cơm chiều. Một bên giao lưu ban ngày từng người đã làm sự tình. Nhị Thúc nói muốn kiến từ đường. Tưởng đem chúng ta phó ra cùng thành dung thụ thôn đệ tứ họ lớn. Hà đào không khỏi cười rộ lên, này nhị thúc còn rất có khát vọng sao. Phó thạch hỏi nàng, việc này ngươi cảm thấy như thế nào? Cái này nha, tốt xấu nửa nọ nửa kia đi. Như dung thụ thôn như vậy có tam đại họ cộng thêm mấy chục hộ bên họ thôn cũng không nhiều thấy Đại tề nông thôn trên cơ bản đều là một thôn một họ. Một cái thôn chính là một cái đại gia đình, tộc trưởng chính là đại gia đình gia trưởng. Thông thường vẫn là kiêm nhiệm lý chính. Thôn dân chính là không biết ai là hoàng đế, nhưng là lại không thể không biết ai là tộc trưởng, có thể không hiểu biết đại tề luật pháp, nhưng là không thể không thân biết trong tộc tộc quy. Trong tộc quyết định đó là nói một không hai, nâng đỡ ai, chèn ép ai, đều là trong tộc một câu sự. Như vậy thôn lực ngương tụ đặc biệt cường, một chút cũng không sợ đã chịu người ngoài khi dễ. Tỷ như vương quỳnh hoa sự, khi đó nàng chính là có giết hại chồng hiềm nghi. Nhưng là liền bởi vì nàng họ vương, vương gia thôn người ta nói muốn bảo nàng, hà gia người liền mang không chạy lấy người, bởi vậy đã xảy ra đại quy mô dùng binh khí đánh nhau. Cuối cùng vẫn là vương Quỳnh Hoa chính mình nguyện ý, mới bị mang về hà gia, hơn nữa vương gia thôn người vừa nghe nói nàng ở hà gia xảy ra chuyện, ngày hôm sau liền tới đem người cấp tiếp đi rồi. Đồng dạng, nếu cao quả phụ người như vậy là ở vương gia thôn nói, chỉ bằng tin đồn nhảm nhí cũng đã sớm bị chầm đường. còn có nếu phó thạch tình huống nếu ra ở vương gia thôn nói phòng trừng cũng đã sớm bị đuổi ra đi để ngừa hắn thai họa toàn thôn người tông tộc đã là thôn dân bên ngoài tự tin cùng chỗ dựa cũng là chế ước bọn họ vũ khí sắc bén cùng gông xiềng tốt xấu nửa nọ nửa kia bốn chữ cũng không vì quá là nha ta chính là như vậy tưởng a chính là nhị thuốc hắn lao nhân ra cảm thấy hảo a phó thạch giàu dĩ không vui mà nói chúng ta hiện tại kỳ thật cũng khá tốt nha Làm gì nhất định thế nào cũng phải mọi người ghé vào cùng nhau, người nhiều phiền toái nhiều liền không nói, về sau không chừng còn sẽ cao hơn gì sự đâu. Hắn đôi khi còn nhỏ sự tình vẫn như cũ là canh cánh trong lòng. Hà đào lại là lo lắng tương lai sự tình. Nàng cung phó thạch hiện tại cũng chỉ có đông tri đông diệp hai cái nữ nhi, ai nói đến rõ ràng về sau có thể hay không có nhi tử. Nếu có từ đường... Tộc nhân đánh vì bọn họ phía sau suy nghĩ danh nghĩa muốn bọn họ quá kế nhi tử nói làm sao bây giờ. Nàng mới không cần đem chính mình vất vả kiếm tới tiền mồ hôi nước mắt bạch bạch cấp người ngoài hoa đâu. Liên tính là một cây thảo nàng cũng muốn để lại cho tưởng cấp người. Lại hoặc là, nàng về sau sinh rất nhiều nhi tử, hà đào chính mình hãn một phen, trong tộc vừa lúc lại có kia ra tuyệt tự, tông tộc quyết định muốn quá kế nàng nhi tử lại làm sao bây giờ. chẳng lẽ liền bởi vì người khác yêu cầu, bọn họ phải cốt nhục chia lìa sao? Nam mơ đều đừng nghĩ, nay cũng không phải là nàng tự mình đa tình, bị hại vọng tưởng chứng phát tác. Hai ngày này nàng vừa vặn liền nghe qua phương diện này bắt quái, Lâm Mục Tượng gần nhất liền vẫn luôn ở phiền não chuyện này. Lâm Mục Tượng vợ chồng cũng chỉ có Lâm Hạ một cái nữ nhi, Lâm Thị trong tộc sở dĩ không có cưỡng bách bọn họ quá kế người khác nhi tử. là bởi vì bọn họ sáng sớm liền nói quá tính toán của chính mình, đệ nhất loại chiêu tới cửa con rể, lâm hạ làm thủ bếp nữ, đệ nhị loại lâm hạ xuất giá sinh cái thứ hai nhi tử họ lâm làm tự tôn. Lâm thị tông tộc tiếp nhận rồi cái này kế hoạch, cho tới nay tường an không có việc gì, thẳng đến lâm hạ không thể sinh hài tử sự tình truyền ra tới, Lâm thị tông tộc nhân tài bắt đầu bức bách Lâm Mục Tượng tuyển con nối dòng. Lâm Mục Tượng tay người hảo. Nhà hắn của cải ở dung thụ thôn xem như quan trọng, hài tử quá kế đi chính là hưởng phúc, rất nhiều người đều cầu mà không được đâu. Hứa tam nương, hứa thất nương công công cùng lâm một tượng là cùng cái ra ra thân đường huynh đệ, hắn cũng ở đánh cái này chủ ý, tưởng đem chính mình tiểu nhi tử, 12 tuổi lâm đông quá kế cấp lâm một tượng. Nghe nói, lâm một tượng khẩu phong đã có điểm nhà ra. Lại một cái chính là dung thị nhất tộc phải cho dung lão tư quá kế con nối dòng sự tình. Trong tộc không một người nguyện ý, nhưng là, chỉ cần cuối cùng tông tộc quyết định đưa ai đi, ai nhất định phải đến đi. Nghe nói, dung thị nhất tộc bởi vì cái này nháo đến túi bụi. Tuy rằng có trong tộc tiếp tế, dung lão tứ gia sinh hoạt là không thành vấn đề, chính là nhà bọn họ quá tà môn, đại hai cái là ngốc tử, tiểu nhân hai cái lại đều hưởng mạng, phong thủy khẳng định là có vấn đề. Đưa hài tử qua đi chính là trơ mắt mà nhìn hài tử chết ta ai vui. Chúng ta vẫn là đường trộn lẫn đi, hà đào méo miệng, chúng ta chính mình quá chính mình ngày khá tốt nha. Phó Thạch gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, người nhiều phiền đã chết. Hai vợ chồng đều không muốn trống giống nhiều công siềng, thực vui sướng mà đạt thành nhất trí, ở nên như thế nào từ chối phó tuyển này hạng nhất thượng, hai bên cũng thực an ý mà đạt thành nhất trí, hắn lao nhân ra đang ở cao hứng, vẫn là đường đi dội nước lã, về sau lại nói, chương 121 thu đông, 12. Cầu phúc Pháp hội chủ hội trường thiết lập tại Dung Thị Từ Đường Tiên Viện, giai đoạn trước chuẩn bị công tắc ở các thôn dân dũng dược tham dự hạ, hai ngày liền thuận lợi hoàn thành. Tháng 11 sơ 6 buổi chiều, cao đường chùa Tăng Nhân tới Dung Thụ Thôn, tùy theo mà đến còn có bị mời đến Bì lư Tre kia Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật Tam Tôn Tượng Phật. Tăng Nhân dựa theo phương vị bố trí trong ngoài cộng lại 7 tòa tế đàn, đem Tam Tôn Tượng Phật thỉnh đến nội đàn. Nội đan là thủy bộ đạo tràng trung tâm vị trí, phía trước đặt bốn chương bàn vông, mặt trên phân biệt phóng đồng khánh, đấu cổ, na bạn tay linh cập nghi quý chờ pháp khí, hai sườn tắc treo lên phân biệt treo mười phúc thủy bộ bức họa, đại biểu chư vị Bồ Tát, phúc đức chư thần, bức họa hạ thiết bài cờ, đại biểu thanh phạm. Một phen bố chi xuống dưới, trông trải sân hoa lệ biến thân, trở nên trang nghiêm túc mục. Hôm nay tiểu sưởng tan tầm về sau. Tất cả mọi người nói muốn đi tham gia ngày mai buổi sáng khai đàn nghi thức.